giữa ban ngày cũng có thể gặp được quỷ, nay đánh giá thật đúng là đủ rồi chuẩn nhi tiêu bất ly trợt phát hiện cái này phó bản trong không biết như thế nào có vẻ sáng sủa rất nhiều không có cây đ u ố c cũng có thể thấy rõ hướng phó bản nhập khẩu nhìn lại lại phát hiện nọ vậy đạo màu sáng màn sáng đã biến mất không thấy trực tiếp có thể xem đi ra bên ngoài cảnh sát thì ra là thế chỉ cần thanh lý rơi phó bản trong quái vật phó bản màn sáng tiểu hội tự động biến mất biến trở về bình thường huyệt động xem ra đây cũng là duy nhất phó bản tồn tại da đã không còn là phó bản phó bản vừa ra động c ầ u t i ể u chứng kiến vài cụ hành thi chính vây quanh ở lý bảo thành t r u n g quanh đạo quanh tiêu bất ly vừa mới khẩn trương lập tức t i ể u kịp phản ứng kia hẳn là nô dịch hành thi chỗ sinh ra hiệu quả h một bậc nô dịch hành thi t i ể u có thể khống chế bốn cái hành thi này nếu lên tới thập cấp trả được a lý bảo thành có chút đắc ý nói thôi đi hành thi đồ chơi này muốn tốc độ không có tốc độ muốn công kích không có công kích trừ sảng khoái bia ngắm hấp dẫn hỏa lực có gì dùng a hơn nữa đồ chơi này phải có thi thể mới có thể thi triển nếu là không có thi thể lời nói chính là cái phê a hắn bách cường vậy không quen nhìn hắn này bước s á t mặt tận hết sức lực đã kích nói lời này xác thực không giả nô dịch hành thi cái này kỹ năng tuy nhiên có thể khống chế hành thi tiến hành chiến đấu nhưng là bị nô dịch hành thi cũng không thể kế thừa khi còn sống kỹ năng cùng thuộc tính trên cơ bản một tác dụng thật sự không có gì trọng dụng hơn nữa hành thi cũng không phải tùy tiện một cỗ thi thể là đến nơi phải là hấp thu âm khí thi thể mới xem như hành thi mới có thể bị khống chế mà một khi hành thi tiến hóa thành c ư ờ n g thi hoặc là khác hơi chút lợi hại một niềm vong、Linh. nô dịch hành thi cái này kỹ năng rồi lại không đủ để khống chế cường đại như vậy vong linh tóm lại là cái rất hố h ã m hại t r à kỹ năng lý bảo thành nết nết miệng không nói gì tiêu bất linh này sẽ lại không có hứng thú t i ể u vấn đề này theo chân bọn họ thảo luận hắn hiện tại bức thiết muốn trở lại thôn lò g ặ c sau đó tìm tần thị nguyệt xin phép nghỉ một hôm đi xem rốt cuộc là có phải có lục giang ngội mội một người như vậy bất quá hắn mới vừa nói phải về thôn vài người t i ể u như thế nào trở về rồi lại sinh ra khác nhau thương đội ngày mai mới có thể thì tới các người bây giờ trở về đi trên nửa đường vạn nhất gặp lại đến cái kia đổi thi thuật sĩ làm sao bây giờ muốn ta nói không bằng mấy người chúng ta ở chỗ này chờ thêm một thời gian ngăn à chờ thương đội đến đây đi theo thương đội đi t i ể u an toàn có thương đội hộ vệ tại cái kia đổi thi thuật sĩ hẳn là không dám theo chúng ta đ ọ c võ lý bảo thành lại là quyết định kéo mọi người cùng nhau xuống nước chú ý nếu như những người khác trở lại thôn lời nói hắn cũng chỉ có thể lò gập t r o n tránh thương đội đến đây sau chính mình vẫn không thể lập tức gia nhập bởi vì thương đội hội đi trước thôn nghỉ ngơi một ngày sau đó mới có thể phản hồi đến một lần một hồi nhưng chỉ có hai ngày nhiều thế giới thiếu hai ngày này bán thăng cấp thời gian chính mình nhất định sẽ bị những người khác rơi xuống một í t ta, nếu như mọi người cùng nhau trong này hỗn lời nói vậy là tốt rồi nhiều bất quá hắn có thể nghĩ tới những thứ này những người khác tự nhiên cũng sẽ không không thể tưởng được tôn bân run lên trường thường trong tay có chút tự phụ nói ta lại là tình nguyện thử một lần t i ê u tính tại gặp được cái kia đổi thi thuật sĩ tuy nhiên không dám nói chiến thắng nhưng toàn thân trở ra thực sự không nói chơi đúng vậy đúng vậy muốn ta nói hắn bách cường vừa định vậy nói k h o á t chính mình hai câu đột nhiên nghĩ tới đây diện mạo giống như tựu vài hắn chạy chậm nhất nhi vạn vừa gặp phải quái vật bị đổi d ế t lời nói phòng chừng chính mình lại là cái quới này mua bán có thể làm không được lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống tiêu bất ly cũng hiểu được tùy tiện ra đi không phải cái ý kiến hay lục giang vết xe đổ rất không xa hơn nữa này sẽ hắn lần lần cảm thấy lục giang sở dĩ sẽ chết rơi rất có thể theo cái trò chơi này có cái gì liên quan nếu không nhiệm vụ của hắn cũng sẽ không xảy ra hiện tại trò chơi trong nhìn theo trên màn hình hơi có vẻ đen tối sắc điệu cùng bốn phía thê lương cảnh s á t không biết như thế nào lại làm cho hắn có một loại nguy cơ tứ phía cảm giác ai tính còn là ta trở về giúp các ngươi lần thứ nhất ta lý kiến ở bên cạnh đột nhiên rất miễn cưỡng nói nghe xong lý kiến lời nói bốn người một trận kinh hỉ thiệt hay giả hắn có thể hảo tâm như vậy trước lý kiến mặc dù đối với bốn người quen thuộc trò chơi có nhiều trợ giúp nhưng trên cơ bản chỉ trả lời những kia thường t h ứ c tính dục vấn đề một khi vượt ra khỏi này dùng phạm vi hắn thường thường tự hội ngậm miệng không đáp rõ ràng cho thấy đánh phía trước giải quyết việc chung thái độ này sẽ nhả nói như vậy lập tức làm cho tiêu bất ly có chút hoài nghi bất quá kia hàn bách cường lại hưng phần nói kia cảm tính tốt lý ca quả nhiên đủ rồi hưng đệ lý kiến rồi lại nói bất quá cái kia bột ta một người cũng không dám nói ồn thao nám thang c u ố n bất quá cũng may hai ngày này bạch hổ đoàn vậy không có chuyện gì đi như vậy ta hô vài cái huynh đệ một khối trở về tống các ngươi trở lại thôn nếu như gặp được bột tiểu thuận tiện liệu lý tiêu bất ly bừng tỉnh đại ngộ trong lòng tự nhủ ta nói sao người này sẽ không vô duyên vô cớ bạch hảo tâm sao nguyên lai là nhìn chúng bột rơi xuống à, cái này đổi thi thuật sĩ đối bốn người bọn họ mà nói tự nhiên là khủng bố tồn tại nhưng là đối bốn cái thâm niên giả mà nói hẳn là rất nhẹ nhàng có thể thu phục a bất quá dù vậy hắn vậy có vài phần cảm kích dù sao đối với trò chơi trong kia điểm giả thuyết vật phẩm lý kiến giúp bận rộn như vậy rõ ràng càng lớn hơn một chút lý kiến gặp bốn người đều lộ ra cảm kích thần sắc trong nội tâm không khỏi một trận cười thầm trên mặt cũng rất là chân thực nhiệt tình nói các ngươi hiện tại ở đằng kia ta theo ta mấy cái huynh đệ ngồi xe ngựa quá khứ đi qua phòng chừng không dùng được một giờ có thể đến a đúng rồi chuyện này các ngươi ngàn vạn chớ nói ra ngoài phải biết rằng dựa theo quy củ ta là không thể giúp giúp ngươi môn những n à y người mới nếu như bị mặt trên biết do mấy người chúng ta bị cái chút ít tiền lương đến không có gì mấy người các ngươi chỉ sợ cũng cũng bị khai trừ rồi đúng vậy đúng vậy khẳng định không thể ra bên ngoài nói hàn bách cường sợ tới mức vội vàng đáp ứng nói rồi hướng ba người khác lo lắng vội vàng nói ca vài cái đều nghe thấy được vấn đề này có thể không phải chuyện đ ù a ngàn v n biệt đừng ra bên ngoài nói tiêu bất ly cùng lý bảo thành đều nhàn nhạt nhẹ gật đầu tôn bân lại hừ lạnh một tiếng ngược lại vậy không nói gì chương ba mươi ba bạch hổ đoàn tổ bốn người à màu đen hoang dã không thể tưởng được lại đã trở lại người mới cái kia đoạn thời gian thật đúng là làm cho người ta hoài niệm phản phất tựu phát sinh ở ngày hôn quan nghi nhìn trước mắt đen tối quen thuộc cảnh sắc ngồi không ở trên xe ngựa cao luyện n g ụ c không khỏi cảm khái lên nghề nghiệp là thuẫn vệ giả cao luyện n g ụ c là bạch hồ đoàn thủ tích tạ tên gọi tắt mờ tờ trên người một bộ tinh luyện huyền thiết trọng giáp làm cho hắn thoạt nhìn như một cái hội đi đường sắt lá đồ hộ này bộ khôi g i á p thượng trên còn phụ ma giả tạo sinh mệnh cái này cường lực phù văn phát trợ tăng thêm hắn gần ba mươi thể chất trọn vẹn gom góp ra hơn năm trăm sinh mệnh giá trị có thể nói h u y ế n y ê u hơn nữa huyền thiết trọng giáp siêu cao lực phòng ngự quả thực chính là hình người bản t r a n s f o r m e đừng đoạn bốc lên chua suốt lao cao chúng ta chính sự quan trọng hơn nói chuyện chính là đánh xe mã long mã long ngoại hiệu long ca bạch hổ đoàn trong hội tới ngựa không ít người hội đánh xe cũng chỉ có hắn như vậy một cái nghề nghiệp là du hiệp cường lực giờ tờ s trước nghiệp thực tế giỏi về đối phó dòn ra pháp hệ trước nghiệp vừa nói lời nói mã long một bên từ trên xe ngựa nhảy xuống tới một thân màu đen du hiệp trang phục hai bả loan đao lưng ở sau người tại bên cạnh của hắn một cái màu đen tiểu báo nhắm mắt theo đôi đi theo hiển nhiên một cái h ắ cám du hiệp thôi t ừ đặc c ô n loại theo sát lấy hắn theo lập tức đến ngay mà khắc bạch hai màu pháp bảo chính là trương hạo nghề nghiệp là âm dương sư tại này pháp hệ chức nghiệp khan hiếm trò chơi trong phạm là có làm điều chức nghiệp cũng là lớn ấn ra càng không chỉ nói âm dương sư loại này có thể bổ có thể đánh mọi thời tiết chức nghiệp làm bạch hổ đoàn thủ tịch trị liệu cộng thêm thủ tịch pháp hệ g i s hắn tiền lương đãi ngộ thậm chí muốn vượt qua cao l ư ợ n g ụ c bình thường đều là thiên hô vạn hoán thủy đi ra cái kia loại bất quá lúc này đây hành động hắn lại là tối chủ động một cái dù sao đổi thi thuật sĩ loại này pháp hệ bột rơi trang bị kỹ năng thư hơn phân nửa sẽ là thích hợp hắn dùng uy ta nói lao lý ngươi mấy cái hỏa kế đều ở chỗ kia mã long quét mắt chung quanh hoang vu cảnh sắc nhịn không được hỏi lý kiến cuối cùng một cái từ trên xe ngựa nhảy xuống tới tiến giai c ù n g chiến sĩ hắn nhất cử nhất động phảng phất đều mang theo khí thế nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh chỉ chỉ bên kia một mảnh sườn đất nói đó không phải là chờ ta hô xuống bọn họ h ắ t mấy người các ngươi xuất hiện đi chúng ta đã đến lý kiến x ô n g phía trước một cái phòng mặt khác vài người hô một tiếng nói chuyện công phu bốn cái trang bị đơn sơ người mới theo sườn đất đằng sau tha đi ra đúng là tiêu bất ly bọn họ chứng kiến trước mắt này bốn vị tạo hình tiêu bất ly không khỏi có chút tắc lưu m ớ bởi vì cái gọi là không sợ hàng so với hàng chỉ sợ người so với người c h ư ớ hắn còn tưởng rằng cái này trò chơi trong trang bị hệ thống tạo hình khó coi cảm thấy sốt ruột này sẽ nhìn thấy đẳng cấp cao ngoạn gia mới phát hiện cái này trò chơi xếp đặt còn là muốn làm đúng chỗ bốn người trên người trang bị không chỉ có co đặc sắc khí phách khí phách thần bí thần bí hơn nữa làm cho người ta một loại rất thực dụng cảm giác thật giống như nếu như trong hiện thực có loại này trang bị vậy nhất định có thể cường lực giống như ha ha theo chúng ta lúc trước thật đúng là cùng a đồng dạng yếu ớt ngươi nói ta muốn là như vậy một cái tử vong xoáy vũ chém tới bốn người bọn họ vẫn không thể mã long tại đội ngũ kênh trong đánh phía trước chữ nói ra lý kiến nghe xong nghiêm mặt nói ta nhưng cảnh cáo ngươi đừng làm loạn hiện tại mấy người chúng ta thực lực còn chưa đủ để dùng không chỗ cố kỵ làm việc chúng ta bốn người thực lực tuy cường đại nhưng là trời biết đạo kỳ lần tổ cái kia lũ ra hỏa thực lực đều đạt đến mức nào mã long cười h ắ t h ắ t cười ta không phải làm ở hay nói dẫn sao chúng ta cái này lên đường đi các ngươi lên xe ngựa đ ợ i chỗ đó tương đối an toàn chờ chúng ta rõ ràng b u ộ c các ngươi lại xuống đây đi cái kia b u ộ c bề ngoài hội di động có muốn ta giúp ngươi một tay hay không môn tìm xem xem ta nhưng là có thể nô dịch hành thi nha lý bảo thành vừa nói một bên chỉ huy phía trước vừa mới thu phục vài cái đi đi vài bước cử động của hắn làm cho màn hình sau trương hạo một nhảy điên cuồng cười người mới à, thật đúng là đáng yêu à. như vậy ta tự thu xuống hắn vừa nói vừa hướng phía trước mấy cái hành thi thả một cái nô dịch vong linh cưỡng chế theo lý bảo thành trong tay cướp lấy quyền k h ô n g chế tiếp theo lại thả một cái thi biến thuật bốn cái nguyên bản n gây ngốc ngơ ngác hành thi lập tức bành trướng lên hư thối cơ thể d à i ra màu đen thi mao trong chấp mắt biến thành bốn cái toàn thân lông màu đen màu đen cương thi lực lượng cùng tốc độ đều đề cao không chỉ một lần lý bảo thành xem trận mắt há hấp mộm như vậy cũng được lông màu đen cương thi tên gọi hát sát tự hồ chỉ là cấp thấp nhất cương thi so về trước cái kia cái tiểu bột là so sánh k h ô n g bằng nhưng là bốn hợp một lời nói tuyệt đối đã đủ để tiêu diệt bốn người bị chiêu thức ấy chấn một chút mấy người thông minh lên xe ngựa lý kiến xông trương hạo nhẹ gật đầu thứ hai lập tức theo lưng trong túi lấy ra một bà âm dương mắt mở trong trò chơi hắn hai mắt lập tức biến thành một đen một trắng l ư ợ n g t r ù n g nhắn sắc lúc này trương hạo màn hình vậy đã hoàn toàn biến sắc trong màn hình chỉ có hắc bạch lưỡng chủng nhắn sắc p h ả n phất lưỡng chủng không hợp tính khí thể trải rộng các nơi này lưỡng chủng nhan sắc khí thể kỳ thật chính là âm khí cùng dương khí căn cứ này lưỡng chủng khí thể biến hóa trương hạo liền có thể căn cứ kinh nghiệm đến suy đoán ra phụ cận nói đó có cường đại vong linh tồn tại phía tây âm khí rất nặng ta có thể cảm giác đến một cổ cường đại âm khí tựu i tại cái hướng kia hẳn là chính là cái đuổi thi thuật sĩ mới đúng lý kiến nhẹ gật đầu như vậy tựu i lên đường đi thu âm d ư ơ n g mắt xe ngựa liền lên đường không có người mới liên lụy bốn người đi vô cùng khoái nhanh không lớn hội công phu tựu rất xa rơi thượng trên hành thi đại quân cái đôi ha thoạt nhìn so sánh với lần cái kia muốn lợi hại một điểm đem xe ngựa ngừng lại bốn người hướng phía kia r ầ m rạp chẳng chỉ h à n h thi bầy cựu đón đi lên tựa hồ là phát hiện bọn họ cái kia đuổi thi thuật sĩ vậy chỉ huy phía trước hành thi đại quân hướng bọn họ bao vây tới quay mắt về phía số lượng là bọn hắn gấp trăm lần hành thi bốn người cũng không có chút nào vẻ lo lắng cao luyện n g ụ c sông lý kiến thị uy giống như giơ nhấc tay trong thép giòn đao muốn hay không nhiều lần xem ai giết nhiều a lý kiến t hao nám nổi lên cự phủ cười hát hát nói ai sợ ai a trương hạo mở quái a trương hạo thở dài đối này hai cái bạo lực g i a hỏa hắn còn này không có gì gãy đưa tay một cái nô dịch vong linh t i ự u đã đánh qua đây chính là so với đuổi thi thuật còn muốn cao cấp pháp thuật bởi vậy lập tức liền có mười cái hành thi thoát khỏi đuổi thi thuật sĩ khống chế cùng chung quanh hành thi kéo đánh nhau nguyên bản nghiêm mật vây quanh trận hình lập tức đại loạn bất quá đuổi thi thuật sĩ dù sao vào trước là chủ đối hành thi quyền khống chế cũng không phải đơn giản có thể đội chủ nhưng là trương hạo b u ồ n ý cũng không phải như thế hắn bất quá là cho hai người một cái cắt nhập cơ hội thôi nhưng vào lúc này lý kiến cùng cao luyện mục đồng thời vọt lên đi vào cao luyện ngục phảng phất là một cỗ máy đ u ổ i đất một thân trọng giáp làm cho hắn đối mặt hành thi thời điểm hoàn toàn không cần lo lắng bị thương những n à y đê cấp quái vật liền phòng ngự của hắn đều phá không được một đường mạnh mẽ đâm tới cũng không biết đụng ngã lăn nhiều ít cái hành thi thẳng đến vọt tới một cái toàn thân thanh hắc cự thi trước mặt hắn mới ngừng lại được thinh anh hộ vệ cái này tiểu bột còn rất có h à n g sao cao luyện ngục vừa nghĩ một bên giơ lên cái thuẫn chuẩn bị cho tốt hảo đánh lên một hồi cùng lúc đó lý kiến vậy theo cái khác góc độ cắt vào tiền đến nếu như nói cao luyện ngục là máy ủi đất lời nói hắn chính là cối s a t h ị trong tay cự phủ như như gió lốc xoay tròn ra nơi đi qua hành thi vô luận tốt xấu tất cả đều biệt đừng chém thành hai nửa một hồi rét chóc trận đấu t i ự u tại giữa hai người triển khai cùng lúc đó t i ự u tại đuổi thi thuật sĩ chỉ huy phía trước hành thi đại quân trận hình bị hai người quấy thất linh bắt lạc thời điểm một cái bóng đen vụn trộm mò tới kia đuổi thi thuật sĩ sau lưng phản phất tử thần bóng dáng bao phủ kia còn không chỗ nào cảm thấy ra hỏa chương ba mươi b ố tà linh chuyển sinh nếu như nói cao luyện n g ụ c là máy ủi đất lời nói hắn chính là cối say thịt trong tay cự phủ như như gió lốc xoay tròn ra nơi đi qua hành thi vô luận tốt xấu tất cả đều biệt đừng chém thành hai nửa một hồi rét chóc trận đấu t i u tại giữa hai người triển khai cùng lúc đó t i u tại đuổi thi thuật sĩ chỉ huy phía trước hành thi đại quân trận hình bị hai người quấy thất linh bắt lạc thời điểm một cái bóng đen vụn trộm mò tới kia đuổi thi thuật sĩ sau lưng phản phất tử thần bóng dáng bao phủ k ê u còn không chỗ nào cảm thấy ra hỏa người này đúng là mã long bởi vì hành thi tốc độ phản ứng quá chậm quá t r ì đ ộ t bằng vào du hiệp ngụy trang kỹ năng h ắ n xác nhận xuyên qua thưa thất thi bảy vây quanh đ u i thi thuật sĩ sau lưng trong bóng tối một cái thoăn thoát thoát thân ảnh đột nhiên giết đi ra. áo nghĩa, thử vong h o à n vũ mã long vừa lên đến tựu i phóng ra đại chiêu thân hình của hắn tại đội thi thuật sĩ chung quanh xoay tròn lấy tốc độ cực nhanh thế cho nên mang ra một vòng tàn ảnh một bên xoay tròn một bên không ngừng đem s o n g đao hướng trong vòng bột liên hoàn chém đi không ngừng có hồng sắt thương tổn con số xuất hiện nhưng là kia đội thi thuật sĩ tựa hồ cũng không có cảm giác đau giống như đã trúng nhiều như vậy hạ một chút cũng không có cứng ngắc thẳng cảm giác k h o á t tay hắn chung quanh dưới chân mặt đất liền phun ra vô số hư thối cánh tay để hỗn loạn hướng phía mã long cổ chân trộ tới mã long đại chiêu phóng tới một nửa đã bị kéo tại tại ch hắn còn chưa kịp nghĩ biện pháp giải trừ định thần kêu đổi thi thuật sĩ đã trước mặt một ngụm khói xanh phun ra tới mã long trên người lập tức đã bị nhuộm thành một loại thảm đạm bùi lục sắc hệ thống nhắc nhở người trúng hủ thi độc người tất cả thuộc tính giảm xuống hai hai điểm không có dây tổn thất bốn điểm sinh mệnh giá trị cái này đợt duy trì liên tục thời gian dài đạt một phút đồng hồ mã long trong lòng tự nhủ thông minh nếu khó hiểu lời nói một phút đồng hồ xuống nhưng là phải thai nạn chết người a hắn huyết lượng cũng bất quá hai trăm suất đầu mà thôi thật sự gánh không được thương tổn như vậy bởi vậy vội vàng mở ra du hiệp bảo vệ cánh mạng đại chiêu cùng g ã tri tâm trên người chúng độc hiệu quả lập tức quét qua mà quan g thuận tiện vậy thoát ly thi c h ó i thuật không chế bất quá cùng giã chi tâm trong một ngày cũng chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất nếu lại chúng độc nhưng là không còn dễ dàng như vậy giải mã long vừa giải độc còn chưa kịp nhà ra khí t i ê u chứng kiến một đoàn trậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu tại đổi thi thuật sĩ trong tay ngưng tụ lên chỉ có điều cùng bình thường xích hồng sắc hỏa cầu bất đồng cái này hỏa cầu là thảm đạm màu xanh biếc trương hạo chứng kiến kêu hỏa cầu bộ dạng lại là trong nội tâm cả kinh hắn lại là biết rõ này hỏa cầu y lực mã long mau lui lại là minh hỏa pháp cầu mã long nghe được đồng đội la lên không chút do dự mở ra hoang dã đi nhanh tốc độ bạo tăng trăm phần trăm bộ dạng xun xoe chạy như điên không có chạy ra rất xa đi chỗ đó đuổi thi thuật sĩ trong tay hỏa cầu cũng đã rời khỏi tay do vì không phải tập trung trò chơi hắn ngược lại là không có bị trực tiếp m ệ n h trong lục s á t hỏa cầu vừa ở phía sau của hắn muốn nổ tung lên nổ bay vài cái trốn tránh không kịp hành thi mặc dù không có mệnh trong hắn nhưng là bắn tung tóe thương tổn y nguyên lan đến gần hắn này minh h ỏ a pháp cầu trực tiếp lực sát thương không là rất lớn nhưng lại mang vào cháy hiệu quả một hơi t i ê u hủy hắn hơn ba mươi nhỏ máu mới tiêu tán rơi thật mã ạ n thương. h lực sát m long trong nội tâm âm thầm ngược lại hít một hơi lanh khí hãy để cho ta để đối phó hắn a ngươi đem mấy cái tiểu quái kéo lại là đến nơi t r ư n g hạo hạ một ngón tay lệnh thủ hạ chính là bốn cái hát s á t lập tức tự vọt tới mã long cũng không cậy mạnh một bên cho mình dán lên một cái thảo dược chậm rãi hồi hết u y một bên hướng phía chung quanh vài cái lạc đơn tạc b ì n h vọt tới bốn cái hát s á t còn không có vọt tới trước mặt đã bị đuổi thi thuật sĩ thủ hạ chính là hai cái cường đại thi quái ngăn lại này thi quái liền là trước kia lý kiến gặp được cái kia loại khôi ngô cương thi cả hành thi đại quân trong đội ngũ đại khái là bốn đầu mà thôi hai đầu chống lại lý kiến cùng cao luyện n g ụ c mặt khác hai cái lại thủy trung đợi tại đ u ổ i thi thuật sĩ bên người hát sắt chẳng qua là cương thi trong tương đối đê cấp một loại bốn đánh hai y nguyên cũng chỉ là cân sức ngang tài mà thôi bất quá t r ư ơ n g hạo thật đúng là ăn cơm trắng huyền âm diệu pháp vong linh phân linh giải một đạo hắc khí bị từ trong đó một đầu thi quái trên người liên tục không ngừng kéo ra đi ra đó là trèo chống vong linh sinh vật hành động trụ cột nhất lực lượng âm khí theo âm khí bị hoàn toàn hút ra đầu kia thi quái lập tức thân thể một sụt té xuống chiến đấu lập tức nghiêng về một bên bốn cái hát sát bốn đánh một rất nhẹ nhàng tự giải quyết còn lại cái kia đầu thi quái cùng lúc đó lý kiến cùng cao luyện ngục vậy từng người giải quyết đối thủ của mình theo quái trong đống giết đuổi thi thuật sĩ trước mặt mã long vậy lại một lần nữa xuất hiện ở kia đuổi thi thuật sĩ sau lưng bên người còn có cái kia đầu hát báo nhìn qua bị vây tại chính giữa không có gì căn bản đuổi thi thuật sĩ mọi người đồng loạt vây quanh đi lên một phút đồng hồ sau ngu xuẩn phạm nhân các ngươi căn bản không biết các ngươi đối kháng là cái gì tử vong gần kề chỉ là bắt đầu a theo một tiếng thê lương tiếng gào thét chịu khổ vây đánh đuổi thi thuật sĩ rốt cục không cam lòng t é xuống À, ta còn tưởng rằng cuối cùng như thế nào cũng phải tha cái đại chiêu cái gì không thể tưởng được như vậy t i ể u chấm dứt cao luyện ngục vừa nói xong dị biến nổi lên ngu xuẩn phạm nhân tử vong đối với ta là không có ý nghĩa tại minh thần chi lực trước mặt run r à y à một c á i dữ t ậ n đáng sợ thân ảnh đột nhiên theo đuổi thi thuật sĩ trên thi thể trôi nổi lên hán thoạt nhìn cùng đ u ổ i thi thuật sĩ có ba năm phân tương tự nhưng là hơi mở hơn nữa thân thể thoạt nhìn cao lớn khôi ngô quỷ khí um tùm bị một đoàn hắc khí chỗ quay chung quanh phía trước nguyên bản màu xanh đậm danh tự này sẽ lại trở thành ngân s ắ c thực lực lại trực tiếp để cao một bậc danh tự chỉ có hai chữ tà linh phút ta chỉ biết không có đơn giản như vậy cao luyện ngục vừa nói một bên vung đao chém đi làm mất đi kia tà linh trên người trực tiếp mặc quá khứ đi qua dựa vào đồ chơi này là ảo ảnh a kia tà linh hướng hắn một trào bắt tới vang lên một tiếng c h ó i hai kim loại ma s á t thanh ầm cao luyện ngục sợ tới mức vội vàng giơ lên cái thuẫn dựa vào ta rơi huyết đồ chơi này công kích thật cao a vài người đi lên một trận chém lung tung nhưng là không có bất kỳ thương tổn trương hạo vừa quan sát phía trước chiến đấu một bên lại bắt đầu đọc điều làm phép hắn này một cái pháp thuật tựa hồ cũng là đại chiêu một loại kỹ năng trọn vẹn đọc mười giây đồng hồ mới phóng xuất thuần dương diệu pháp thánh ngôn thuật một đạo như thùng nước phẩm chất thuần trắng cổ sáng vào đầu chụp xuống bị tia nóng bỏng bạch qua một chiếu đ u ổ i thi thuật sĩ biến thành tả linh trên người lập tức toát ra trận trận khói trắng phảng phất kem thượng trên rót một cái môi nước sôi vài giây đồng hồ sau tiểu tiêu tán hòa tán mất tiêu bất ly trong nội tâm cả kinh hắn m u ố n cho là cái này trương hạo là cùng loại tử linh pháp sư một loại chức nghiệp n à y sẽ thấy mới phát hiện nguyên lai、like、lại đồng thời còn có thể sử dụng cùng loại mục sư thần t h á n h pháp thuật này thật đúng là đủ rồi bờ ug thật đúng là hụ chết cá nhân nhi khá tốt có lao trương tại để cho chúng ta nhìn xem đều xảy ra điều gì a trương hạo vận may của ngươi cao nhất ngươi tới m ở a trương hạo không chút khách khí nhẹ gật đầu trực tiếp điểm mở thi thể chứng kiến ra bảo vật vẫn không khỏi được nhịu nhữ mày như thế nào đánh không có đánh tới thứ tốt có kỹ năng thư sao ngược lại đánh tới một quyền trương hạo vừa nói để đem bột rơi xuống phát ra rồi sắp xếp tại vị trí thứ nhất chính là một buồn kỹ năng thư tà linh chuyển sinh đây là một loại do thái âm pháp hội thông linh sư môn sáng tạo ra được tà môn thuật pháp tập luyện này thuật giả sau khi chết không sẽ lập tức tử vong mà là hội chuyển hóa làm cường đại tà linh tiếp tục chiến đấu tà linh có thể duy trì liên tục sinh tồn hai mươi bốn tiếng đồng hồ thời gian sau khi kết thúc sẽ gặp tự nhiên tiểu tán học tập phương pháp này thuật n h cầu sơ cấp thông linh thuật tinh thần lực mười bốn điểm dựa vào lại là chuyển sinh loại kỹ năng quả thực hết trôn nói rồi mã long thấy không khỏi hám i ệ m vắm trách bất quá tổng so với không có hạo trương hạo theo ba người khác nói một tiếng liền đem này bổn kỹ năng thư phân phối đến bọc đồ của mình trong dù sao đồ chơi này chỉ có hắn có thể học còn lại còn rơi xuống vài món màu lam nhạt trang bị phẩm chất cũng chỉ là bình thường ba người phân ra phân lúc này đây solo coi như là xong việc đúng rồi vừa mới cái kia đ ổ i thi thuật sĩ biến cái kia n g o ạ n ý hẳn là chính là cái gọi là tà linh a tựa hồ còn rất lợi hạ i nghi còn có thể miễn dịch vật lý công kích cũng không phải biết rõ trương hạo chết sau có thể hay không cũng trở thành kia n g o ạ n ý lý kiến t i ể u cười nói ngươi còn là bất tranh cãi a t i ể u ngươi kia mỏ quạ đen nói cái gì cái gì ứng nghiệm trùng hợp bất quá là trùng hợp mà thôi cao luyện ngục nói lời này thời điểm lại không gì lo lắng chủ yếu là hắn này mỏ quạ đen trước khoa quá nặng quan hệ tốt lắm đuổi thi thuật sĩ đã bị giết chết mấy người các ngươi có thể yên tâm trở lại thôn chúng ta sẽ không nhiều ngây người bị bị các vị theo vài cái người mới nói đừng bốn người liền vội vàng xe ngựa bước lên đường trở về chương 3 a m đuổi giết nhiệm vụ vài cái người mới bị đuổi xuống xe ngựa nhìn theo đi xa xe ngựa thật lâu không nói gì trở lại nhìn nhìn kia khắp nơi trên đất thi hải mấy trăm hành thi tại không đến mười phút chúng trong thời gian tự bị đổ lục hầu như không còn cao cấp ngoạn gia sức chiến đấu thật đúng là không phải bình thường mạnh mẽ à biệt đừng nhìn kéo bất quá là một cái trò chơi mà thôi càng lợi hại còn có thể như thế nào nói s a u chờ chúng ta từ nay về sau học kỹ năng mới đánh mới trang bị vậy khẳng định cũng sẽ không so với bọn hắn được tôn bân hơi có vẻ lãnh đ ạ m nói xác định xuống trong lúc này toa độ bốn người do đó chia tay lý bảo thành tính toán lợi dụng đổi thi thuật tại màu đen hoang dã trong soạt một ít kinh nghiệm thực chiến chính dễ dàng đem kỹ năng tăng lên xuống có pháp thuật này k h ô n g chế bốn cái hành thi hơn nữa hắn chó săn sùng vật hắn tại màu đen hoang dã trong ngược lại cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm đợi cho thương đội theo đất hoang thôn phản hồi thời điểm vừa vặn theo thương đội cùng đi lại thành và ba người trở lại trong thôn thời điểm tiêu bất ly vô ý thức nhẹ nhàng thở ra t h ẳ n g đến lúc này tiêu bất ly mới cảm giác chính thức an toàn chút ít loại vô thì vô khắc không căng thẳng, thẳng thần kinh cảm giác thật là có điểm mạo hiểm tuyệt vời đây cũng là dị vạng những kia vong du c h â không có thể cấp cho cảm thụ của hắn Thiên thôn, tiểu trưởng tra. thành tiểu tử thức theo tới, một tiểu thủ Bất nhận binh chính nhận chuyện, binh phía không không người đội kiểm Cái kia gọi người nói chuyện, vài cái người dân dân bốn xông muốn động thủ bộ dạng. Bất quá ba người cũng ba bảo bộ bộ ba sao. được quá lấy là lý Lúc các bất quá không thế nào quen thuộc ta xin hỏi có chuyện gì sao dân binh đội trưởng nghiêm túc nói thừa nhận là tốt rồi thủ hạ ta nói các ngươi buổi sáng cùng đi màu đen hoang dã hắn hiện tại ở đâu hắn nói muốn đi cựu long thành lưu lạc để cho chúng ta tống hắn đến màu đen hoang dã trả lại cho mấy người chúng ta tiền bạc làm thù lao đến màu đen hoang dã phát hiện có một chiếc xe ngựa đang đợi hắn hắn tự ngồi xe ngựa đi cái gì quả nhiên là người này làm dân binh đội trưởng phẫn nộ nói thoạt nhìn hết sức tức giận bộ dạng nếu như các ngươi lần sau gặp lại hắn nhất định phải báo cáo nhanh cho ta bị giết chư trường chủ nhân cùng lao bà của hắn là cái phi thường nhân vật nguy hiểm đương nhiên nếu như các ngươi có thể đem hắn đem ra công lý tựu i tốt hơn trong thôn phát treo giải thưởng truy nã người này bố cáo tựu i tại thôn sân rộng bố cáo lan thượng trên các ngươi có hứng thú có thể đi xem một cái nhìn theo dân binh đội trưởng dẫn người rời đi ba người nhiều ít nhẹ nhàng thở ra xem ra chuyện này cũng không ảnh hưởng chính mình tại trong thôn hoạt động đến bố cáo lan châu đó nhìn thoáng qua quả nhiên có một có thể tiếp nhiệm vụ đuổi giết đào phạm đào phạm lý bảo thành bị hoài nghi mưu sát chư trường lao bản chu vô năng cùng vợ con của hắn bất luận cái gì đem chóc nã quy án hoặc mang về đầu lâu của hắn người cũng có thể đạt được năm mươi miếng tiền bạc tiền thưởng cùng đất hoang thôn toàn thể thôn dân hào cảm có hay không tiếp nhận nhiệm vụ này vụ là hay không vài người đương nhiên không có ý định tiếp nhiệm vụ này bất quá nở tờ cờ lại hội tuyên bố đổi u g i ế t ngoạn ra nhiệm vụ vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghi đang cảm giác thú vị thời điểm một cái mặc bị giáp thân lưng cung tiễn khôi ngô hán tử lại đã đi tới lại là trong thôn thợ săn chu đại ca chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán tiếp nhiệm vụ này sao bố cáo bên cạnh đứng dân binh hướng kia hộ săn bắn hỏi đúng vậy họ chu thợ săn thần sắc nghiêm túc nói tiểu tử này thân là ta học đồ lại làm xuống lớn như thế sai ta đây cái làm sư phó phải đảm đương nâng thanh lý môn hộ i trách nhiệm vô luận chết sống ta tất nhiên muốn đem hắn mang về cho chồng thôn một cách nói nói xong một bà bóc bảng cáo thị nhiệm vụ kia lập tức theo bố cáo lan thượng trên biến mất không thấy nhìn theo kia thợ săn chậm rãi từ từ chính là đi được xa ba người đều là trận mắt há hốc mồm nở thợ cơ lại cũng có thể tiếp n h ậ n vụ này thật đúng là thêm kiến thức tiểu lý ngươi có phiền t h á i hàn bách cường lớn tiếng nói động ngươi sư phụ tiếp truy rét nhiệm vụ của ngươi xem ra m u ố n hướng màu đen hoang dã đi ta khao không phải à lý bảo thành nghe xong cũng là quá sợ hãi hắn đối với hắn sư phụ còn thật là e ngại vô luận t h u ầ n thú thuật cung tiến tài nghệ đều tại phía xa hắn phía trên m u ố n thực đánh nhau lời nói nhưng hắn là không có nắm chắc được bao nhiêu phần dựa vào cái này xong rồi không được ta phải tranh thủ thời gian lọ gấp chứng kiến lý bảo thành d á n g vẻ kinh hoàng hàn bách cường trong nội tâm âm thầm may mắn may mắn lúc trước nghe xong tiêu bất ly lời nói nếu không bị đổi rét sẽ không dừng lại lý bảo thành một cái hắn trở lại nhìn tiêu bất lyết lại phát hiện hắn câu mày tựa hồ đang tại bị sự tình gì làm phức tạp phía trước nhi đinh linh linh một trận dễ nghe tiếng chuông đột nhiên vang lên một nhìn thời gian đã là mười hai giờ vừa vặn vượt qua c ơ n điểm bất quá trải qua lục giang chuyện kia tiêu bất ly ở đâu còn có tâm tư an cơm nhi theo ba người lên tiếng chào hỏi hắn lựa chọn trực tiếp đi tìm tần thị nguyệt xin nghỉ ngươi muốn xin nghỉ ra ngoài ngồi ở bàn công tác đằng sau tần thị nguyệt trên mặt lộ ra một tiếng ngượng hiệu bình thường mà nói nếu như sự ra có nguyên nhân lời nói nửa ngày ngày nghĩ ta là không nên không đồng ý bất quá đối với công ty một ít quy định ta cũng vậy bất lực cho nên kính x i n n g ư ờ i lý giải t i ê u ý tứ nói đúng là không để cho giả là như thế này à tiêu bất ly trong nội tâm nghĩ loại đại công ty này hắn mặc dù không có đợi qua nhưng là bao nhiêu vậy lý giải chúng nó phong cách hành sự bình thường đều là nghiêm khắc dựa theo điều lệ chế độ đến làm việc rất khó gián xếp bất quá liên tưởng đến tần t h i nguyện tại lục giang trong chuyện này thái độ hắn đột nhiên nảy ra ý hay kỳ thật ta sở dĩ xin nghỉ cũng là bất đắc dĩ thượng trên tuần thiên ngày thời điểm mẫu thân của ta mang ta đi tìm một cái lao nhân cho ta thời tương số lao nhân kia danh khí rất lớn nghe nói rất là linh nghiệm hắn nhìn ta tướng mạo sau nói ta hiện năm năm xưa bất lợi có đoan quỷ quấn thân bởi vậy phải tại ba tháng mười ba ngày hôm nay đi trên núi đốt một ít tiền giấy cho đoan quỷ làm cho hắn tự hành rời đi nếu không tất nhiên hội chết oan chết u ổ n g nhưng lại hội liên lụy bên người chi người ta đối loại chuyện này tự nhiên là hoàn toàn không tin bất quá ta mẫu thân người này so sánh mê tín vì an lòng của nàng ta cũng chỉ phải đáp ứng làm theo chẳng qua nếu như thật sự không được t i ự u còn là tính hai ngày nữa lại đốt hẳn là vậy không có cái gì quá không được thơ tê sự không được cựu lừa gạt lão nhân ra xuống a tiêu bất ly nói xong cũng tính toán rời đi bất quá còn chưa đi một số bước đã bị tần thì n g u y ệ t cho hô ở hắn trở lại nhìn thoáng qua phát hiện tần thì n g u y ệ t thần sắc tựa hồ có chút không lớn tự nhận hơi có vẻ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng ngươi trước chờ một chút để ta suy nghĩ xuống tiêu bất ly trong lòng tự nhủ có môn cửa loại chuyện này nếu như đặt ở bình thường công ty làm thỉnh giả lý do hơn phân nửa hội bị thủ trưởng một trận mắng to cái này này sẽ tần thì n g u y ệ t trong nội tâm có quỷ tự nhiên sẽ không như vậy làm nếu tiêu bất ly một người chết mất nàng cũng sẽ không như thế nào để ý nhưng là câu kia liên lụy bên người chi người lại làm cho nàng có chút lo lắng trầm ngâm một lát tần thi nguyệt nhẹ nhàng nhẹ gật đầu nếu như là như vậy lời nói có lẽ có thể phá lệ lần thứ nhất tiêu bất ly nghe song thầm nghĩ cái này tần thi nguyệt quả nhiên biết rõ phòng làm việc chuyện ma quái sự tình trên mặt lại không có bất kỳ ngược lại lộ ra thần sắc mừng rỡ kia thật đúng là quá đa tạ ngươi tần tỷ vì lao nhân gia loại này mê tín tư tưởng phiền thoái ngươi thật sự là quá bắt văn bằng không ta còn là biệt đừng xin nghỉ quái phiền thoái ngươi không phiền thoái không phiền thoái bất kể thế nào nói hay để cho lão nhân ra an tâm một í t ta. tần thị nguyệt lại chân thật đáng tin nói thuở tay rút nhất trương thẻ ra vào cùng cho tiêu bất ly đưa mắt nhìn tiêu bất ly đi ra cửa phòng tần thị nguyệt trong mắt cũng lộ ra một tia nghi kỵ bấm một số điện thoại uy là tư mã sao có kiện sự tình nu cầu n g ư ờ i đi làm xuống đúng vậy là công ty một tân nhân hắn cứ gọi tiêu bất ly chương ba mươi sáu đến gần chân tướng tiêu bất ly đi ra công ty chỗ cao ốc sau chuyện làm thứ nhất chính là đạo điện thoại giữ độc quyền bán hàng mua một cái điện thoại di động tuy nhiên công ty cho hắn phối trí một bản phi thường tốt điện thoại nhưng là này sẽ hắn cũng không lớn dám tùy ý sử dụng ai biết bên trong không có trang giả vờ máy nghe trộm cái gì không qua thịt heo thực sự xem qua heo chạy đường phim xem không ít tiêu bất ly quyết đoán lựa chọn cẩn thận một điểm bất quá hắn cũng không còn dám đem công ty cho điện thoại ném đứng ở cao ốc bên ngoài hắn chuẩn bị đắp một chiếc xe taxi này một con đường lên xe đến xe mê hoặc ngày bình thường xe taxi khắp nơi đều có nhưng là hôm nay không biết làm sao vậy đợi hơn mười phân vậy không thấy được mấy chiếc xe hơn nữa tất cả đều là đón khách thật vất vả chứng kiến một cỗ trống không xe taxi tiêu bất ly cấp vội vươn tay đi ngăn đón xe taxi kia bay thẳng đến hắn mở tới nhưng là ly cách gần thời điểm lại một điểm không có chậm lại ý tứ thẳng đến ly cách chỉ có bảy tám thước xa địa phương thời điểm hắn mới chú ý tới tài xế kia tựa hồ đang tại gọi điện thoại bộ dạng cũng không có chứng kiến hắn thẳng tắp hướng hắn đánh tới Phút, phản phất mạnh hướng thiểm không chân như thường thường hai thước, chút xíu trong lúc đó tránh thoát lúc tiêu bất tới biết trượt trong taxi đi, rơi cái giống rời kia lên sau xíu đầu băng dấm ly sợ mức mẽ cũng gì, về ra đó xe xe. bất quá mới vừa rồi lại như thế nào k i ị m phản ứng như thế nào giống như thoáng cái t i ể u hoạt ra khỏi nghi hắn nhìn nhìn mặt đất rất bình thường gạch đá mặt đất ta hắn thử lại hướng về sau như vậy lóe lên một cái lại thiếu chút nữa đem eo vọt đến xem ra chỉ là người tại nguy cơ trước mắt thể năng buộc phát ra trong lòng của hắn nghĩ trong lòng tự đ ủ còn là không cần phải quá sốt r ồ i t ta lúc này đây hắn kiên nhẫn rất nhiều lại đợi hơn mười phút cuối cùng đánh tới một chiếc xe taxi ngồi ở trên xe taxi hắn bấm trong thành phố lớn nhất một nhà bệnh viện điện thoại tiêu bất ly sở trưởng cầm manh mối cũng không nhiều lục giang nhật ký chỉ là nhấc lên mội mội của hắn danh tự ở bệnh viện cùng với mội mội của hắn được chính là thận bệnh những thứ khác tin tức nhưng căn bản không biết bởi vậy hắn phải tiến hành một ít điều tra mới có thể tiến hành bước tiếp theo hành động vài cái điện thoại thông qua đi một phen tư vấn tra hỏi cuối cùng cuối cùng là có kết quả ba tháng trước thật là có một họ lục nữ hải tại đây ra trong bệnh viện ở qua viện được chính là thận suy kiệt bất quá bệnh tình đến cùng có nhiều nghiêm trọng người bệnh thân phận các loại bệnh viện phương cáo chi cũng không có phương tiện lộ ra xem ra chỉ phải tự mình đi đi một chuyến tiêu bất ly trong nội tâm quyết định chủ ý liền làm cho xe taxi trực tiếp tống hắn đi thị bệnh viện đến bệnh viện hắn một phen tra hỏi liền biết được cho lục q u ể n nhi xem bệnh lại là một họ chu thầy thuốc đi vào cái kia phòng làm việc của thầy thuốc trước cửa bởi vì là giữa t r ư a bệnh cũng không có nhiều người cửa ra vào trên ghế dài chỉ ngồi một cái mặc hát phong quần áo trung niên nam tử trong tay hắn bưng lấy một quyển anh văn phong bì tiểu thuyết rất nhàn nhã nhìn theo tựa hồ cũng không phải tới xem bệnh bộ dạng tiêu bất ly cũng không có như thế nào để ý bởi vì đã có hẹn trước hắn gõ cửa tiểu trực tiếp đi vào người hảo ta chính là vừa mới gọi điện thoại tới vị kia có một số việc ta nghĩ tư vấn xuống tiêu bất ly vừa nói một bên đưa lên tên của mình tiến h tiêu chu thầy thuốc tiếp nhận đi xem xét trên mặt là liên tiếp rất hù người có tên đầu thanh dương võng lạc kỹ thuật khai phá tư vấn công ty hữu hạn tổng giám đốc hơn nữa tiêu bất ly một thân hàng hiệu tây trang thành thục ổn trọng khí c h ớ t thoạt nhìn cũng là rất người có thân phận chu thầy thuốc ngự a khí lập tức tự có vẻ khách khí rất nhiều những này kỳ thật đều là tiêu bất ly quen dùng thủ đoạn cùng dưới tình huống bình thường những kia lôi thôi lết thiết kỹ thuật t r ạ c h chức nghiệm đoạn ra không giống với bởi vì kinh doanh phòng làm việc thời điểm thường xuyên cùng với đủ loại người liên hệ bởi vậy hắn luôn tận lực bảo trì thể diện bề ngoài cùng làm cho người ta ấn tượng đầu tiên tốt xấu hai người nói vài câu t i ể u cho tới lục u y ể n nhi trên người trước ngươi nói nàng đã xuất viện nói như vậy bệnh của nàng đã trị sao có thể à thầy thuốc kia tựa hồ cũng rất cảm khái bộ dạng bệnh của nàng có thể không dễ dàng như vậy chữa cho tốt một cái thận đã hoàn toàn hoại tử cái khác cũng mau không được trừ phi tiến hành thận tới ghép nếu không là trị không hết phỏng chừng hơn phân nửa là không có tiền về nhà chờ chết ta loại chuyện này ta thấy nhiều lắm dùng thập phần bình thản ngữ khí nói ra được lời nói trong lời nói ý tứ hàm xúc lại làm cho tiêu bất ly cảm thấy một trận thở dài thận ấy ghép cần bao nhiêu tiền hắn bình tĩnh hỏi tiêu bất ly trong nội tâm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý hai năm qua hắn trước sau tích góp từng tí một hơn hai mươi vạn nếu có tất yếu lời nói hắn cũng không phải lận tốn hao rủi ro tiêu thai tổng so với bị hoàn quỷ c u ố n thân tới tốt lắm kia chu đại phu thở dài trước sau đại khái nhu cầu năm sáu chục vạn a chủ yếu là xứng đôi thận giá cả quá quý bất quá thoạt nhìn cái kia nhà hắn vậy không phải là cái gì kẻ có tiền ra phỏng chừng hơn phân nửa là cầm không được cái gì nhiều tiền như vậy tiêu bất ly trong nội tâm lập tức chấm xuống nếu như mười vạn tám vạn lời nói hắn cắn răng một cái v ậ y cầm nếu như hai mươi vạn trong vòng lời nói hắn do dự xuống có lẽ vậy hội xuất ra số tiền kia chính là năm sáu chục vạn nay đã có thể vượt xa hắn thừa nhận năng lực hơn nữa đối với một cái thứ cho không nhận thức người trả giá lớn như thế một cái giá lớn tóm lại là có chút cảm giác khó có thể tiếp nhận để cho ta cứu mội mội của ngươi cũng phải ta có thật có thể lực mới được à, nói như vậy thật là không có cách nào bất quá nghĩ nghĩ tựa hồ cũng không còn đến lúc tuyệt vọng nhà của cô bé kia tổng nên cũng có chút tiền a hay là trước đi xem tình huống rồi nói sau a kia không biết chu thầy thuốc có thể không sửa đem hắn ra địa chỉ nói cho ta tiêu bất ly trầm n g â m sau một lát nói ra cái này sao người bệnh tin tức chúng ta bệnh viện từ trước đến nay là muốn cho giữ bí mật ta chỉ sợ không thể nói cho ngươi b i ế ta tiêu bất ly gặp chu thầy thuốc một bộ dở d ọ n g bộ dáng trong nội tâm một trận cười lạnh là như vậy ta cùng người bệnh ca ca của nàng là thiết minh đệ hắn ca ca gặp chuyện không may thời điểm ủy thác ta nhất định phải cứu mội mội của hắn cho nên lúc này đây ta cố ý dẫn theo tiền đến nếu như ngươi có thể nói cho ta nhà nàng địa chỉ ta liền có thể liên lạc bọn họ sau đó có thể trị bệnh cho nàng cho nên kính x i n ngươi phá lệ lần thứ nhất đây cũng là vì cứu người k i a chu thầy thuốc ánh mắt tựa hồ vui vẻ cũng tốt ta đây t i ể u phá lệ lần thứ nhất hắn vừa nói một bên mở ra ngăn hắn kéo tại một đống văn kiện trong mở ra ai trong này đây là người bệnh tư liệu bất quá ngươi chỉ có thể ở này xem không thể mang đi xem xong rồi tư liệu nhớ kỹ địa chỉ tiêu bất ly x ô n g phía trước thầy thuốc nhẹ gật đầu cáo từ ly khai lúc ra cửa cái kia xuyên h ắ t phong quần áo ra hỏa cũng đã mất xem ra thật không phải là đến xem bệnh hắn cũng không có như thế nào rất muốn bởi vì hắn còn muốn đi tìm lục g i a ngội n g muộn nghi nửa giờ sau xe taxi tại một cái hơi có vẻ cũ nát cư xá ngoại ngừng lại trong lúc này phòng ở thoạt nhìn đều rất dạ c ố i tựa hồ là sáu bảy mươi niên đại kiến trúc tiêu bất ly dựa theo tư liệu tượng trên địa chỉ một đường tìm đi liền đi liền xem xét lâu khách sạn số thời điểm đột nhiên sau lưng chuyển đến phịch một tiếng vang lên đem tiêu bất ly lại càng hoảng sợ、Phụ. hắn trở lại nhìn lại lại là một chậu hoa không biết như thế nào theo trên ban công rớt xuống cách hắn hai thước xa địa phương ngã nắp ấy may mắn ta đi nhanh một chút tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm may m ắ nói tâm tim bảo hôm nay là làm sao vậy đầu tiên là thiếu chút nữa bị xe đụng sau đó lại điểm bị trầu hoa đập này vận khí cũng quá còn a tìm một hồi lâu hắn cuối cùng tại một cái rất hẹp lâu khách sạn trong động tìm được rồi lục g i a n g ra gó vang tú tích loang lộ cửa chống trộm qua nửa ngày mới có người đến tiếp lời ai à một cái thô lô nặng nề thanh âm tại phía sau cửa vang lên ta là lục giang bằng hữu có chuyện tìm người nhà của hắn cơ mở phía sau cửa lộ ra chính là nhất trương dâu rìa sồm sảm trung niên nam tử trên mặt thoạt nhìn rất chán trường bộ dạng ngươi là ta là lục giang trước kia cao trung đồng học nghe nói hắn đã xảy ra chuyện cho nên mới nhìn xuống vào đi người nọ cao thấp đại lượng một phen tiêu bất ly nhìn hắn không giống như là cái gì người xấu liền thản nhiên nói đi theo vào phòng tiêu bất ly ngạc nhiên phát hiện trong phòng không không đạm đãng lung lay trống trơn không có bất kỳ gia cụ khiến cho chỉ có hơn mười thước vông lớn nhỏ phòng khách vậy có vẻ trống trải lên rất keo kiệt bộ dạng chỉ có tấm vẽ quen thuộc liệu ghế cùng nhất trương rất phá s o f a nhất trương thùng gỗ tử tạm thời hành động bàn ăn nhân vật trên mặt bày đặt một cái thủy tinh chai rượu cùng hai cái cửa chén ngồi đi hắn n nói không cùng chén rượu bỏ vào trên cửa ta là lục Giang 33, nói tử chút tứ Ta tới tìm cửa kia chai đi, ngươi vừa vừa ba ba, vào có có Lục h ý đem rượu rượu bỏ bệ là sổ. có chuyện gì? Vậy không có chuyện gì, chính không nhiều năm như vậy không thấy nghi Vậy vậy năm gì. gì, là đã ế n hắn. Hắn xem đ chết lục giang phụ thân thần sắc thống khổ nói một b à cơ lấy rượu rồi b ì n h chết tiêu bất ly giả bộ như rất bộ dáng giật mình đúng vậy a chết lục giang là chết như thế nào tiêu bất ly đột nhiên hỏi t i u nam nhân trên mặt lộ ra một loại bi thống cùng không cam lòng hôn tạp cùng một chỗ trầm thống thần sắc n ư ờ i khổ nói ta cũng không biết n g ư ờ i cũng không biết tiêu bất ly lập lại một lần có chút kinh ngạc lúc này đây lại là sự thật nam nhân liền đem chuyện đã trải qua giảng thuật một lần ngày đó hắn rất giận buồn bực về đến nhà nói công tác không có làm hảo bị s a t h ả i bất quá cầm tám n g h n đồng tiền phân phát phí đem tiền cho ta sau hắn nói có chút mệnh nhọc t i ể u vào nhà đi ngủ đây sáng ngày thứ hai lúc ăn cơm ta đi gọi hắn phát hiện hắn đã chết từ bộ dạng rất kỳ quái lục giang phụ thân trên mặt lộ ra nhớ lại thân sắc thanh âm cũng trở thành một loại thì thảo tự nói cái tiếp thời gian biểu lộ thoạt nhìn rất sợ hãi bộ dạng tựa hồ trước khi chết nhìn thấy gì đáng sợ sự tình mặc dù mới qua một buổi tối sắc mặt của hắn lại tái nhợt thoạt nhìn đã chết đi thật lâu ta lúc ấy lập tức tự động vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát về sau pháp ý nói hắn là chúng độc tử một loại rất kỳ quái nấm mốc độc tố bình thường chỉ tồn tại ở chết thật lâu động vật trong cơ thể tiêu bất ly trong nội tâm lộ bụng thoáng cái hắn cơ hồ là vô ý thức hỏi giỏ thi độc lục giang phụ thân sửng sốt một chút đại khái là a chương ba mươi bảy tiêu bất ly suy đoán tiêu bất ly trong nội tâm lộ bụng thoáng cái hắn hỏi g i thi độc lục giang phụ thân sửng sốt một chút đại khái là a đang hỏi ra câu nói kia thời điểm tiêu bất ly cũng không có trải qua nghĩ sâu tính kỹ hoàn toàn là vô ý thức phản ứng nhưng là hỏi sau khi xong hắn mới ngưng có chỗ cảm giác mình tại sao hội nghĩ đến cái này hắn một chút suy tư sẽ hiểu chính mình loại ý nghĩ này nơi phát ra trong trò chơi lục giang là bị đuổi thi thuật sĩ giết chết buổi sáng hắn đã kiến thức đến đuổi thi thuật sĩ phương thức chiến đấu đơn giản là minh họa phát cầu thi độc thuật cùng với cương thi thủ hạ chính là vật lộn công kích lục giang biến thành cương thi thoạt nhìn rất đầy đủ rất hiển nhiên không thể nào là bị hỏa cầu chết cháy vậy khả năng không lớn là bị cương thi bóc chết rất hiển nhiên là chúng thi độc chết mất vậy đại khái cũng là hắn sẽ biến thành cương thi nguyên nhân a có thể đó là tại trong trò chơi a chẳng lẽ nói tiêu bất ly trong nội tâm lập tức bay lên một cổ không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu chẳng lẽ nói trong trò chơi chết như thế nào trong hiện thực vậy hộ i dùng tương thông phương thức tử vong bất quá điều này sao có thể hoàn toàn không có biện pháp dùng khoa học để giải thích a bất quá lập tức hắn lại trong lòng một trận tự dễ ư nhìn thấy quỷ hồn loại chuyện này bề ngoài cũng rất không khoa học a so sánh dưới loại này giải thích tựa hồ cũng không còn như vậy thái quá tiêu bất ly trong đầu một trận hỗn loạn hắn đem mình trước mắt theo như sở t r ư ở n g cầm tin tức một cái một cái bày ra đi ra một lục giang chết vào bị khai trừ trong ngày hôm ấy hai lục giang chết nguyên nhân là một loại kỳ quái độc tố ba loại độc tố này rất có thể thi độc bốn lục giang tại trong trò chơi là bị đ u ổ i thi thuật sĩ giết chết đ u ổ i thi thuật sĩ v ậ y hội phóng thích thi độc năm trong trò chơi lục giang biến thành cương thi rất đầy đủ cho nên lục giang không phải là bị minh họa pháp cầu các loại pháp thuật xử lý cũng sẽ không là bị vật lý công kích giết chết giải thích duy nhất chính là chết vào thi độc nhưng là nếu như bị thi độc giết chết sẽ biến thành cương thi vì cái gì trong hiện thực không có thi biến nhi g lục giang thi thể nhi g đương nhiên là bị hỏa táng lục giang phụ thân đương nhiên nói tựa hồ rất kỳ quái tiêu bất ly tại sao phải hỏi như vậy thì ra là thế bị hỏa táng dĩ nhiên là sẽ không thì biến nói như vậy hết thể t i ể u giải thích thông chính là nghĩ tới đây tiêu bất ly lại càng thêm hồ đồ vì cái gì trong trò chơi bị giết chết trong hiện thực vậy sẽ chết rơi nhi g còn có đây hết thể s a lưng đến cùng ý vị như thế nào nhi chẳng lẽ nói trò chơi theo sự thật là tương thông nghĩ tới đây hắn đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác chuyện trước trên đường hắn liên tiếp gặp được nguy hiểm đầu tiên là thiếu chút nữa bị xe đụng tiếp theo lại bị t r ậ u hoa nệm vào chẳng lẽ vậy là vận khí của mình suy một ra ba hắn lại nghĩ tới rất nhiều không lâu phát sinh việc lạ trốn tránh xe hơi thời điểm chỗ xử x u ấ t kỳ quái thân pháp bất chính cùng trong trò chơi khẩn cấp né tránh rất tương tự sao liên hoàn kiếm kích chiêu thức động tác không phải là ngày đó hắn xử x u ấ t tam điệp lãng một c h i ê u kia sao trước hắn hoàn toàn không có học tập qua kiếm thuật nhưng là theo cố thiểu bang ra ra tỉ thí thời điểm lại có thể khiến cho hữu mô hữu dạng trước tại trò chơi trong đánh quái thời điểm nhân vật tự động xử x u ấ t những chiêu thức kia còn cảm thấy ở đâu gặp qua hiện tại ngẫm lại bất chính cùng mình lúc trước theo lão nhân học được kiếm thuật sao mà tương tự chính là còn có cơ bản kiếm pháp đẳng cấp không h i ể u tăng lên chính mình đối x g vật không h i ể u lực tương tác trước từng kiện từng kiện bị hắn xem nhẹ việc nhỏ này sẽ tất cả đều rõ ràng ở trước mắt hiện lên đi ra trong lòng của hắn loại khó có thể tin càng ngày càng nặng nhưng là đối với chuyện này chuyện hoài nghi thực sự càng ngày càng không cách nào bị xóa đi hơn nữa hắn cũng nghĩ đến này sau l ư n g ý nghĩa nếu như những n à y tại trong trò chơi học được đề cấp kỹ năng có thể vận dụng tại trong hiện thực như vậy nếu như mình học song cường đại võ công hoặc là tiên thuật đạo pháp nhi g vừa nghĩ tới mình có thể đủ rồi đem trong trò chơi các loại siêu tự nhiên lực lượng vận dụng đến trong hiện thực tiêu bất ly t i ể u kích động một trận phát r u n bất quá hưng phân kính thú vị qua hắn lại dần dần bình tĩnh lại nếu như sự t ì n h thật sự như hắn châu nghĩ như vậy như vậy cái này công ty khẳng định cũng biết những này như vậy cái này công ty chi tiết đã có thể không đơn giản bất quá cho tới bây giờ những n à y cũng đều là suy đoán của hắn có phải là thật hay không còn cần tiến thêm một bước xác định nhưng là trước đây hắn phải minh bạch chuyện trước mắt tiêu bất ly một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào lục giang trên thân phụ thân đối phương tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn chính là đi thần chính nói liên miên cằn nhằn thật không minh bạch lầm bầm lầu bầu phía trước lục giang mẹ nó chết sớm ta thật vất vả đem lưỡng hải tử lôi kéo lớn không thể tưởng được hiện tại cả đám đều m u ố n ly cách ta mà đi ai đều tại ta lúc trước không có làm việc cho giỏi lại không biết tích xúc liền phong ở đều là thuê nếu như ta có đầy đủ nhiều gợi ngân hàng lời nói tựu không đến nổi ngay cả huyền nhi đều cứu không được lục giang phụ thân vừa nói một bên lại cơ lấy rượu rồi chén một bộ chén rượu d à i ngàn sầu bộ dáng huyền nhi tình huống hiện tại thế nào hỏi những lời này thời điểm tiêu bất ly trong nội tâm chính là rất khẩn trương chứ hắn còn không biết là như thế nào tiêu tính trò chơi trong bị lục giang quỷ hồn c u ố n lấy đánh không được không chơi là được chỉ là khi hắn có vừa mới suy đoán sao hắn sẽ không nghĩ như vậy tiêu tính hắn hiện tại không chơi cái này trò chơi này cái nguyền rủa vậy hội vô thì vô khắc dây dưa hắn à bởi vậy vô luận như thế nào cái này nguyền rủa phải giải trừ rơi hắn cũng không muốn không minh bạch chết đi h u y n nhi nàng hiện tại ngược lại không có việc gì chính là thật sự nếu không mổ lời nói chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu mổ tổng cộng còn cần bao nhiêu tiền trong tay ngươi sẽ không một điểm tích xúc đều không có a kia cũng không phải nói đến nữ nhi lục giang phụ thân tựa hồ thanh tỉnh một ít những ngày này ta quản ra trong có thể bán đều bán cuối cùng cùng nhau hơn hai mươi vạn chính là ly cách nhu cầu còn kém ba mươi vạn nhi đáng tiếc ta không có gì thân thích nếu không nói không chừng là đủ rồi không chết là tốt rồi tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ cái này lục u y ệ n nhi đã chết rồi vậy hắn thật đúng là muốn tuyệt vọng ba mươi vạn tuy nhiên không ít nhưng là trong tay hắn có hai mươi vạn lại tìm bang thiếu mượn mười vạn vậy là đủ rồi bất quá hắn còn là cảm thấy trước xác định tốt lắm nói sau ta có thể nhìn xem nàng sao lục giang phụ thân do dự một chút vẫn gật đầu xem đi nếu không xem cũng không còn cơ hội nhìn bất quá nàng này sẽ khả năng nằm ngủ ngươi nói nhỏ chút vừa nói một bên đẩy ra trong đó một gian cửa phòng ngủ hai người tiêu bất ly khe khe không một tiếng động đi vào trong phòng ngủ thoạt nhìn cùng bên ngoài phản phất thế giới kia đây là một đ i ệ n hình thiếu nữ phòng ngủ trên tường rán màu hồng phấn từng giấy viết chữ trên bàn bảy đặt một cái giỏ mới lạ hoa quả góc tường bảy biện dùng nước bình trang phục lộng lấy hoa tươi cùng bao nhung món đồ chơi phòng ngủ vị trí gần cửa sổ bảy đặt nhất trương rất thư thích giường nhỏ dày đ ặ t bên dưới chăn lộ ra một cái nữ h ả i tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn trong giấc ngủ vậy to mày một bộ làm cho người ta chịu mến bộ dạng một nổ tẹp mục tư phóng để lại tại đầu giường ngăn t ủ thượng trên thoạt nhìn tựa hồ là cái nhà này trong chỉ vẹn vẹn có một b à n đáng giá đồ điện nhìn ra được cứ bán sạch trong nhà tất cả gì đó nhưng lục giang phụ thân y nguyên cố gắng bảo trì này gian phòng ngủ thư thích hắn không khỏi có chút cảm động có chút kính nể cái này nhìn như chán nạn phụ thân hồi tưởng quá khứ của hắn điểm ấy cảm động biến thành thúc đẩy hắn làm ra quyết định cuối cùng một điểm động lực đi ra lục huyện nhi gian phòng tiêu bất ly tận lực làm cho mình có vẻ lạnh nhạt nói này ba mươi vạn ta ra ngươi mau chóng liên lạc bệnh viện nếu như có thể tận lực sớm một chút cho huyện nhi bắt tay thuật làm tiêu bất ly không chút do dự nói cái gì lục giang phụ thân trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc kích động hắn một phát bắt được tiêu bất ly tay lực tay đại dọa người ngươi không phải đang nói đủa tiêu bất ly lắc đầu nghiêm mặt nói đều loại khi này ta làm sao có thể hay nói dỡn ta cùng lục giang là thiết không thể lại thiết h u y n h đệ việc này ta r ú t định rồi lục giang phụ thân nghe xong thiếu chút nữa muốn cho quy xuống một bộ kích động cái gì giống như một cái kính thú vị cảm tạng tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ ngài l a o cũng đừng cám ơn ta nếu có thể làm cho con của ngươi thiếu c u ố n c u ố n ta so với cái gì đều a tiêu bất ly theo trong ngân hàng đi hai mươi vạn này trên căn bản là hắn trừ hắn ra cái kia phòng nhỏ bên ngoài lớn nhất một bút tài sản trừ lần đó ra hắn lại cùng cố tiểu bang mượn mười vạn cố tiểu bang cũng không có hỏi hắn muốn làm gì bất quá bắt được tiền sau tiêu bất ly nhưng có chút không có ý tứ hắn một mực cố gắng làm cho bằng hưu ở giữa tiền tài nhất thanh nhị sở nếu như lúc này đây không phải tình huống khẩn cấp hắn cũng sẽ không lựa chọn theo bằng hưu vay tiền có lẽ từ nay về sau có thể đem sự tình nói cho hắn biết tiêu bất ly hơi chút suy nghĩ một chút sau liền quyết định còn là tạm thời không nói rất hay cô không nói đến loại này không thể tưởng tượng sự tình cố thiểu b ằ n g có thể không tin tưởng mà ngay cả chính hắn cũng có chút không thể tin chính mình loại này suy đoán nghi đem tiền cho lục giang phụ thân đưa quá khứ đi qua sau hắn cũng không có buông tay không trông nom mà làm là chương ba mươi tám trừ bỏ bệnh thuật lại là một buổi sáng sớm lại là một ngày trò chơi bắt đầu lý bảo thành đi tại đi người mới khu trên đường trong nội tâm còn cân nhắc phía trước hôm nay muốn như thế nào tránh được cái kia thợ săn sư phụ đổi g i ế t hắn đối cái kia tương xử không có vài ngày thợ săn sư phụ chính là rất k i ê n kỵ không chỉ có sức chiến đấu xa xa mạnh hơn hắn hơn nữa truy tung năng lực càng nhất lưu hôm qua trời xế c h i ề u lý bảo thành dùng mấy giờ thời gian không ngừng hướng thôn phương hướng ngược nhau di động đồng thời để lại rất nhiều giả tạo dấu vết hy vọng có thể lẫn lộn đối phương phán đoán a bất quá hôm nay lý bảo thành buổi sáng khi tỉnh lại lại đột nhiên cảm giác được mình làm những chuyện kia có chút hoang đường đối phương chính là cái nờ phỏng chừng hơn phân nửa sẽ bị hệ thống trực tiếp quy hoạch ra vị trí của mình sau đó một đường giết qua đến đây đi chính mình những bố trí kia làm sao có thể hữu dụng khả năng chính mình thật là quá mức đầu nhập vào A, vậy có thể là cái này trò chơi chi tiết làm quá mức giống như thật chính mình lại hội vô ý thức dùng trong hiện thực phương thức đến đ ố i trong trò chơi đối thủ tiến hành bố trí bất quá căn cứ trong trò chơi thể hiện đi ra một ít chi tiết thượng trên đặt ra đến xem này cũng chưa chắc nhất định sẽ không có tác dụng có lẽ nở cờ thật sự hội ăn này một bộ cũng nói không nhất định nghi hắn chính mâu thuẫn nghĩ, chợt phát hiện tiêu bất ly đeo đỉnh đầu len sợi mạo mặc một bộ áo lông thần sắc có chút h ề vải đứng ở cửa ra vào lý bảo thành lại càng hoảng sợ tiêu bất ly chính là gần đây thập phần chú trọng hình tượng bình thường trên cơ bản đều là tây trang dày da hôm nay như vậy như vậy tùy ý lao tiêu làm sao người a tiêu bất ly hồi quá thân lai trở lại nhìn thoáng qua lý bảo thành hơi thần sắc có bệnh trên mặt nhàn nhạt cười cười không có gì chỉ là không cẩn thận quan tâm mà thôi thì ra là thế lý bảo thành trong lòng tự nhủ bề ngoài quan tâm cùng hắn hàn huyên vài câu mắt thấy người mới khu cửa mở hắn liền đi vào tiêu bất ly đi theo lý bảo t h à n h đi vào tại chính mình t r ư ớ c máy vi tính ngồi xuống trên mặt lại lại một lần khôi phục n g h i ê trọng hắn đương nhiên không phải không chú ý quan tâm ngày hôm qua hắn một hồi ra mà bắt đầu thí nghiệm chính mình tại trong trò chơi sở học cái kia chút ít kỹ năng cố gắng xác định sự thật theo trò chơi loại này liên lạc nhưng là cũng trách vô luận hắn như thế nào thí nghiệm thuần thú thuật khẩn cấp né tránh liên hoàn kiếm kích đều không thể sử dụng đến thật giống như trước hắn trong lúc vô tình chỗ biểu hiện ra đi ra gì đó bất quá là hắn một ít giả tạo trí nhớ thôi chỉ có cơ bản kiếm thuật hắn ngược lại sở hữu mô hữu dạng nhưng lại lại không có biện pháp khẳng định đây rốt cuộc là đến từ trong trò chơi năng lực còn là theo cố thiểu bang ra ra học được gì đó cuối cùng thật sự không có biện pháp hắn đành phải nghịch hướng tư duy đã trong trò chơi thay đổi không có biện pháp thuận lợi đưa trong hiện thực như vậy trong hiện thực thay đổi đưa trò chơi trong cũng có thể à bởi vậy tại d ặ t sạch một cái tắm nước lạnh lại thổi một hồi gió lạnh sau tiêu bất ly thành công quan tâm nhìn theo máy tính màn hình tiêu bất ly hít sâu một hơi suy đoán của mình có hay không có thể trở thành sự thật tự xem lúc này đây mở ra máy tính tiến vào trò chơi theo chính mình trò chơi nhân vẫn xuất hiện hắn lập tức điểm mở trạng thái lan tại cái đó oan quỷ cuốn thân đợt phập bên cạnh diễn viên trên đầu cái khác đợt phập làm cho hắn hơi bị s ư n g sở ngay sau đó một loại khiếp sợ cùng cuồng hỉ hôn chất cảm xúc thấm là s o n g toàn thân của hắn suy yếu ngươi bởi vì đã bị tật bệnh làm phức tạp tiến nhập suy yếu trạng thái lúc này trạng thái hạng ư ơ i năm hạng chủ cột thuộc tính giảm xuống 0,25. cái gọi là năm hạng chủ cột thuộc tính chính là lực lượng sự chịu đựng thể chất tốc độ khéo léo không biết vì cái gì trí lực tinh thần lực mỹ lực vận khí đều không bị liệt vào đến chủ cột thuộc tính trong đó bất quá bây giờ những này cũng không muốn khẩn bởi vì tiêu bất ly đã xác nhận một việc cái trò chơi này xác thực có thể đem trong hiện thực chính mình thay đổi thể hiện đi ra trái lại hẳn là vậy đồng dạng trong trò chơi chính mình tăng cường cùng suy yếu cũng sẽ ở trong hiện thực thể hiện đi ra cứ sớm đã có như vậy đoán rằng chính là phát hiện sự tình thật sự thể hiện rồi đi ra hắn vẫn còn có chút khiếp sợ nói không ra lời loại chuyện này làm sao có thể sao vận tắc nguyên lý là cái gì có phải là tất cả thay đổi đều thể hiện trong đầu một mảnh hỗn loạn do dự một hồi bất quá hắn còn là quyết định tiến hành bước tiếp theo khảo thí thanh ì m được t t nhiệt b chọn tám r ậ n n Kỳ phu, h ai mươi ba một loại trị liệu cảm bạo trong thảo dược tổ hợp túi sử dụng vật ấy phẩm muốn nấu nướng lở vợ một giá bán ba mươi tỷ đồng tiêu bất ly do dự một chút lựa chọn cự tuyệt ba ngày thời gian quá dài hắn cũng không nhiều thời gian như vậy đến thí nghiệm không biết kỳ đại phu còn có hay không càng nhanh hơn phương pháp trị liệu ta gần nhất tính toán g i a thôn không có nhiều thời gian như vậy đến chữa bệnh tiêu bất ly đánh chữ hỏi kỳ đại phu suy nghĩ một chút nói rất nhanh phương pháp ngược lại vậy không phải là không có bất quá loại phương pháp này nhu cầu ta hao phí thật lớn tinh lực nếu như ngươi phải cần lời nói nhu cầu tiền trả càng cao phí tổn hệ thống nhắc nhở kỳ lang trung hướng ngươi để cử khí công trừ bỏ bệnh thuật liệu pháp cái này liệu pháp nhu cầu ngươi tiền trả ba cái tiền bạc có hay không tiếp nhận là hay không thu phí xuống tiểu tăng thật bội ba cái tiền bạc tương đương với ba trăm cái tiền đồng tương đương với học tập cơ bản kiếm pháp giá tiền bất quá vì đạt được mình muốn tin tức chút tiền ấy còn là đằng giá tiêu bất ly lựa chọn tiếp nhận trị liệu tiêu kỷ lang trung lập tức liền vận khởi công theo một đạo nhàn nhạt lục quang tại chung quanh của hắn nổi lên kỷ lang trung sắc mặt vậy trở nên ngưng trọng lên tựa hồ có điểm đọc điều làm phép cảm giác nhi tiêu bất ly dùng con chuột điểm một cái kỷ lang t r u n g đọc điều thời gian biểu hiện chính là mười giây thật đúng là đủ g i i lục quang dần dần ngưng tụ đến kỷ lang chung trên hai tay theo hắn dùng được đầy lục quang lập tức đem tiêu bất ly bao phủ tại trong đó theo lục quang dần dần tiêu tán hắn trên đỉnh đầu cái kia cái đật vậy biến mất không thấy thuộc tính toàn bộ khôi phục bình thường thật đúng là đủ rồi thần tiêu bất ly vừa nghĩ một bên lắc đầu đầu còn thật là đau n h ấ t à tại sao không có có hiệu lực nghi khó chính là nhu cầu một ít thời gian mới có thể thể hiện đi ra cái kia lục giang b ề ngoài tại trò chơi trong bị rết sau vào lúc ban đêm mới tử tiêu bất ly k ế tính toán một cái có hiệu lực đại khái là tại ba mười tiếng đồng hồ trong lúc đó a kỳ đại phu hảo ngươi thật là lợi hại bổn sự a ta đối trị bệnh cứu người rất có hứng thú không biết có thể có may mắn học này một chiêu này nghi kỳ lang trung lắc đầu nói học tập trừ bỏ bệnh thuật đầu tiên nhu cầu sơ cấp khí công ta lúc đầu cũng là hao tốn rất lớn khí lực ăn thật nhiều khổ tài học đến ngươi nếu muốn học cũng không đơn giản như vậy tiêu bất ly hơi có chút thất vọng bất quá hắn thật cũng không nổi giận loại chuyện này nhất định là có hạn chế không biết sơ cấp khí công cần gì chính là hình thức điều kiện tiên quyết sao kỳ đại phu nói nhu cầu siêu việt thường nhân thể chất cùng nghị lực thể chất lời nói hẳn là chính là thể chất ta đến mức nghị lực hẳn là chỉ tinh thần lực、A. tiêu bất ly tinh thần lực là mười ba điểm Cũng không b i ế thì có đủ a cao y vậy không ký Kỳ như thể học được sơ cấp ký công nghi. Hắn hỏi. Phu Thành thể học được, bất quá nhu cầu tiền trả cao học phí h công dùng, nói, Long quán trong tiền ngầm được được, được. võ ở đâu Đại Kiểu quá cầu có cấp có tại bất trả t sơ lại mới ra là thế tiêu bất ly trong nội tâm nhiều ít minh bạch trước theo dân binh đội trưởng nghe ở đâu có thể học được càng thêm lợi hại kiếm pháp thời điểm dân binh đội trưởng cũng là nói như vậy xem ra chính thức cao cấp kỹ năng tự hồ chỉ có đến đại thành mới có cơ hội học tập à cái thôn này trong chỗ bày ra bất quá là một ít có quan hệ kỹ năng manh mối mà thôi buổi sáng tiêu bất ly tiếp tục học tập chăn dê đến buổi trưa rốt c ụ c đem chăn thả kỹ năng lên tới l v 1 0 thành công lĩnh nộ g đến thuần thú thuật l v 4 giá thú chi thức vậy đề cao một bậc biến thành l v 2 đồng thời lại đề cao một điểm thể chất cùng một điểm tốc độ thuộc tính đề cao nhìn nhìn chính mình thuộc tính bề ngoài đã rất khả quan giai đoạn thứ nhất sau khi kết thúc nhân vật tên tiêu bất ly chức nghiệp mục giả kiếm sĩ học đồ trí lực mười ộ tính tương đối cao năng lực phân tích rất mạnh trí nhớ bình thường lực lượng m ư t ố t nhất phụ trọng n ă cân tự hạn phụ trọng một cân trụ cột lực công kích m ư một điểm lực lượng đối ứng phụ trọng năm cân đối ứng một điểm lực công kích tốc độ m ộ ư ơ i ba được nhờ sự giúp đỡ t r ư ở n g kỳ rèn luyện ngươi tốc độ chạy trốn rất nhanh tốc độ quyết định tốc độ di động cùng tốc độ công kích khéo léo m ộ ư ơ i bốn ngươi có một đôi thập phần khéo léo hai tay khéo léo quyết định mệnh trong xoáy cùng né tránh tỷ lệ sự chịu đựng một ư ơ i ba thể lực giá trị một trăm ba mươi một điểm sự chịu đựng đối ứng m ộ ư ơ i điểm thể lực giá trị thể chất m ộ ư ơ i hai sinh mệnh giá trị một trăm hai mươi một điểm thể chất đối ứng m ư ơ i điểm sinh mệnh giá trị mị lực m ư ơ i hai ngươi trưởng coi như không tệ tinh thần 13. ngươi chen trúc sẽ vượt qua thường nhân linh tính v ậ n khí 7, 2. v ậ n khí của ngươi không song đấu kỹ năng sinh hoạt kỹ năng chăn nuôi lờ và m ư chăn thả lờ và m ư thu hoạch lờ và mười t i thức kỹ năng g i ã thú c h i thức lờ và h chiến đấu kỹ năng một tay kiếm dốc lòng lờ và b bị động liên hoàn kiếm kích lờ và h cơ bản kiếm pháp lờ và b khẩn cấp né tránh lờ và m nghỉ chưa tiếng chuông đột nhiên vang lên tiêu bất ly từ trên ghế đứng lên thần kỳ không có cảm thấy tráng vắng đầu chẳng lẽ bệnh đã tốt lắm hắn lắc đầu tuyệt không khó chịu đứng lên đi một vòng vậy không có bất kỳ cảm giác khác thường trên người cảm mạo quả nhiên đã khỏi hẳn đây tuyệt đối không phải người thể sức miễn dịch có thể giải thích phải biết rằng hắn từ đầu tới đôi có thể cái gì dược đều không ăn sao nghi xem ra cái trò chơi này quả nhiên có thể trực tiếp cải tạo nhân loại tự thân trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ nghĩ đến tuy nhiên còn không biết trong đó nguyên lý nhưng vô luận như thế nào hắn biết mình đã phát hiện một cái kinh thiên bí mật như vậy là về sau tiến hành bước tiếp theo kế hoạch chương ba một người tốt nói hắn như vậy đi trước kia chết mất một tân nhân trong nhà đi tân thi nguyệt nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc m ặ t không biểu tình hỏi đúng vậy hơn nữa hắn cho nhà này người đưa một khoản tiền dùng để cho tiểu cô nương chữa bệnh đối với ngươi ta tới nói không coi vào đâu nhưng là đối tiểu tử kia mà nói hẳn là còn là rất lớn một khoản tiền ta phải nói cho ngươi a mạn đ ã tiểu tử này bề ngoài còn mang có đồng tình tâm tim nhi ngồi ở sau lưng nàng đúng là cái kia mặc màu đen áo gió nam tử đ ĩ n h đạt ngồi ở bàn công tác cái ghế đối diện thượng trên thoạt nhìn hai người rất quen thuộc bộ dạng là vâng đúng có phải có đồng tình tâm, tim không phải chúng ta nhu cầu lo lắng vấn đề, ta chỉ quan tâm hắn là hay không đã biết trò chơi bí mật. Tần t h i nguyệt trong thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình. Hắc y nhân mới may, ai biết được, nhiều ít hẳn là minh bạch một chút à, bất quá này với ngươi ta có quan hệ gì, dù sao chỉ cần không ngại kế hoạch của chúng ta là đến nơi, biết rõ bí mật công nhân viên lại không phải hắn một người, đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy có tất yếu lời nói ta có thể tùy thời xử lý hắn. c ò n la tính, miễn cho đả thảo kinh xả, ngươi lúc tiến vào không có bị người trông thấy a. đương nhiên không có. như vậy ngươi có thể đi tân thi n g u y ệ t nói xong nhưng không nghe thấy đối phương tiếp lời trở lại nhìn thoáng qua hắc ý nhân kia thân ảnh đã biến mất không thấy hử còn lại như vậy yêu mến giả thần giả q u ỷ sao tân thi n g u y ệ t cười lạnh một tiếng biểu lộ hơi trào phúng nghĩ đến không sai đồng thời không biết mình vừa mới thiếu chút nơi trở thành người nào đó mục tiêu tiêu bất ly chính một bên gặm nhà hàng cung cấp em bớt một bên lo lắng phía trước sự t ì n h cho tới nay mặc dù đối với cái này trò chơi rất cảm thấy hứng thú nhưng là nói cho cùng tiêu bất ly cũng không có đem chính mình toàn bộ thực lực lấy ra dù sao không nghĩ biểu hiện quá trói mắt đồng thời cũng không muốn quá mệt mỏi bởi vậy hắn nhưng thật ra là ôm một loại làm không tính quá kém là đến nơi ý nghĩ lại không thấy lâu dài quy hoạch cũng không có đ ố i trò chơi tiến hành trình độ lớn nhất thượng trên phân tích nhưng là hiện tại sự tình lại hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước trước kia bất kể thế nào nói t i ể u tính trò chơi nhân vật chết hắn cảm thấy cũng bất quá là vứt bỏ một phần đãi ngộ không sai công tác thôi tuy nhiên đáng tiếc điểm nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận nhưng là hiện tại hắn lại biết nếu như mình tại trò chơi trong treo lời nói trong hiện thực rất có thể v ậ y hội dây dụng cho nên giờ này khác này tiêu bất ly đã quyết định đem chính mình toàn bộ năng lượng thích phóng đi ra một bên đem chính mình hiện nay đang nắm giữ về trò chơi tình báo quy nạp một chút một bên cho mình một lần nữa quy hoạch một chút kế tiếp việc cần phải làm không hề nghi ngờ tân thủ thôn có thể thăm dò nội dung đã tương đối có hạn cứ còn có rất nhiều có thể học tập gì đó nhưng là những n à y có thể học tập kỹ năng chuyên nghiệp trên cơ bản đều là rất trụ cột gì đó sau này mình đến đại thành nhất định còn là có cơ hội học không cần phải nóng lòng nhất thời hơn nữa hắn hiện tại chỉ còn lại có thời gian một ngày lại chuyển chức lời nói trên thời gian nhất định là không còn kịp rồi cho nên hắn quyết định còn là cho kế tiếp đi cựu long thành t h ậ n lực thu một ít tình báo đến thật sự ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện khác chuyện đã mình có thể đủ rồi vận dụng trong trò chơi năng lực cứ không phải rất rõ ràng thời gian linh thời gian mất linh như vậy những người khác cũng hẳn là có thể à hắn vừa nghĩ một bên ngẩng đầu quan sát đến t r u n g quanh trò chơi ngoạn r a trước kia không có chú ý vẫn còn không biết là này sẽ cẩn thận quan sát xuống lập tức cảm thấy những người này đại đa số căn bản không giống như là một cái chức nghiệm ngoạn g a nguyên một đám thân thể cương tráng theo v ư ợ xa người thường phạm chủ tinh khí thần đều là đặc biệt có tức giận loại một cái hai cái còn dễ nói một đám người tất cả đều là cái dạng này thì có điểm không thể nào nói nổi xem ra hơn phân nửa cũng là bởi vì trong trò chơi đạt được t ổ tính tăng lên quan nhu cầu kỳ thật không chỉ là những người khác hắn thân thể của mình tố chất vậy rõ ràng đề cao không ít điểm này hắn cũng là vừa mới chú ý tới bất quá kỹ năng cái gì phòng t r ừ n g đại bộ phận người hẳn là còn sẽ không vận dụng à nếu không sớm nên truyền đến ra đây là một bầy trong hiện thực cường giả à chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình còn không biết tôi trong lòng của hắn nghĩ không khỏi sinh ra một loại thế nhân đều say ta độc tình cảm giác về sự ưu việt bất quá khi ánh mắt của hắn rơi xuống lý kiến trên người thời điểm lại phát hiện đối phương chính nhìn về phía hắn bởi vì đeo kính râm cho nên nhìn không thấy ánh mắt của đối phương bất quá hắn lại đột nhiên nhớ tới lý kiến cặp kia giấu ở kính râm đằng sau hồng sắc nhãn con n g ư ờ i trước kia vẫn cảm thấy rất kỳ quái nhưng là này sẽ tiêu bất ly lập tức hiểu rõ cái này lý kiến hơn phân nửa cũng là biết rõ một sự tình a không thể nói trước so với hắn biết đến còn nhiều hơn nhiều lắm nhi đối phương không nói ra đến nhất định là không nghĩ khiến cho công ty cao tầng chú ý cái gọi là giả t r ư than gọn cũng chính bởi vì vậy mới có thể mạo hiểm bị khai trừ phong hiểm duy trì tư sống a như vậy cùng lý kiến cùng một chỗ ba người khắc nghi tựa hồ không cần nói cũng biết tiêu bất ly tâm tư chuyển vô cùng khoái nhanh xem ra còn là không cần phải qua ưu việt hảo cái trò chơi này chỗ mang đến thay đổi tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng nhiều người như vậy trong khẳng định còn là có không ít cẩn thận người có thể chú ý tới a những người này đã đều không có biểu hiện ra ngoài rất hiển nhiên đều là đánh phía trước buồn bực thanh em phát đại tài chú ý mình cũng còn là an phận chút ít a ngàn vạn không thể bộc lộ ra chân thật ý nghĩ nghĩ tới đây hắn túi đầu tiến lặng bắt đầu ăn lúc chiều thương đội quả nhiên như lý kiến chỗ nói như vậy đã đi đến thương đội mang đến đại lượng trong thôn nhu cầu cấp bách đồ dùng đồng thời vậy đem trong thôn tích góp từng tí một g a lông thổ sản vùng núi các loại hàng hóa thu mua không còn nhìn theo những tia nở tờ cờ bệ b ộ n đến bệ b ộ n đi thời điểm tiêu bất ly trên màn hình đột nhiên dần hiện ra một đạo k i m quang hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành lục g i a nguyện n g vọng nhiệm vụ lục ra ngoan hồn có thể nghỉ ngơi ngươi nguyền rủa bị giải trừ hệ thống nhắc nhở ngươi đã lấy được một trăm điểm công đức giá trị bởi vì ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng nhiệm vụ ngươi đã lấy được danh s ư n g một người tốt hệ thống nhắc nhở ngươi đạt được lục giang c h ú c phúc nhìn một chút đầu của mình như quả nhiên nhiều hơn một cái lục giang c h ú c phúc bờ uff lục giang c h ú c phúc lúc này trạng thái h ạ vận may của ngươi giá trị đề cao mười điểm duy trì liên tục thời gian bảy tiên ngày mười điểm may mắn tiêu bất ly lập tức vui vẻ đã trải qua ngày hôm qua không may sự nhưng hắn là biết rõ may mắn vật này có nhiều trọng yếu bất quá chỉ có bảy ngày duy trì liên tục thời gian còn là quá ngắn à, xem ra tất phải thừa dịp có cái này b f f làm nhanh lên một ít chuyện trọng yếu hắn lại nhìn một chút thuộc tính lan t r ò n trong đó nhiều hơn một cái công đức giá trị thuộc tính trước mắt là một trăm điểm nhìn một chút thuộc tính giới thiệu công đức giá trị là cân nhắc một người đối thiên đạo vận chuyển làm dễ dàng ra c ô n g hiến chứng minh đánh chết tà ác thế lực quái vật thủ lĩnh hoàn thành có thiện lương trận doanh tính khuynh ê ư ớ n g nhiệm vụ đều có thể đạt được công đức giá trị công đức giá trị có thể dùng đến triệt tiêu giết chóc chỗ mang đến giết chóc giá trị cũng có thể tại các trong thần miếu đổi hưởng ứng kỹ năng cùng trang bị là phi thường chân quý ẩn tính dục tiền bề ngoài còn là rất nặng đầu ngươi muốn n h i tiêu bất ly nghĩ thẩm bất quá một trăm điểm hẳn không phải là rất nhiều a nhưng là vậy có chút ít còn hơn không tiếp theo lại nhìn một chút danh s ư n g lan trong đó chỉ có một danh s ư n g danh s ư n g một người tốt sử dụng này danh s ư n g đang cùng thiện lương trận doanh kể cả thủ t ự thiện lương trung lập thiện lương hỗn loạn thiện lương nhân vật lẫn nhau đồng thời gian có thể cam chịu đạt được mười điểm hảo cảm độ thêm giá trị đang cùng tà ác trận doanh kể cả thủ t ự tà ác trung lập tà ác hỗn loạn tà ác lẫn nhau đồng thời gian cam chịu đạt được mười điểm hảo cảm độ giảm giá trị cùng lẫn nhau động lòng người vật hảo cảm độ đem ảnh hưởng ngươi đối thoại kết quả thuyết phục thành công tỷ lệ lợi ngoạn r a tại cùng một thời gian chỉ có thể kích hoạt một cái danh s ư n g cái này danh s ư n g còn là rất hữu dụng ít nhất trước mắt xem ra chính mình chỗ tiếp xúc đến thiện lương trận doanh hẳn là so với tà ác trận doanh nhiều hơn nhiều a hơn nữa may mắn giá trị công đức giá trị chờ một loạt ban thưởng bề ngoài này ba mươi vạn cuối cùng là không có bạch hoan nghi một người tốt cái này danh s ư n g này sẽ vừa v ẫ n có thể phái thượng trên công dụng hơn nữa mình bây giờ cao tới mười bảy điểm may mắn mới có thể nghe được không ít hữu dụng tin tức xấu đi chương bốn mươi cắm trại quyết định chủ ý tiêu bất ly lập tức bắt đầu đi động hắn cường điệu nghe đúng là về kỹ năng cùng chuyển chức tin tức cái thôn này trong nở tờ cờ có rất nhiều đều nhiều hơn thiếu biết một chút tuyệt k ỹ cái gì nhưng là trên cơ bản đều là không thể truyền thụ cho loại hình tự giống với kỹ lang trung khí công trừ bỏ bệnh thuật nhưng là chỉ còn muốn hỏi thỏa đáng cũng rất dễ dàng bảo hỏi ra kỹ năng tồn tại những này kỹ năng thu hoạch phương thức phổ biến chia làm lưỡng chủng một loại là tại nào đó cao cấp nở tờ cờ chỗ đó học được một loại khác chính là trong lúc vô tình chiếm được một buồn kỹ năng lợi bạn học được cái này kỹ năng thư tại cái trò chơi này hình như là rất phổ cập gì đó Mà ngay nợ cả cờ tờ đối ề u UG có thể tiếp xúc đến. Hơn nữa, cùng gia đồng dạng, cờ sử dụng kỹ năng thư cũng là cái có thể học biết cái này kỹ năng, có thể nói thể tiếp tờ thư thoang thể biết thể tồn tại. hơn gia đến, đồng đồng đ nữa loạn dạng, nợ dụng năng này năng, dạng là là bờ sử kỹ kỹ với chức nghiệp tiến giai tiêu bất ly cũng ít nhiều nắm giữ đại khái tình huống cái này trò chơi trong pháp hệ chức nghiệp đặc biệt rất thưa thớt thậm chí có thể nói đến có thể n g ộ nhưng không thể cầu tình trạng đại bộ phận chủ cột chức nghiệp đều là lực lượng nhanh nhẹn hình tỉ như phủ chiến sĩ kiếm khách cung tiến thủ thương sĩ các loại mà những nghề nghiệp này tại hợp lại nhất định điều kiện sau lại có thể chuyển chức thành cuồng chiến sĩ kiếm thánh thần s ạ thủ thương kỵ binh các loại tiến giai chức nghiệp hơn nữa có chức nghiệp có vài loại chuyển chức khả năng bất đồng chủ cột chức nghiệp nếu như cùng khác chủ cột chức nghiệp kết hợp lại có thể sinh sôi nảy nở bước phát triển mới chức nghiệp tỉ như kiếm khách cùng tuần thú sư kết hợp có thể sinh sôi nảy nở du lịch hiệp nghề nghiệp này cũng tiến thủ cùng thương kỵ binh kết hợp có thể sinh sôi nảy nở ra võ đem nghề nghiệp này có thể nói chức nghiệp số lượng nhiều vô số kể đến cùng có bao nhiêu cái không có người biết rõ tiêu bất ly cho mình định mục tiêu còn là pháp hệ chức nghiệp dù sao kiếm khách cũng tiến thủ các loại chức nghiệp kỹ năng tựu i tính học xong bắt được trong hiện thực bề ngoài cũng không còn gì trọng dụng cũng không thể đi mở võ q u á n a coi như là mở võ q u á n cũng là giáo sư quyền cước kiếm thuật bắn tên cái gì trừ số ít kẻ yêu thích tiêu khiển bên ngoài thiệt tính tác dụng không lớn còn nếu như có thể học biết pháp thuật vậy cũng tựu i lợi hại cho dù là đơn giản nhất pháp thuật phóng t ớ i trong hiện thực vậy phát ra siêu năng lực một loại phạm chủ a nếu như thật sự tìm không thấy pháp hệ chức nghiệp phi tặc thích khách khí công sư vũ tăng các loại chức nghiệp cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận c đến ngày hôm sau thời điểm thương đội cuối cùng kết thúc thu mua chuẩn bị xuất phát trở lại cựu long thành tiêu bất ly chờ ba người tự nhiên không thể bỏ qua tìm được thương đội chủ nhân yêu cầu cùng thương đội đồng hành tại thu ba người mỗi người năm cái tiền bạc phí tổn sau thương đội đội trưởng đồng ý ba người ngồi không ở trên xe ngựa cùng một chỗ đồng hành kế tiếp t i ể u so sánh đơn giản chỉ cần đem nhân vật p h ó n g không ở trên xe ngựa cùng đi theo là đến nơi căn cứ thương đội chủ nhân thuyết pháp không dùng được hai ngày thời gian có thể đến cựu long thành bất quá mặc dù nói nhân vật ngồi sau khi lên xe t i ể u hội theo đoàn xe di động ba người còn là không dám chủ quan dù sao chết mất hậu quả nghiêm trọng bởi vậy cả đám đều ở lại trước máy vi tính chằm chằm phía trước màn hình trong chuyện này lại dùng tiêu bất ly nhất chuyên tâm nguyên nhân tự nhiên là không cần phải nói bởi vì thu hoạch lớn phía trước hàng hóa xe ngựa tốc độ so với người đi khoái nhanh không được bao nhiêu theo lý kiến bọn họ kia cố xe chạy nhanh chóng xe ngựa là không thể so với đi hơn một giờ mới dần dần đi tới lúc trước cùng lý bảo thành chia tay địa phương sớm đã lấy được tin tức lý bảo thành sớm sẽ chờ tại ven đường vừa nhìn thấy thương đội lập tức chạy tới cũng may bởi vì nhiệm vụ đã bị tiếp thương đội cũng không biết lý bảo thành sự t ì n h cho nên thu mười cái tiền bạc sau khiến cho hắn gia nhập lý bảo thành cuối cùng nhẹ nhàng thở ra những ngày này vì trốn tránh hắn sư phụ đuổi giết hắn hoàn toàn sẽ không dám lên tuyến Thương thương người người. t hộ, hộ đội trưởng bảo vệ cái này hộ đội trưởng bảo vệ chức nghiệp hình như là cái tiến giai võ tướng trên người tản ra một loại nhàn nhạt, nhạt lang quang Khẽ rửa gần cái này cái đội hộ trên ư ở n g bảo vệ t i u bất ly h ì h cái đường ầ u t ợ n trên, n g g tiểu thêm ra một ra sẽ ư i t ê là Cùn. mối BF, hiệu quả là hộ giáp nam, cảnh giới phạm mế, hiệu giáp giới vi thù thoát hộ cảnh nhìn hẳn là hộ bờ ú ép ép, quả là là đi ộ t r ư ở n gặp bảo vệ cho quang hoàn loại vệ thêm quang năng tầng. Trên đường g đi kỹ được không ít hành thi thực thi khuyển các loại quái vật bất quá tại thương đội hộ vệ công kích đến căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói như vậy đi thẳng đến tối theo lục sắc càng ngày càng nhiều con đường càng ngày càng gập đ ề dần dần liền đi tới màu đen hoang dã biên giới khu vực trò chơi này địa đồ thật đúng là khá lớn a tiêu bất ly nghĩ thầm hắn mở ra địa đồ nhìn nhìn phàm là trải qua địa phương đều tại trên địa đồ cho thấy tại màu đen hoang dã đã đi rồi hơn ba giờ lại vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi tại trên địa đồ t r a nhìn một chút màu đen hoang dã cùng chính phiến đại lục tỷ lệ phát hiện màu đen hoang dã tiểu doa người gần k ề chỉ chiếm cứ địa đồ trái phía dưới một cái tiểu sáng quyển phòng t r ừ n g cũng chỉ có chỉnh khối đại lục không phẩy không một vẫn chưa tới cựu này đã khoái nhanh vượt qua ma thú thế giới toàn bộ địa đồ cộng lại lớn như vậy thật không biết cái trò chơi này cả địa đồ có khổng lồ cỡ nào lớn mắt thấy đã đến giờ ngũ điểm thương đội lại còn không có dừng lại ý tứ bốn người không khỏi có chút cấp cái kia ly ca nếu một hồi chúng ta lò g ặ p nhân vật sẽ như thế nào a còn sẽ cùng theo đoàn xe di động sao đương nhiên sẽ không đi như vậy ta cùng mặt trên nói một tiếng các ngươi đêm nay có thể tăng ca tăng ca như vậy có thể sao tôn bân có chút trần c h ơ hỏi bởi vì lúc trước lý kiến biểu hiện thị phi thường nghiêm khắc dựa theo quy định làm việc cái loại người này cho nên tôn bân này sẽ không khỏi có chút kỳ quái lý kiến nói trước ta không phải đã nói sao trừ phi đặc thù tình huống không thể tăng ca nhưng là hiện tại tiểu thuộc về đặc thù tình huống khả năng các ngươi còn không biết coi như là chúng ta những n à y cao cấp ngoạn gia nếu như tiến hành đường dài lữ hành cũng là chuyện rất phiền phức cái này trò chơi trong cơ bản thượng trên không có truyền thông môn sư thiếu máy bay các loại giao thông phương thức trên cơ bản đều dựa vào ngoạn gia dùng kỵ mã đánh xe các loại phương thức từng điểm từng điểm chuyến địa đồ kỵ mã cùng xe ngựa tuy nhiên nhanh và tiện nhưng là chỉ có thể ở bằng thẳng đại đạo cùng bên trên bình nguyên có thể sử dụng một khi tiến vào rừng rậm hoặc là vùng núi lao đầm các loại địa hình chúng ta cũng phải dựa vào đi bộ vì tìm một cái an toàn đóng cu n rã ngoại đôi khi một tìm chính là nửa đêm cho nên các ngơi ư loại tình huống này là hoàn toàn có lý do đội ca đêm thì ra là thế vài người như vậy an tâm tiếp tục cùng phía trước thương đội đi đi thẳng đến hơn bảy điểm chung theo trong trò chơi sắc trời bắt đầu tối đoàn xe vậy đi tới mê vụ xâm lâm biên giới xa xa rậm rạp sơn lâm tầng tầng lớp lớp liên miên không dứt tại dưới bóng đêm thỉnh thoảng truyền đến một trận thê lương giã thú chu lên thanh âm xa hơn tiến đến chính là mê vụ xâm lâm chỗ đó rất không yên ổn đêm nay cũng đừng có hành động ngày mai chúng ta sáng sớm ra lại phát theo thương đội chủ nhân ra lệnh một tiếng đoàn xe tại chỗ ngừng lại Tại một chương ố i a bốn mươi một công kích cái trò chơi này thì khí trời cùng ma thú thế giới đồng dạng cùng sự thật là hoàn toàn đồng bộ hơn bảy điểm chúng đã là đen kịt một mảnh vài người nghe xong thương đội chủ nhân lời nói còn tưởng rằng cái này xong việc t ì một m gian trướng đ ồ n g vài người chui đi vào tại bất đồng địa phương lò gấp lời nói một lần nữa lò dìn sau trạng thái vậy không giống với nếu như là trong phòng lò gặp trở lên tuyến sau sẽ có một cái tinh thần no đủ bờ uff hiệu quả là học tập kỹ năng thời gian gia tăng thuần thục độ càng nhiều trừ lần đó ra tựa hồ còn có một chút những thứ khác tác dụng nếu như là không cầm quyền ngoại lò gấp lời nói t i ể u cũng không có cho nên bốn người đều lựa chọn tiến trướng bồng xuống lần nữa tuyến tiêu bất ly đang muốn rời khỏi trò chơi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề vì vậy lại ra lều chạy hướng kia thương đội đội trưởng hỏi xin hỏi ngày mai chúng ta chừng nào thì bắt đầu xuất phát nghi ngày mai chúng ta ngăn tại giờ mẹo một khắc xuất phát mấy người các ngươi cũng không nên chậm giờ mẹo đó là vài điểm hàn bách cường lúc này ở bên cạnh sen vào một câu vài điểm cái gì vài điểm kia thương đội chủ nhân tựa hồ cũng không có tiếng đồng hồ khái niệm tiêu bất ly sớm chỉ biết cái trò chơi này cổ quái bởi vậy ngược lại cũng lơ đễm vài người thối lui ra khỏi trò chơi hàn bách cường không khỏi đưa tay ra mời lưng hỏi chúng ta ngày mai vài điểm lò dịt à tiêu bất ly nói giờ mẹo là ngũ điểm đến bảy giờ trong lúc đó một k h ắ c tương đương với mười lăm phút nói cách khác thương đội sẽ ở ngũ điểm mười lăm phân ra phát nói như vậy ngày mai chúng ta trễ nhất vậy phải tại năm giờ đồng hồ rời giường mới được nếu không thì có thể tụt lại phía sau ngũ điểm như vậy hố h ã m hại cha hàn bách cường than thở nói trò chơi này xếp đặt cũng quá đạn đạo à từ cao t r u n g sau ta nhưng rất ít hội như vậy rời giường bất quá là sáng sớm một điểm mà thôi với ta mà nói hoàn toàn không có vấn đề tôn bân nói x o n g không có hảo ý nhìn hàn bách cường liếc đương nhiên ngươi cũng có thể muộn một chút lọ dịn bất quá chúng ta cũng sẽ không chờ ngươi cắt ta cũng không nói không được à, chính là tùy tiện phản nàn xuống a đúng rồi buổi tối nhà hàng này sẽ còn có hay không cơm à, ta nghĩ ă n tạc đ u ổ i gà vài người cười cười nói nói đi ra người mới phòng làm việc vừa ra khỏi cửa vừa hay nhìn thấy lý kiến di lý ca ngươi vẫn còn chờ chúng ta à. đúng vậy à, các ngươi hành trình như thế nào còn thuận lợi sao coi như thuận lợi chính là ngày mai được sáng sớm thương đội ngũ điểm muốn xuất phát đến lúc đó hỗ trợ mở cửa dùn không có vấn đề a cái này đương nhiên không có vấn đề a đúng rồi ba người các ngươi đi trước ta tìm tiêu bất ly có chút việc lý bảo thành bọn họ vài cái nhẹ gật đầu tiêu đi trước tiêu bất ly nhìn theo những người khác rời đi nhưng trong lòng có chút kỳ quái trong lòng tự nhủ lý kiến tìm chính mình làm gì nghe nói ngày hôm qua ngươi xin nghỉ là vì đi trên núi cho o ă n quỷ hóa và mã không phải là thật sao lý kiến bán hay nói dỡn giống như hỏi bất quá tiêu bất ly cũng không nhận ra đối phương thật là đang nói đùa sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu thật sự bởi vì ta mâu thân so sánh mê tín quan hệ nàng nghe thầy tướng số nói ta hiện năm có văn quỷ q u n thân cho nên nhất định phải tại ba nguyện t mười ba ngày đi trên núi đốt một ít tiền giấy cho cô hồn giã quỷ cái gì đương nhiên ta cũng là không tin cái này bất quá vì an lão nhân gia tâm tim thì làm theo kỳ quái chính là tần quản lý lại cho ta giả tần quản lý thật đúng là người tốt nhi đúng rồi ngươi hỏi cái này làm cái gì ha ha là như thế này à? lý kiến cười cười lại hỏi như vậy gần nhất n g ư ơ i đang ở đây trò chơi chồng có nhận được qua cái gì bất thường nhiệm vụ sao tiêu bất ly trong nội tâm lập tức lắp bắp kinh hãi hắn tại sao phải hỏi như vậy chẳng lẽ hắn biết rõ lục giang sự tình chính là như thế nào hội a lục giang sự t ì n h không có lý do bị người khác biết đến à, lục giang tri hồn chính là chỉ có mình mới có thể chứng kiến hắn bách cường bọn họ đều nhìn không tới chẳng lẽ lý kiến cũng có thể chứng kiến không giống hắn chợt nhớ tới một việc ngày đó cùng lý kiến cùng một chỗ ba cái bạch hổ đoàn thành viên trong có một hình như là âm dương sư tới chẳng lẽ hắn cũng có thể chứng kiến lục giang tri hồn tựa hồ rất có thể nghi nghĩ tới đây hắn biết rõ chuyện này chỉ sợ không thể giấu giếm nữa ít nhất không thể hiển nhiên lừa gạt đối phương gật đầu nói thật là nhận được một tên kỳ quái nhiệm vụ cho ta nhiệm vụ dĩ nhiên là một cái quỷ hồn hắn làm cho ta đi cấp trong nhà hắn tống một khoản tiền hoàn thành nhiệm vụ sau cho ta một người tốt danh sưng còn có một trăm điểm công đức giá trị cùng một cái thêm may mắn b ở uff hắn nói trên căn bản là lời nói thật chỉ có điều hắn không có nói rõ nhiệm vụ này là ở trong hiện thực hoàn thành lý kiến nghe xong nhẹ gật đầu vậy ngươi v ậ n khí thật đúng là không sai nghi công đức giá trị đồ chơi này chính là thứ tốt từ nay về sau chờ ngươi cấp cao tuyệt đối dùng được phía trước như vậy ta sẽ không q u ấ y dậy ngươi ăn cơm tối b ị b ị nói xong xoay người đi nhìn theo lý kiến bóng lương rời đi tiêu bất l i nhưng có chút do dự muốn hay không theo hắn ngã bài nghi nghĩ nghĩ cảm thấy còn là tính đã tất cả mọi người có như vậy có ăn ý lựa chọn buồn bực thanh em phát đại tài chính mình còn là không cần phải đem cửa sổ xuyên phá hảo bất quá hắn lại không xác định lý kiến đối với chính mình sẽ hay không có chỗ hoài nghi vừa dạng sáng ngày thứ hai tiêu bất ly bị một trận tiếng chung đánh thức vì có thể đúng hạn rời giường hắn cố ý đặt ra trong đầu mở mắt nhìn nhìn trong phòng đen kịt một mảnh hắn có chút khó chịu vớt vớt mặt thói quen sớm chín muộn năm sinh hoạt hắn sáng sớm không thể nghi ngờ là phi thường thống khổ một việc bất quá không có biện pháp nhưng h ắ n là biết rõ mà trò chơi này liền bếp lò thạch trở về thành quân cái gì đều không có nếu như không thể đúng giờ đổi kịp thương đội bị ở lại đất hoang trong lời nói chính là rất nguy hiểm cho nên cứ mọi cách không tình nguyện hắn còn là bắt buộc chính mình bỏ lên mặc trình tề dùng nước lạnh rửa mặt tốt xấu xem như tinh thần một ít đi vào phòng máy vi tính thời điểm lý kiến cũng đã sớm đến còn mang đến mấy chén nóng hôi hổi cà phê u ố n g một chút ta có thể làm cho ngươi thanh t ỉ n h một ít cùng ngày xưa so sánh v ớ i hôm nay lý kiến thoạt nhìn lại khách khí rất nhiều chỉ chóc lát hàn bách cường bọn người vậy trước sau đến cả đám đều tinh thần không phân chấn bộ dạng tranh thủ thời gian mở trên máy vi tính tuyến vừa lên tuyến t i ệ u chứng kiến thương đội người đang tại thu thập doanh mà chuẩn bị xuất phát trong màn hình sắc trời vừa mới t ă n g sáng có vẻ hồn ấm và âm trầm cây đuốc ánh lửa dao động rắt lấy chỉ có thể soi sáng phụ cận trong lúc vô hình gia tăng rồi một ít không khí khẩn trương bốn người đều không có gì muốn chuẩn bị trực tiếp lên xe ngựa đoàn xe xuất phát theo đường núi gập đền hướng phía mê vụ xâm lâm trong thẳng tiến mà đi con đường này mặc dù là thông hướng cựu long thành phải qua đường nhưng lại sưng không được bằng thẳng theo ngày hôm qua đồng dạng nhân vật lên xe ngựa trên cơ bản cũng không cần thao tác bất quá bởi vì muốn xem chú ý từng người nhân vật tất cả mọi người lại chỉ có thể đợi tại t r ư ớ c máy vi tính tôn bân nhàn rỗi không có việc gì liền theo hộ đội trưởng bảo vệ lôi kéo làm quen một bộ phía dưới không sao cả lại phát hiện có thể học kỹ năng đại khái là bởi vì chức nghiệp cùng gần quan hệ cái kia hộ đội trưởng bảo vệ tại thu năm cái tiền bạc sau dạy cho hắn một cái công kích kỹ năng công kích l và một hướng phía trước khởi xướng lần thứ nhất cường hữu lực công kích dùng tốc độ cực nhanh chạy nước rút mười mét tại sông tới đến một mục tiêu sau công kích sẽ đình chỉ cũng đối nên mục tiêu tạo thành gấp hai vũ khí thương tổn chỉ có thể ở trang bị cán dài vũ khí thời gian sử dụng chương bốn mươi hai người đã chết rồi đến hơn bảy điểm lộ trình thoạt nhìn còn là xa xa không hẹn một chút cũng không có chấm dứt ý tứ cũng may lý kiến hôm nay thần kỳ k h á c h khí đến hơn bảy điểm chung liền gọi điện thoại làm cho nhà hàng đưa sớm một chút tới bốn người vừa ăn phía trước bánh mì nướng uống sữa một bên chằm chằm phía trước màn hình đều cảm thấy có chút nhàm chán còn không bằng cho heo ăn c h ă n d ê n nghi tiêu bất ly nghĩ thẩm không phải nói trong lúc này rất nguy hiểm sao như thế nào một cái quái vật vậy nhìn không tới à liền dã thú cùng tiếng chim hót đều không có đột nhiên trong lúc đó xe ngựa thẳng xuống tới động hồi sự a đoàn xe động ngừng lý bảo thành một bên hướng trong miệng đút lấy bánh mì vừa nói tôn bân nói không biết a hỏi một chút đoàn xe đội trưởng hẳn là sẽ biết không cần phải a phòng chừng một hồi t i u lại có thể đi hắn bách cường vừa nói một bên lại đi trong miệng đút một cái bánh mì ba người đều không động tiêu bất ly lại cảm thấy có điểm rất không thích hợp bởi vì hắn chứng kiến những kia thương đội hộ vệ đều làm ra để phòng t ư thái hắn vội vang nhảy xuống xe ngựa một đường chạy tới đoàn xe phía trước vừa vặn vượt qua cái kia thương đội thương nhân theo hộ vệ đội, đội trưởng văn hóa v đại gia xin h cẩn ó v thận một chút thoạt nhìn có chuyện sắp xảy ra hắn quay đầu lại xông những người khác hô một tiếng quay sang lại một lần nữa tướng mạo màn hình thời điểm vừa vặn chứng kiến thương đội chủ nhân bị một chi mũi tên nhọn sỏ xuyên qua đầu lâu 148 m ộ t cái cự đại đỏ tươi con số bạo đi ra thương đội chủ nhân không hề lo lắng bị chết ngay lập tức lại tại chỗ không tốt có mai phục là hắc sơn cường đạo vị kia vương hiệu ý một bên hô to phía trước một bên chỉ huy thương đội hộ vệ nhanh chóng hướng hắn dựa thoáng cái hạp cốc hai bên rừng cây trong liền chui ra thành đàn sơ tặc những này sơn tặc danh tự tất cả đều có chứa hát sơn, sơn lâu la trường thương sơ tặc hát sơn đánh cấp giả cầm đơn đao cái thuẫn sơ tặc hát sơn độ tập giả cầm quăng mâu cái thuẫn sơ tặc số lượng chừng ba năm mươi hơn nữa tựa hồ còn không phải toàn bộ binh lực tiêu bất ly xem xét tình thế không giống xoay người bỏ chạy hắn cũng không nhận ra là thương đội như vậy điểm hộ vệ có thể kháng được như vậy vây công còn là thừa dị bọn họ hấp dẫn hỏa lực cơ hội tranh thủ thời gian chạy trốn a mới chạy vài bước một mũi tên vũ theo đỉnh đầu của hắn suýt xảy ra tai nạn bay qua đốt một tiếng đính tại lập tức xe càng xe thượng trên tiêu bất ly sợ tới mức lập tức ra một thân mùa h ô i lạnh tử vong quả nhiên là chỗ nào cũng có a hắn vội vang nhảy qua càng xe đến xe ngựa bên kia nương xe ngựa hiểm hộ một hơi chạy tới đội ngũ đằng sau n h ữ n g tia thương đội h ò a kế người phu xe cũng đã loạn thành nhất đoàn hàn bách cường ba người bọn hắn còn không có chạy đang tại q u a n vọng làm sao bây giờ làm sao bây giờ chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ hàn bách cường bối rối hỏi trong tay bánh bao sớm cũng không biết ném đi nơi nào hai tay đặt tại trên bàn phím không biết nên làm như thế nào giúp gì bề b ụ n a tranh thủ thời gian chạy tiêu bất ly cơ h ộ i là không chút do dự theo ba người bên người vào tới trực tiếp sông nào vào đối diện rừng tây tử vong sợ hãi làm cho trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn、hắn、sớm chỉ biết tại trong trò chơi tử vong một cái giá lớn là cái gì nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia chính mình hội cách cái chết vong gần như thế loại này vận mệnh không bị khống chế cảm giác làm cho hắn ít có mất đi một tấc vông hắn cứ như vậy một mực chạy trước liền quay đầu lại xem dung khí cũng không trông thấy hắn bách cường đột nhiên a hét thảm một tiếng làm sao vậy tiêu bất ly trong nội tâm run lên tuy nhiên nhận thức không bao lâu chính là hắn thiệt tình không hy vọng có người chết mất ta trúng tên khá tốt không chết vừa rồi mũi tên kia bắn mất hắn nửa cái huyết khá tốt chỉ là xuất tại trên mông ít không có da bạo kích nếu không mật lẫn dây h à n bách cường vừa nói một bên l u ô n g cuống tay chân đem mình nhân vật trốn được xe ngựa đằng sau cùng hắn cùng một chỗ còn có lý bảo thành cùng tôn bân ba người vừa rồi một cái trần trờ t i ể u ai cũng không có thể chạy trốn này sẽ bị ngăn ở mã phía sau xe tên một chi một chi theo bọn họ đầu bắn tên tựa hồ chỉ có một người nhưng l à uy lực lại đại kinh người bắn c h ú n g chỗ hiểm trên cơ bản chính là chết ngay lập tức bởi vậy ba người ai cũng không dám tỏ đầu ra n ã i n ã i ta muốn thị giã có thể bắn ra như vậy uy lực thì tốt rồi lý bảo thành vừa nghĩ một bên tạp phía trước thị giắc lên núi lê phật t ư ợ n g trên nhìn một cái lập tức lương nửa thành bắn tên người cách bọn họ thật xa căn bản là muốn vượt ra khỏi công kích của hắn phạm vi liền danh tự đều nhìn không tới chỉ có thể mơ hồ chứng kiến là một ngân sắc danh tự kia ý nghĩa bắn tên là một tiểu bốt cấp bậc chính là cái trò chơi này trong bắn tên này đây đường vòng cung phương thức tiến hành dù n g hắn hiện tại lực lượng cùng cùng chất lượng căn bản là bắn không được xa như vậy xem ra đối bắn là không có đùa dỡn nhưng là ở tại chỗ này cũng là chỉ còn đường chết chỉ cần phía trước những k i a thương đội hộ vệ bị giết quang chờ sơn tặc vây tới về sau bọn họ vài cái thì muốn giao đợi ở chỗ này tôn bân lại đột nhiên linh cơ vừa động nói ta nghĩ tới c hắn nghĩ thầm sau lưng hàn bách cường lại đột nhiên kinh hoàng hô di ta như thế nào không có biện pháp lò gà ta tiêu bất ly nghe xong cấp vội vàng đứng lên nhìn về phía hàn bách cường màn hình hệ thống nhắc nhở bởi vì ngươi trước mắt ở vào trạng thái chiến đấu không cách nào lò gặp ngươi có thể lựa chọn cưỡng chế rời khỏi trò chơi nhưng ngươi nhân vật hội ở lại trong trò chơi thẳng đến ngươi thoát ly chiến đấu hoặc lần nữa lò gì mới ngươi có thể tại thoát ly chiến đấu sau hoàn thành chính thức lò g ặ p thao tác nguyên để chiến đấu trong không cách nào lò gập còn hảo chính mình chạy nhanh tiêu bất ly trong nội tâm thầm kêu may mắn cái này thật sự muốn tuyệt vọng ba người nhìn theo thương đội hộ vệ một người tiếp một người n g ã xuống cuối cùng chỉ còn lại có cái kia vương hiệu ý tại đau khổ trèo trống xa thủ chỉ có một chúng ta cùng một chỗ sông a chỉ cần không bị bắn c h ú n g chỗ hiểm có nên không bị dây sát hơn nữa chúng ta có ba người nếu như cùng một chỗ chạy lời nói chỉ cần không phải đặc biệt không may hẳn là vẫn là có thể chạy đi đề nghị chính là tôn bân hắn vừa nói một bên nhìn nhìn chính mình trang bị cùng huyết lượng bởi vì có tinh x à o ra heo kẹp k h ắ p cùng tái n h ậ t chiếc nhẫn này hai kiện chống đơ huyết trang bị hắn huyết lượng gần hai trăm so với hàn bách cường còn nhiều tuyệt đối là tối có cơ hội chạy thoát lý bảo thành cùng hàn bách cường nghe xong vậy bất cứ giá nào hàn bách cường nói hảo ta đến một hai ba chúng ta t i u cùng một chỗ sông một hai ba. ba người cơ hồ đồng thời liền xông ra ngoài cùng lúc đó Cái kia d màn hình một cái hai trăm ba mươi bốn con số đột nhiên bạo đi ra tôn bân đầu vóc ông xuống hắn nhìn mình nhân vật kêu thảm thiết bụng lấy ngực co cắp ngã xuống đất phảng phất mất hồn giống như ngốc tại chỗ đó màn hình dần dần lũ ám xuống dưới vài cái máu tươi bình thường đỏ tươi chữ viết xuất hiện ở màn hình ở giữa ngươi đã chết rồi chương bốn mươi ba tám n g à n khối tôn bân đầu góc ông xuống hắn nhìn mình nhân vật kêu thảm thiết bụng lấy ngực co quắp ngã xuống đất phảng phất mất hồn giống như ngốc tại chỗ đó màn hình dần dần ú ám xuống dưới vài cái máu tươi bình thường đỏ tươi chữ viết xuất hiện ở màn hình ở giữa ngươi đã chết rồi hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lý kiến thứ hai dùng một loại phảng phất xem tử nhân đồng dạng ánh mắt nhìn hắn loại ánh mắt này làm cho hắn rất không thoải mái không phải là một cái trò chơi sao hắn há to miệng nhưng không biết nên nói cái gì đúng vậy à chỉ là một khoản trò chơi bất quá cũng là một phần đãi ngộ hậu đãi công tác hắn chưa quên ký trên hợp đồng phản phục cường địa qua một khi trong trò chơi tử vong cũng sẽ bị bị sát h ả i hắn này sẽ liền nghĩ tâm muốn chết đều có sắc mặt tâm trầm d o a người lý bảo thành một bên thao túng chính mình nhân vật điên cuồng vượt mức quy định chạy trốn một bên trong nội tâm thầm kêu may mắn hắn này sẽ vậy kịp phản ứng trước m g i tên kiệt nhưng thật ra là bắn về phía hắn bất quá tại tôn bân theo bên cạnh hắn tiến lên thời điểm hắn lại càng hoảng sợ vô ý thức c h ầ m một chút chính là chỗ này sung cứu vãn cái mạng nhỏ của hắn mà chuyển biến thành chính là tôn bân tử vong hắn nhìn tôn、bân、liếc tôn bân vẫn đang n ơ ngác ngồi ở chỗ kia. không biết lại nghĩ cái gì chạy mau a tiểu lý còn không có thoát chiến nhi hàn bách cường thanh âm làm cho lý bảo thành mạnh đánh cái dùng mình vội vàng lại một lần nữa chạy tôn bân trong đầu vẫn như c ũ là trống r ỗ n g hàn bách cường lời nói rơi vào tay trong lỗ thai của hắn có vẻ thập phần phiêu hốt phảng phất rời đi cực xa thẳng đến một chi hữu lực cánh tay khoát lên trên vai của hắn hắn mới vô ý thức quay đầu lại đi là lý kiến lý kiến đang dùng một loại thương cảm biểu lộ nhìn theo hắn ngươi biết quy củ là về sau rời đi tôn bân ha to miệng hắn muốn cầu khẩn xuống rồi lại m ấ t mặt mặt mũi bất quá là một cái trò chơi mà thôi một lần nữa cho ta một cơ hội a ta bất quá là đi vận rủi ta trò chơi trình độ rất lợi hại trong lòng của hắn tại hò hét trong lúc nhất thời lại hạ không được quyết tâm đi cầu khẩn lý kiến nhưng không có cho hắn hạ quyết tâm cơ hội tôn bân cảm giác mình bị trực tiếp nói lên cái này ngày bình thường hòa hòa khí khí ra hòa thần kỳ cường tráng hắn cơ hội là bị bán buông lỏng tốn ra người mới phòng để lại sau lưng một mảnh trầm mặc tôn bân không biết mình l à như thế nào rời đi công ty hắn chỉ nhớ rõ bị cái kia trường rất đẹp tần quản lý thép lên mở trong công ty kết toán tháng này tám nghìn đồng tiền, tiền lương sau đó đã bị hai cái xuyên h ắ t tây phục bảo ăn bảo vệ mang ra ca o úc đứng ở trên đường phố trong lòng của hắn một trận khổ sáp ai tốt như vậy công tác cứ như vậy không có cái này gọi là chuyện gì a khá tốt còn có kia tám nghìn đồng tiền hắn sờ lên trong ngực tám n g h n đồng tiền tiền mặt nặng trịch làm cho hắn nhiều ít cảm thấy an lòng một ít khá tốt không có bạch duy trì cái kia tần tiểu thư còn rất hào tâm a mới nửa tháng t i ự u cho tám nghìn đồng tiền coi như là tiểu buôn bán lợi hắn tự thân ă n ủi hay là trước trở lại chỗ ở a hắn vừa nghĩ một bên thân thủ hướng một chiếc xe taxi ngăn đón đi Tôn t bân xem ra t h lúc trước rời nhà thời gian nhị thúc nói không sai mình cũng hay là tại tiểu thành thị vong a làm vong trông nom liệu tính mấy ngày nữa trở về ra a hắn vừa nghĩ một bên cặn lại một chiếc xe taxi bao chính mình trước kia ở địa chỉ nửa giờ sau hắn về tới chính mình chỗ ở nay p h ò n g nhỏ là hắn cùng một cái khác phần đất bên ngoài đến tiểu tử hợp tô đẩy cửa ra trong phòng lại không ngời phòng chừng tiểu tử kia ra đi làm còn chưa có trở lại nửa tháng không có trở về trong phòng thoạt nhìn c ó chút k é o kiệt hắn biết rõ kỳ thật trong phòng cũng không có thay đổi dạng thay đổi chính là mình n ố c quen lắp đặt thiết bị tinh xảo lịch sự công ty lớn trở lại chính mình tiểu phá ra tự nhiên sẽ có loại cảm giác này tính kim ổ ngân ổ vậy so ra kém ta ổ chó hắn một bên lầm bầm lầu bầu một bên theo trong tủ bên bầu bên lạnh lầu cũng ầ m một một mở trước TV lon lại. sofa nghịa, đến ngồi xuống, một bên uống bia mở TV nhìn bia đi c Hắn cũng sao có như thế nào đem chú ý đặt ở trên tivi một bên cơ giới thức đổi lấy đài một bên tại trong đầu suy nghĩ miên man nghĩ tại sao mình t i u xui xẻo như vậy nghĩ về quê nhà sau nên làm những thứ gì cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu trong phòng ánh sáng đột nhiên không hiểu đèn sung dưới trời đầy mây đến sao còn là nói nhanh như vậy tựu i đến ban đêm hắn hiếu kỳ quay người lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại ngoài cửa sổ đèn kịt một mảnh mặt chơi tại thủy tinh thượng trên để lại một cái mơ hồ không do bóng dáng phảng phất có đồ vật gì đó đưa hắn cùng dương quang ngăn cách ra cái q u ỷ gì gì đó hắn rủi rủi mắt con ngươi xác nhận chính mình không có nhìn lầm sau lưng t v i chuyển ra một trận tạm â m hắn vừa quay đầu lại lại phát hiện trên màn hình một mảnh đ ô n g tuyết rác rác v ă n g lên chói thai làm cho hắn một trận tâm thần có chút không tập trung hắn vội vàng tắt đi t v nhưng làm mất đi này duy nhất nguồn sáng làm cho trong phòng có vẻ càng tối phảng phất có đồ vật gì đó hấp thu chung quanh ánh sáng trong bóng tối một loại kỳ quỳ không khí làm cho hắn cảm thấy bất an hắn bản năng hướng cửa sổ đi đến m hắn mở ra cửa sổ vội ý thức hướng ngực sờ soạn một cái lại mò tới nào đó dính hồ chất lỏng hắn nghi hoặc bắt tay giơ lên dần dần mơ hồ trong tầm mắt trên tay của hắn dính đầy đỏ tươi màu tươi đáng chết tại sao có thể như vậy tôn bân trong đầu hiện ra cuối cùng một cái ý niệm trong đầu sau đó chết hát cám đột nhiên tự biến mất không thấy giữa trưa dương quang thập phần sáng ngời theo ngoài cửa sổ chiếu bắn vào đã rơi vào tôn bân kia trương ngưng trệ ở kinh ngạc trên mặt bốn giờ sau chi k ế t xe cảnh sát mạnh thắng gấp tại cư xá trước cửa ngừng lại cửa xe mở ra mở một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ cảnh sát xem xét xuống xe t i đồ ngọc nhìn nhìn trước mắt hết sức bình thường cư xá cho mày năm nay hai mươi bốn tuổi nàng mới nhập cảnh sát này đi không mấy năm bất quá dựa vào khoa chính quy tốt nghiệp cùng trong gia tộc lưu lại một ít quan hệ mở đường ngắn ngủn hai năm thời gian nàng liền ngồi xuống ba cấp cảnh tư vị trí chỉ có điều này ba cấp cảnh tư một làm là được hai năm thế hệ trước quan hệ tuy nhiên có tác dụng nhưng là nếu như không có làm qua cái gì như chính là hình thức án tử lời nói muốn thăng chức cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện bất quá bê thị trị an hoàn cảnh cũng không tệ mà ngay cả cướp bóc cái gì đều hiếm thấy càng không chỉ nói có cái gì đại án tử cho nàng làm bất quá gần nhất trong một đoạn thời gian lại không giống với lúc trước án mạng một kiện tiếp theo một kiện ngắn ngủn trong vòng sáu tháng chết mười mấy người đệ nhất kiện án mạng xuất hiện thời điểm ty đồ ngọc cũng không có tham dự điều tra dù sao nàng lý lịch tư cách cũng còn thi không đậu thi rất bên cạnh m u ố n phá án lập công người có khối người như thế nào cho dù tới lượt không đến nàng này không có làm một số năm tiểu niên khinh tuổi trẻ non nớt nhưng là theo án mạng càng ngày càng nhiều nàng vậy tham dự t i ề n đến đáng tiếc mấy tháng xuống một điểm đầu mối đều không có trường quan một cái nhân viên cảnh sát đã gặp nàng đ ộ i vàng đi tới qua loa thi lễ một cái tình huống như thế nào t i đồ ngọc giải quyết việc trung hỏi người chết là nhất danh hai mươi bốn tuổi nam tính tên gọi tôn bân từ bên ngoài đến vụ công nhân viên từ bởi vì đ ư ợ cảnh bị lợi khí sỏ xuyên qua. Căn cứ sơ bộ dám định lợi là loại là lại lập lông lại, đợi hiện hiện Ti đối nói cái gì, lập tức nghe xuống tới, đôi tiểu khí khí, không khí. không hẳn thủ nhưng phát hung phương nghe những níu sỏ sơ xuyên xuống qua, trùy ngày mày này. căn trường cũng ngọc nửa đang cứ tức c một dám đồ vũ gì, viên kia cười thần bí người chết trên người để lại cái này nhân viên cảnh sát vừa nói một bên từ trong lòng ngực ra c h â u trong túi giấy lấy ra một cái vật chứng túi trong đó rõ ràng là dạy đặt một đạp nhân dân tệ tám nghìn khối ti đồ ngọc cơ hồ là vô ý thức hỏi đúng vậy chính là tám ngàn h ố i nhân viên cảnh sát trên mặt lộ ra hư vấn t i đồ ngọc trong nội tâm vậy thở dài quả nhiên lại nữa rồi gần nhất bê thị xuất hiện những n à y án mạng lúc mới bắt đầu tựa hồ cũng không có, có liên hệ gì nhưng là theo dần dần chỉnh lý quy nạp bọn cảnh sát lại phát hiện những n à y án kiện người bị hại tựa hồ cũng có một đặc điểm chính là trước khi chết trên người đều mang theo có tuyệt bút tiền mặt hoặc là tám chín ngàn hoặc là một vạn nhiều nhất một vạn hai trong đó tám ngàn đồng tiền xuất hiện số lần nhiều nhất cũng tỷ như hơn một tháng trước kia lần thứ nhất thoáng cái xuất hiện bốn cái người chết trên người tất cả đều mang theo có tám ngàn đồng tiền đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a này sau lưng che giấu vậy là cái gì bí mật nghi ti đồ ngọc trong nội tâm âm thầm hỏi báo án người ở đâu nàng hỏi hiện trường đã bị khống chế được người nọ t i ể u tại xe cảnh sát chỗ đó hai người đang khi nói chuyện đã đi tới dưới lầu báo án cái k i a cái tiểu thanh niên an vị tại xe cảnh sát nơi cửa sau trên mặt còn một bộ kinh hãi chưa định thần sắc bên cạnh đứng một cái làm tạm thời ghi chép cảnh sát ti đồ ngọc trực tiếp nhận lấy cái k i a cảnh sát trong tay giấy cùng bút xông hắn xử cái ánh mắt chờ cảnh sát kia ly khai nàng hướng kia tiểu thanh niễu lâm mày là người báo án ti đồ ngọc trực tiếp hỏi Khi tiểu thanh niên ngẩn đầu p hít h sâu một hơi nhớ đẹp lại nói nói chuyện đã trải qua là như vậy ta buổi chiều tan tầm về nhà đẩy môn cửa tự chứng kiến hắn nằm trên mặt đất huyết lưu lại đầy đất ta liền lập tức báo cảnh sát ngươi cùng người chết là quan hệ như thế nào bạn cùng phòng ta cùng hắn cùng một chỗ thuê phòng ở bất quá hắn gần nhất nửa tháng cũng không tại đây ở nói là mới tìm công tác công ty cho cung cấp chỗ ở cái kia cái công ty tên gọi là gì thanh niên kia lắc đầu không biết hắn không có nói với ta ta hỏi thời điểm hắn nói công ty có quy định không thể lộ ra về công ty bất cứ chuyện gì đáng chết lại là này dạng t i đồ ngọc khí thiếu chút nữa ngã bút mỗi một lần đều là kết quả như vậy xem ra sự tỉnh i ể u cháy rơi tại này công ty thượng trên cái này công ty nhất định có vấn đề mặc dù nói không biết cái này công ty danh tự bất quá có lẽ có thể người chết di vật trong tìm được một tia manh mối nghi nàng đem ghi chép bản ném cho bên cạnh một người cảnh sát người người còn người nữa theo ta lên lầu đi đem tất cả người chết gì đó đều cho ta đem đến cục cảnh sát trong đi ta muốn từng cái từng cái thẩm tra đối chiếu chương 4 ố n chính thức mạo hiểm cái này vô dụng cái này cũng vô dụng đáng chết chẳng lẽ sẽ không có đồng dạng hữu dụng gì đó sao t i đồ ngọc vừa nói một bên đem một đống lớn phân biệt qua đồ bỏ đi ném vào một bên nàng đã tìm kiếm hơn hai giờ vật chứng phòng ngọn đèn sáng do ánh mắt của nàng khó chịu không thể cứ như vậy tính chờ một chút đây là cái gì Ti đầu ngọc chú ý đột nhiên bị một quyển vứt bỏ trên mặt đất cũ tạp chí cho hấp dẫn ở kêu bản tạp chí lộ ra một đạo khe hở trong đó tựa hồ kẹp cái gì nàng đem tạp chí mở ra từ trung gian rút ra nhất t r ư ơ n g được gấp vài g ậ y báo chí cũ đây là một phần cung cầu viên quảng cáo trên mặt trèo lên đầy đủ loại cầu t r ư ớ c cầu xính gia đ o á i cho thuê cùng với cầu thuê quảng cáo nàng mơ hồ mở ra trong đó một ít quảng cáo trên mặt bị dùng bút bi quần lên đến có chừng bảy tám cái nhiều đều là một ít công ty tuyển nhận công nhân viên quảng cáo nhìn nhìn ngày đúng là nửa tháng trước tìm được rồi ti đầu ngọc trong nội tâm hiện lên một tia kinh hỷ cầm lấy phần này báo chí t i u hướng phía cục trưởng văn phòng đi đến đương đương đương một trận tiếng đập cửa làm cho chu cục trưởng theo chiếc máy vi tính ngẩng đầu lên tiến đến chu cục trưởng dùng cái kia có chút hàn giọng thanh em nói ra cửa mở vẻ mặt hưng phấn ti đầu ngọc từ bên ngoài đi vào chứng kiến đi vào là nàng chu cục trưởng sắc mặt không khỏi dừng một chút ti đầu ngọc cùng hắn nghiêm khắc lại nói tiếp coi như là có một chút quan hệ ti đầu ngọc tổ phụ chính là của hắn lao thượng cấp đôi cái này tuổi không lớn lắm lại háo thắng tâm rất mạnh thế hệ con cháu đối tiểu cô nương hắn còn là man co hào cảm đầu năm nay tuổi trẻ ảnh hình người nàng như vậy có lòng cầu tiến đã rất ít thấy n à y sẽ gặp gõ cửa chính là nàng liền bán hay nói dỡn giống như hỏi l à vâng đúng tiểu ngọc ca ngươi không phải tại cha kia kiện án tự sao chẳng lẽ là có manh mối đúng vậy cục trưởng ta nghĩ ta đã tìm được một ít manh mối nàng vừa nói một bên đem báo chí tại chu cục trưởng trước mặt mở ra ngươi nhìn đây là người chết lưu lại nhất t r ư ờ n g báo chí ngày đúng là nửa tháng trước rất hiển nhiên hắn lúc ấy là ở tìm việc làm hơn nữa đã quyền định rồi vài cái chức vị chuẩn bị đi nhận lời mời nếu như ta đoán không lầm lời nói hắn trong nửa tháng này chỗ tiến vào công ty ở này chút ít bị q u y ể n định trong công ty mà cái công ty rất có thể cũng sẽ là trước kia phát sinh rất nhiều án mạng người chết chỗ chỗ làm việc ta cảm thấy được chỉ phải tìm được này nhà công ty nhất định là vậy chút ít án mạng mấu chốt ti đồ ngọc hưng phần nói cũng không có chú ý tới chu cục trưởng sắc mặt đột nhiên biến phức tạp lên nếu như có thể thỉnh cho ta một phần điều tra lệ n h a ta cam đoan có thể đem sự t ì n h điều tra cái cha ra manh mối chu cục trưởng nhịu nhữ mày sắc mặt có chút khó xử lại không giống như là rất kinh hỉ bộ dạng ti đồ ngọc bắt đầu còn không có cảm thấy đợi nửa ngày gặp đối phương không có khích lệ ý của nàng không khỏi có chút kỳ quái xem xét chu cục trưởng sắc mặt không khỏi càng thêm kỳ quái làm sao vậy cục trưởng có vấn đề gì sao phần này điều tra lệnh ta không thể cho ngươi chu cục trưởng nghiêm túc nói ti đồ ngọc vừa nghe lập tức cấp chính là cục trưởng không có gì chính là chu cục trưởng biểu lộ thần kỳ nghiêm túc cục công an là một chú ý tư pháp trình tự địa phương chúng ta không thể nương tựa theo chính mình một ít đoán rằng tựu lung tung phá án chúng ta đây thành cái gì Cái này người à y n chết là ở trong phòng bị lợi khí ám sát tử vong nhưng là cửa sổ đều không có bất kỳ tổn hại địa phương hiện trường vậy không có bất kỳ bạo lực đối kháng dấu vết bởi vậy rất hiển nhiên hắn hẳn là tự sát mà chết có lẽ là bởi vì công tác không hài lòng hoặc là khác một ít nguyên nhân bất kỳ một cái nào có kinh nghiệm nhân viên cảnh sát đều là có thể nhìn ra được ngươi không thể bởi vì một ít gượng ép suy đoán sẽ đem vài món không liên hệ án kiện liên lụy cùng một chỗ bàn g vào chủ quan phán đoán đến suy đoán vụ án là thân là nhất danh nhân viên cảnh vụ tối kỵ ngươi muốn nhớ lấy điểm này gặp tiểu cô nương vẻ mặt không phục bộ dạng chu cục trưởng đành phải nghe vậy an ủi ta biết rõ như ngươi còn trẻ như vậy người có bước đồng muốn lập công muốn vì dân trừ hại những điều này là do chuyện tốt nhưng có chút về sau phá án không phải không có bước đồng có thể hoàn thành ta nói những điều này là do vì muốn tốt cho ngươi n à y t r ư ơ n g báo chí trước hết lưu ở chỗ này của ta tâm tình của ngươi thoạt nhìn không quá ổn định cho nên tạm thời cũng đừng có phụ trách cái này án tử ta sẽ điều ngươi đi trị an khoa một thời gian ngắn về sau không còn sớm ngươi v ậ y đuổi nhanh về nhà a bị làm cho cha mẹ ngươi nhớ thương Ti đầu nhìn g ọ c c bị u cục đắc phịch cửa, trưởng một bất một tiếng phen nói phẫn nộ ngã môn, n khí h lại lại đi. là là dĩ, theo ty đầu ngọc bóng lưng chu cục t r ư ở n g thở dài hắn từ trong túi tiền móc ra cái bật lửa đem tiêu báo chi đặt ở cái bật lửa thượng trên tựa hồ muốn thiêu hủy nhưng lại lộ vẻ do dự một cái mãnh liệt xúc động muốn mở ra kia trương báo chí đem những kia bị quyển lên công ty xem cái cẩn thận ở này loại xúc động càng ngày càng đứng thượng phong thời điểm một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên theo trong góc văng lên ngươi còn do dự cái gì n h i chu cục trường tay lập tức run lên hắn có chút hoảng sợ ngầm đầu cái ghế đối diện thượng trên một cái mặc màu đen áo gió nam tử không biết khi nào thì xuất hiện ở trong văn phòng chính mỉm cười nhìn qua hắn buổi tối tốt chu cục trưởng chúng ta đã lâu không gặp ngươi lại tới làm gì chu cục trưởng lạnh lùng hỏi nghiêm khắc thanh âm lại dấu không lấn át được hắn trong lời nói run r ậ y ngươi cảm thấy thế nào áo gió nam vừa nói một bên từ trên ghế đứng lên đặt mông tại hắn trên bàn công tác ngồi xuống thiếu nợ phía trước thân thể đối của hắn thuận tay theo trong tay hắn túm lấy kia t r ư ơ n g báo chí nhìn, nhìn. Ha, ha không thể tưởng được thủ hạ của ngươi trong còn là có mấy có thể làm sự người sao ta cảnh cáo ngươi đừng đánh chú ý của nàng màu đen áo gió nam khinh thường nhìn hắn một cái ta còn không có n h ả m chán như vậy trừ phi đối phương có chân thật uy hiếp nếu không ta sẽ không tùy tiện giết người nhất là đáng yêu như thế tiểu cô nương chu cục trường biểu lộ thoáng hòa hoan xuống p h ả n phất già nua mười tuổi các ngươi như vậy làm cho sớm muộn sẽ ra sự tình t i u tính ta không cha sớm muộn gì cũng sẽ có người khác cha tuy nhiên nói thì nói như thế hắn lại chủ động đưa lên cái bật lửa thoạt nhìn ngươi còn man thất thời hát phong quần áo nam tử nói nhưng không có đi đón cái bật lửa hắn đem báo chí dùng sức một nắm phanh một đoàn hỏa tinh tử trong tay của hắn vươn ra chờ hắn lại giang hai tay thời điểm kia trương báo chi đã thành một đoàn cho t à n chứng kiến này phảng phất ma thuật bình thường thủ pháp chu cục trưởng lại cũng không như thế nào kinh ngạc h i ệ n nhiên đã không phải là lần đầu tiên gặp được các ngươi đến cùng là ai chu cục trưởng vừa nói một bên đem cái bật lửa chậm rãi thả lại trong túi háo sau đó lặng lẽ kéo ra ngăn kéo nhưng là không đợi hắn đem tay vươn vào đi chúng ta là ai không trọng yếu ngươi chỉ cần biết rằng là ngươi không thể trêu vào người là đến nơi à đúng rồi nếu như ta là ngươi lần sau cựu cũng không bắt tay thương đặt ở trong ngăn kéo rất dễ d à n g người bị bắt nói được. Vừa m ộ phân cách thứ bảy ngày hôm sau thời điểm tiêu bất ly lần đầu tiên vô cùng một mới rời giường đối với bọn hắn những ngày người mới công ty cũng không có làm qua công tác trên thời gian cứng nhắc quy định bất quá trong ngày thường vì cho công ty cao tầng một cái ấn tượng tốt cũng vì có thể ở trong trò chơi đạt được càng nhiều là phát triển bốn người hạng nhất đều là đúng hạng thượng trên cơ chỉ có điều hôm nay tiêu bất lỵ nhưng không có loại này hào hứng hắn đứng ở rửa mặt trước đài nhìn qua trong gương chính mình lần đầu tiên cảm thấy lộ vẻ do dự muốn hay không tiếp tục nữa hắn hướng trong gương chính mình hỏi tôn bân tử vong làm cho hắn xem đến nơi này khoản trò chơi tính tàn khốc cứ trước sớm có sở giác nhưng là chỉ có làm tử vong chính thức phát sinh ở trước mặt hắn thời điểm hắn mới hiểu được đôi khi cũng không phải ngươi chú ý một ít sẽ không việc gì tôn bân trò chơi trình độ cũng không thể so với hắn kém bao、nhiêu. ở phương diện khác thậm chí càng mạnh một ít nhưng là hắn đã chết không có, có bất cứ cơ hội phản kháng nào vô thanh vô tức tự tử chẳng lẽ mình có cái gì bất đồng sao có lẽ từ vừa mới bắt đầu này chính là một sai lầm bây giờ là h ắ n là chấm dứt sai lầm thời điểm hắn nghĩ tới đây cơ hồ lập tức đã nghĩ muốn chạy đi tìm tần t h i n g u y ệ n từ trước cách đây cái quỷ dị trò chơi rất xa nhưng là lý trí nói cho hắn biết là như vậy sai lầm cô không nói đến lúc trước hắn vì cứu lục giang đầu nhập ba mươi vạn đồng tiền kia đã làm cho hắn mất đi tất cả gợi ngân hàng còn thiếu nợ hạ một món nợ vụ quan g là công ty cửa ả i này hắn cũng không biết có thể hay không không có trở ngại từ nơi này cái kỳ lân phòng làm việc các loại dấu hiệu xem a hắn cũng không nhận ra bọn họ sẽ làm hắn tựu i như vậy nhẹ nhẹ lỏng lẻn chính là đi mà không làm ra cái gì hành động tiếp tục tại trò chơi trong sông xuống dưới khả năng sẽ chết cũng có thể có thể hội đạt được lực lượng cường đại hiện tại chạy tới từ t r ư ớ c vậy có khả năng sẽ chết chắc chắn sẽ không tại đạt được bất luận cái gì sức mạnh như vậy đã cũng có thể tử vì cái gì không vật lộn đỏ sức xuống nhi ít nhất như vậy sinh tử là do chính mình đến nắm chắc không phải sao lý trí của hắn dần dần chiếm thượng phong tỉnh táo phân tích hạng nhất là hắn cường hạng hơn nữa ta không phải còn có cao tới mười bảy điểm may mắn giá trị sao cao như vậy đích vận khí không có lý do hội đơn giản chết đi à chỉ cần thừa dịp lục giang c h ú c phúc cái này b ờ uff vẫn còn thời điểm tìm được khu vực an toàn kia hẳn là t i ể u không có vấn đề à. đem trận này trò chơi trở thành lần thứ nhất chính thức mạo hiểm hết thể đều muốn dựa theo trong hiện thực quy tắc đến cân nhắc lợi dụng chính mình chủ tính trung quy hoạch năng lực đến giải trừ khống cảnh tiêu bất ly ngươi có thể làm câu nói sau cùng bị hắn hô lên không hề chỉ là vì chính mình động viên mà là có thêm đầy đủ tự tin nói rõ Nói xong chương â u đó đồng t ờ i nhiên hắn hạ trong dĩ quyết tâm. Giữa mặt, Giữa c bốn mươi lăm độc hành tiêu bất ly ba người bọn hắn bởi vì vì sợ h ạ i những kia hát sơn cường đạo hội canh giữ ở bọn họ lò g ặ p địa phương bởi vậy ngày hôm qua bọn họ nghiêm chỉnh cái buổi chiều đều không có dám nữa lò dỉn hiện tại cái đó ngân s ắ c danh tự tiểu bột cùng những kia sơn tặc hẳn là đã đi xa a hắn vừa nghĩ vừa đi bước phát triển mới người khu cơ phòng vừa vào cửa chỉ nghe thấy hàn bách cường cùng lý bảo thành tiếng gọi âm ý đường chạy vùng núi địa hình bọn họ có tốc độ thêm tầng chúng ta chạy bất quá cho ngươi bảo bảo cục từng ngăn chặn cái k i a đầu mục hai ta trước tiên đem kia hai cái tiểu tiêu diệt là hàn bách cường thanh â m dựa vào thật cao công kích ta muốn không có huyết ngươi tranh thủ thời gian trước tiếp quái một tiếng này lại là lý bảo thành tại hô tiêu bất ly trong nội tâm lắp bắp kinh hãi trong lòng tự nhủ hai người này là gan không nhỏ lại theo sơn tặc đánh lên hắn vội vàng đi qua nhìn về phía hai người màn hình trong màn hình hai người chống lại ba cái hát sơn cường đạo một cái hát thiểm đánh cướp giả cùng với hai cái hát sơn lâu la hát sơn đánh cướp giả là bạch danh quái mà hát sơn lâu la lại là màu xám danh tự quái vật thì ra là cái gọi là tùy tùng người hầu quái bất quá mặc dù là màu xám danh tự quái vật nhưng là bình thường có hệ thống quái vật sức chiến đấu cũng sẽ không quá yếu bởi vậy lý bảo thành cùng hàn bách cường đều không dám có chút chủ quan nay sẽ hát sơn cướp đoạt giả đang bị lý bảo thành bảo, bảo cưng cho tàn sứ giả quấn gắt gao hai người bọn họ tắc chống lại hai cái hát sơn l â la nương tựa theo không sai thao tác lại vậy đánh sinh động một cái hát sơn lâu la đang bị lý bảo thành rỉu hắn cung tên trong tay không ngừng chiều hô đi lên bất quá tốc độ của hắn dù sao không so với đối phương khoái nhanh lại là lui về phía sau di động rất nhanh đã bị đuổi theo mắt thấy k á i hát sơn lâu la nâng cao hồng anh thương hướng hắn phát khởi một cái công kích lý bảo thành không lùi mà tiến tới tại tiếp cận đối phương một cái c h ớ p mắt gian đột nhiên một cái khẩn cấp né tránh tránh thoát đối phương trước mặt mà đến công kích mạnh dán lên này người phía sau lưng một cái lưng đâm biết cái này tàn huyết ra hỏa còn tốt chứ tiêu bất ly trong lòng âm thầm ủng hộ nói cái này v ẫ n chư a cật hổ ra hỏa này sẽ rốt cục không hề ẩn giấu thực lực quay về ký hắn bách cường một cái manh kích đem cái khác sơn tặc lâu la đánh liên tiếp lui về phía sau đổ ra công phu đến lý bảo thành lập tức lại r a nhập hắn theo cái này k hát sơn lâu la vậy được giải quyết rơi thoạt nhìn thắng lợi đã không có h u y ề n g niệm một phút đồng hồ sau còn sót lại cái kia cái hát sơn đánh cướp giả vậy bị giết chết cuối cùng kết thúc thật vất v ấ ả giải quyết đối thủ hai người thoạt nhìn đều một bộ tình trạng kiệt sức bộ dạng một bên băng bó miệm vết thương khôi phục huyết lượng cùng thể lực một bên thu hết chiến lợi phẩm ha ha ha ha lại bạo tiền này sơn tặc thật là có tiền a lý bảo thành hưng phấn a hô một bên đem vài cái tiểu quái trên người trang bị tới cái tinh quang các ngươi đây là đang làm sao chứng kiến chiến đấu cuối cùng kết thúc tiêu bất ly một bên tại hắn t r ư ớ c máy vi tính ngồi xuống vừa nói chúng ta đã sớm không hề lò g ặ p địa phương chúng ta nguyên vốn là muốn chờ ngươi cùng đi chính là l a o hẳn trên sự đề nghị tuyến nhìn xem danh tiếng kết quả vừa lên tuyến chúng ta tự gặp sơn tặc đành phải một đường chạy chạy ra thật xa thật vất vả vùng thoát khỏi đại đội quét vợt chỉ còn lại có ba cái tiểu m a tặc này không vừa để cho chúng ta tiêu diệt sao địa phương quỷ quái này liền cái địa đồ đều không có muốn tìm ngươi chỉ sợ cũng không dễ dàng chúng ta t i u trực tiếp hướng bắc đi tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi thở dài hai người này thật đúng là không có suy nghĩ lại cũng không đợi hắn xuống xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình bất quá ngày hôm qua bọn họ vốn có cũng không phải tại một chỗ lọ góc t i ê u tính cùng tiến lên t u y ế n cũng chưa chắc có thể gặp được cùng đi hắn cũng không có bởi vì một mình một người tự cảm thấy lo lắng cái trò chơi này tử vong trừng phạt như thế nghiêm trọng thực đã tới rồi nguy cấp thời khắc đại gia chưa hẳn có thể một lòng đã như vậy còn không bằng tự mình một người nhi lên đất liền cho chơi lò dìn sau hắn lập tức hướng chung quanh quan sát xuống vận khí của hắn hiển nhiên so với kia hai vị nầy đỡ chung quanh cũng không có gì q u á i vận chỉ có viên thịt còn trung thành và tận tâm theo ở bên cạnh một người một chó theo rừng cây hướng phía trên núi sờ soạn quá khứ đi qua d u n g tiêu bất ly phản đoán những này sơn tặc nếu như cướp bóc lời nói nhất định sẽ lựa chọn mê vụ xâm lâm trong cái kia đ i ề u đại lộ dù sao thương đội bình thường đều dựa vào xe ngựa hành động chỉ có thể theo con đường này đi so sánh dưới ngược lại là trên núi rất có thể sẽ bị bỏ qua có lẽ có thể đi vòng qua hắn vừa đi một bên đem đại địa đô điểm mở nay khối cự đại địa đồ 0.99 ở trên diện tích đều là không thăm dò trạng thái b ấ t quá lại biểu thị ra đất hoang thôn màu đen hoang dã mê vụ xâm lâm hắn hiện tại vị trí cùng với cựu long thành vị trí hắn đem hắn hiện tại vị trí cùng cựu long thành liền một cái tuyến này đ ề u tuyến thượng trên đều là không thăm dò khu vực đi đại lộ lời nói lại là nhu cầu làm cho một chỗ ngoại tử có lẽ có thể thử từ nơi này trực tiếp đi xuyên quan nghi hắn rồi hướng chiếu một chút địa đồ trước hắn theo thương đội chủ nhân châu đó nghe được qua một ít tin tức mê vụ xâm lâm con đường này đại đa số về sau đều là tương đối an toàn tuy nhiên hội có một chút dã t h ú các loại quái vật nhưng là vì có chút nguyên nhân sơn tặc cũng không phải nhiều lúc này đây hát sơn cường đạo xuất hiện hẳn là có chuyện xảy ra cho nên nếu như có thể vượt qua trước mắt ngọn núi này tránh đi hát sơn cường đạo cướp bóc phục kích này đoạn khu vực nói như vậy tại đi đại lộ hẳn là tiểu an toàn nghĩ tới đây hắn liền quyết định chủ ý trực tiếp hướng trên núi đi đến đi không bao xa tiểu gặp một mảnh không cách nào leo lên vách đá chỉ có thể tiếp tục đi vòng qua vì để tránh cho nguy hiểm hắn cố ý làm cho viên thịt đi ở phía trước viên thịt tuy nhiên sức chiến đấu không được tốt lắm nhưng lại có một nhạy bén kỹ năng phạm vi cảnh giới đề cao hai như vậy liền có thể sớm phát hiện quái vật kỳ thật tại hắn xem ra cứ như vậy theo một khối không thăm dò qua khu vực thông qua thật là mạo hiểm hành vi bất quá hắn tin tưởng vững chắc dựa vào chính mình mười bảy điểm may mắn giá trị mới có thể đủ rồi gặp dự hóa lành mới đúng lúc mới bắt đầu tựa hồ vậy xác thực như hắn trâu nghĩ như vậy đi hơn nửa canh giờ gặp được quái vật đều là lộc à t h ỏ hoang chim trĩ các loại không phải chủ động công kích quái vật duy nhất so sánh c ó uy hiếp đúng là một cái quẻ chân cô lang bất quá một người một cho thật cũng không sợ hãi kia dã lang tựa hồ cảm thấy không có gì năm chắc một v hai liền đi vòng qua mở nhưng là tuy nhiên không có gặp được cường đại quái vật lộ lại càng chạy càng tha t r u n g quanh rừng cây chi chít làm cho người ta hoa mắt ánh mặt trời chiếu xuống bị nhánh cây cùng lá cây phân cách thành vô số phá thành mảnh nhỏ của sáng mất trật tự và nghiền nát quang ảnh hiệu quả tốt kinh người nhưng là loại này rất thật lại làm cho hắn càng phát ra cảm thấy không thoải mái đứng dậy không biết khi nào thì nổi lên n g ụ tuy nhiên không phải rất nồng đậm nhưng là tiến thêm một bước che đậy t â m mắt hắn u ố t vớt mi tâm tận lực không cho hoàn cảnh ảnh hưởng tâm tình của mình vượt qua một mảnh khóm bụi vui viên thịt đột nhiên bất an ngừng lại âu không dám đi tới gặp nguy hiểm hắn lập tức phản ứng tới hướng chung quanh dạo qua một vòng màn hình cái gì cũng không có thấy đột nhiên một cái lao hổ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn tiêu bất ly lập tức cứng lại rồi hắn còn chuột điểm một cái lao hổ danh tự chỉ là bạch sắc danh tự bình thường quái nhưng là lại bình thường cũng là lao hổ a nếu như hắn hiện tại đùa là khác trò chơi lao hổ cái gì căn bản sẽ không tha trong mắt hắn tại rất nhiều trò chơi trong l a o hổ đều là lại phổ không qua lọn tiểu quái mới ra sinh người mới cũng có thể tùy tiện giết nhưng là cái trò chơi này như thế tả thực bởi vậy lao hổ thực lực vậy tuyệt đối có thể dùng sự thật tiêu chuẩn đến cân nhắc nếu như trong hiện thực cho hắn một bà thiết kiếm một con chó làm cho hắn một mình đấu một đầu lão hổ hội là kết quả gì không cần nghĩ cũng biết đáp án tiêu bất ly trong lúc nhất thời cứng tại này trong nhưng là qua vài giây đồng hồ phát hiện kia lão hổ lại không có động tĩnh tựa hồ còn không có phát hiện hắn hắn nhìn nhìn trên mặt đất thảo cỏ phiêu động phương hướng lập tức hiểu rõ r a ta tại hạ danh tiếng hắn không có nghe thấy được ta cảm ơn trời đất nay vận khí giá trị quả nhiên không phải nắp được như vậy hiện tại chỉ cần chậm rãi thối lui là đến nơi hắn vừa nghĩ một bên hướng về sau t ố i lui kia lão hổ cũng không biết như thế nào đột nhiên đứng lên hướng hắn bên này nhìn sang đáng chết bị phát hiện hắn lập tức tự phản ứng tới mà ngay cả chó hoang đều có lờ vờ một mẹ bén lão hổ khẳng định cũng có cùng loại kỹ năng a hơn nữa kỹ năng đẳng cấp chỉ biết càng cao tiêu bất ly không dám lại do dự xoay người bỏ chạy một bên chạy một bên nghiêng từ sau lưng thị giác hướng sau lưng xem kia lão hổ quả nhiên phát hiện hắn n g n bước nhẹ nhàng bước chân tự đuổi đi theo dựa theo tốc độ của nó phỏng chừng không dùng được hơn mười giây có thể đuổi tới hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo dốc đá t r ư ờ n g sáu bảy mễ cao tiêu bất ly không hề nghĩ ngợi t i ể u nhảy xuống thoáng cái ngã mất nửa cái huyết trên đầu còn toát ra một cái quẹ chân đất ph... quẹ chân bởi vì chân của ngươi bị thương ngươi tốc độ di động giảm xuống 0,3. h ẩ hố h ã m hại cha a có hay không lúc này ngươi cho ta tới đây cái nhưng là hắn cũng không dám ngừng tiếp tục vượt mức quy định chạy như điên lão hổ vọt tới dốc đá bên cạnh lại không dám nhảy tiêu bất ly trong nội tâm còn chưa kịp nhà ra khí đã nhìn thấy kia lão hổ hướng phía bên phải một cái sơn đạo bọc đánh mà đi thoạt nhìn cũng không có ý định bông tha cho vẫn phải là chạy a hắn vừa nghĩ một bên tiếp tục đi tới kia l á o hổ nhưng không có tái xuất hiện nhưng là hắn cũng không dám ngừng chạy trước chạy trước liền nói lộ vậy nhìn không tới chỉ có thể theo cây cối ở giữa khe hở đi phía trước chen trúc phía trước đột nhiên không còn lộ ra một khối hơi có vẻ trống trải bụi cỏ dại sinh b ấ t hoang một tòa do hai tòa tượng đá tạo thành môn cửa xuất hiện ở trước mắt của hắn hai tòa tượng đá xem ra giống như là nào đó không biết tên thú loại giữ tận mà đáng sợ dài khắp rêu xanh tựa hồ có chút lâu lắm rồi tượng đá hai bên là rậm rạp chẳng t r ị liên miên không dứt khóng b i vui lại cao lại mật không có bất kỳ khe hở bùi gai dài khắp đ ô n g ngược lại phảng phất hai đạo tường vây đồng dạng đem rừng rậm cùng quê h phía sau cửa thế giới phân cắt đi ra theo tượng đá ở giữa nhập khẩu nhìn vào đi rõ ràng có thể chứng kiến một mảnh đất chống cùng mấy cái thông hướng bất đồng phương hướng nhập khẩu giống như một cái mê cùng nhập khẩu đồng dạng đây là cái gì địa phương quỷ quái che giấu địa đồ thần bí phó bản bất quá không đúng phó bản cửa ra vào hẳn là hữu quan g màn mới đúng a hắn vừa nghĩ một bên do dự mà muốn hay không đi vào còn không có nghĩ ra cái đầu mối nga ô sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng rít đạo đầu kia lão hổ không hề báo hiệu theo rừng cây trong đột nhiên bổ nhào đi ra rơi vào phía sau hắn vài mét xa địa phương cái này không vào cũng phải vào hắn cơ hồ là vô ý thức vượt mức quy định p h ó n g đi nhưng là hắn cách này nhập khẩu cũng có vài mét xa trước đây hắn nhất định sẽ bị lão hổ đuổi theo cờ tờ giờ l một đây là cam chịu sùng vật công k í c h hóa này sẽ tiêu bất ly đã chẳng quan tâm rất nhiều trực tiếp hướng viên thị phát khởi tiến công mệnh lệnh sau đó cũng không quay đầu lại vượt mức quy định chạy như điên viên thị hai toán một tiếng tựa hồ cực không tình nguyện hướng phía kia lão hổ đón đi lên tấn công một n g à dựng lên Cùng lúc đó kia lão hổ vậy bay lên trời tấn công đối tấn công hai thú tưng dao viên thịt bị không hề lo lắng theo như l à tại ngay sau đó là một cái hung mánh cắn xé cắn xé tiến rai kỹ năng viên thịt phát ra một tiếng mơ hồ không do nước nợ nghẹn nào treo tiêu bất ly không kịp thương cảm tiếp tục chạy như đ i ê n một hơi xông vào kia tượng đá đằng sau chạy vài bước kia lão hổ nhưng không có đuổi theo trở lại nhìn thoáng qua kia lão hổ đang ở đó thạch hướng bên ngoài không cam lòng bồi hồi giả tựa hồ không dám tiến lên bộ dạng chẳng lẽ có vấn đề gì hắn lại nhìn, nhìn chính mình cao tới mười bảy đ i ể may mắn giá trị thuộc tính đánh giá là diễn viên quan g hoàn vậy không gì hơn cái này điều này làm cho hắn an tâm một ít nhìn nhìn chung quanh bùi gai theo thành phiến sinh trường phía trước bất quá nếu không phải lộn xộn không chịu đ ổ i mà là dựa theo nào đó quy tắc sinh trường phía trước chẳng lẽ những này bùi gai là người vì chồng trong lòng của hắn một trận n g h i hoặc không biết nên không nên tiếp tục hướng trước trở lại nhìn nhìn kia l á o h ổ nhưng vẫn không rời đi lẽ vào cửa ra vào không xa địa phương một bên nuốt ngai lấy viên thị thi t thể một bên cảnh giác nhìn về phía bên này tiêu bất ly không khỏi trong nội tâm một trận cởi khổ nay sẽ còn có khác lựa chọn sao chương 46, m ê cung hạ quyết tâm tiêu bất ly liền hướng phía mê cung ở chỗ sâu trong đi đến bắt đầu chỉ có một con đường quanh có khúc h ủ u hoàn toàn không có thẳng tắp đáng nói bất quá cũng may không có lối rẽ tiêu bất ly thì không hưởng phí kia tâm tư chỉ là một đường đi là được đi không bao lâu t i u đi tới một cái mười m vương quảng trường nhỏ trong sân rộng trình thể tứ tứ phương phương thập phần hợp quy tắc tại t r u n g quanh quảng trường là ba cái tướng mạo bất đồng phương hướng xuất khẩu mà ở sân rộng ở giữa tắp đứng phía trước một khối cự đại tấm bia đá kia trên tấm bia đá lại dùng thập phần tinh tế khải thư viết một thủ quái thơ một vượt qua một tung thông nam bắc tây phương không sáng đông phương lượng gặp xong tuyển trái gặp ba phải tâm hữu linh t ê một điểm thông đạp phá dày s ắ t không nơi đi bốn phương thông suốt lại không đường mê hoặc vạn biến không c ầ n tranh nghi thần nghi quỷ tử vô sinh đây là ý gì tiêu bất ly xem xong rồi trên tấm bia đá văn tự sau lập tức xứng sở n à y thủ không tính thơ vẽ rất rõ ràng là đi cái này mê cung nào đó nhắc nhở tựa hồ là cho kẻ xông vào chỉ rõ đi ra mê cung phương pháp bất quá loại này chỉ dẫn cũng quá con mẹ nó đê cấp thú vị a thiết lập mê cung vì cái gì không phải là phòng n g a ngoại nhân xâm nhập sao làm gì vậy còn xếp đặt như vậy nhắc nhở nhi cái này mê cung người thiết kế chẳng phải là có bệnh sao tuy nhiên không rõ tại sao phải có loại này máu chó đặt ra bất quá rất nhiều trò chơi trong đều có cái này xếp đặt hắn thì thấy nhưng không thể trách tiêu bất ly còn là quyết định phỏng đoán xuống trong đó hàm nghĩa một vượt qua một tung thông nam bắc chỉ tựa hồ là cái này mê cung có nam bắc hai cái cửa ra vào phía nam cái kia là chính mình vào nhập khẩu như vậy xuất khẩu hẳn là t i h u tại bắc bên cạnh tây phương không sáng đông phương lượng chỉ hẳn là phía tây cái kia đạo đi không thông phía đông cái kia đạo mới là đường đi ra ngoài gặp xong tuyển trái gặp ba phải chỉ hẳn là gặp được hai cái ngã ré thời gian t i ê u tuyển bên trái kia một cái gặp được tam đ i ể u lối ré t i ê u tuyển bên phải kia một cái tâm hữu linh t ê một điểm thông ý là chỉ cần lĩnh ngộ bài thơ này h ẳ n nghĩa là có thể đi ra cái này mê cung đ ậ p phá dày sắt không nơi đi bốn phương thông suốt lại không đường hai câu này lại là có ý gì nghi tiêu bất ly nghĩ phá đầu thực sự không có nghĩ ra được đến mức mê hoặc vạn biến không cân tranh nghi thần nghi quỷ tử vô sinh hai câu này càng không hiểu ra sao cuối cùng hai câu này hoàn toàn nhìn không ra là có ý gì hoặc là nói tựa hồ có thể nhìn ra ý tứ đến nhưng là trước mặt mặt lời nói vừa kết hợp lại trở nên hoàn toàn đầu bò không giống m á miệng nhưng là ít nhất phía trước bốn câu hắn cảm giác mình còn là đã đoán đúng tuy nhiên b ề ngoài có chút quá mức đơn giản chút ít do dự một hồi hắn quyết định đi trước đi xem nếu như cái này mê cung thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi trong lòng của hắn không lớn xác định ý, bước lên phía đông con đường này trên đường đi gặp được lối rẽ rất nhiều hắn trên cơ bản đều là dựa theo trước chỉ dẫn để làm gặp xong tuyển trái gặp ba tuyển phải chính là đi không bao lâu một cái chừng bốn điều lối rẽ lộ khẩu tựu i xuất hiện ở trước mặt của hắn cái này cũng không nói qua đi như thế nào a trong lòng của hắn một trận không nói gì nhớ lại trước cái kia bài thơ thật không có đề cập tới a chờ một chút bốn là hai m é t v n g vải cái này hẳn là coi như là s o n g a như vậy còn là tuyển trai a hắn nghĩ tới đây liền hướng phía bên trái nhất con đường kia đi vào mười phút sau phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng tiêu bất ly chứng kiến trước mắt cảnh tượng lập tức gây dại hắn lại nhớ tới cái kia tấm bia đá chỗ quảng trường nhỏ trước mặt vẫn là tam điều lối rẽ kia khối tấm bia đá tựu đứng ở trước mắt của hắn thật sự là hoa tuyệt thế hát tâm tim nói mình tuy nhiên quẹo trái quẹo phải nhưng là phương hướng đại thể rõ ràng một mực đều ở hướng phía phía bắc diện di động tại sao lại đi đã trở lại hơn nữa chính mình rõ ràng là dựa theo trên tấm bia đá chỉ dẫn đi à, chẳng lẽ có chỗ nào lý giải sai rồi hắn càng làm kia bài thơ từ đầu tới đuôi tinh tế nhìn một lần vẫn không có nghĩ ra cái gì những thứ khác khả năng có lẽ bài thơ này căn bản chính là gặp người là vì mê hoặc ta có lẽ có thể thử phản phương hướng đi một lần thử một lần nghĩ tới đây hắn lựa chọn phía tây con đường này vẫn là gặp ba tuyển hữu gặp song tuyển trái chính là mười lăm phút sau hắn lại ngạc nhiên phát hiện mình lại nhớ tới cái k i a tấm bia đá chỗ quảng trường nhỏ tiêu bất ly cảm giác có chút mộng hắn lần đầu tiên phát hiện mình bị trò chơi cho làm khó trước kia không trông n o n chơi nhiều bao nhiêu khó khăn trò chơi hắn tổng có thể ở trung ứng đối xử lý pháp tìm ra lời giải loại trò chơi hắn vậy chơi đùa không ít nhưng là trong đó cũng bất quá là tìm vài cái đạo cụ dựa theo nhất định trình tự bính đồ các loại căn bản tùy tùy tiện tiện có thể phá giải nhưng là như trước mắt như vậy thần quái sự tình hắn lại còn là lần đầu tiên gặp được đây là như thế nào cái tình huống hắn mở ra tiểu địa đồ muốn cha nhìn một chút nhưng là tọa độ biểu hiện chính là lại là có lẽ có thể đem địa đồ bức tranh xuống hắn tìm người muốn một t r ă n giấy g sau đó lựa chọn chính giữa con đường kia vừa đi một bên đem đại khái lộ tuyến bức tranh xuống tới nhưng là rất nhanh liền phát hiện đây là phi công bởi vì hai thập phần chung sau hắn lại một lần đi về tới quảng trường nhỏ mà trên bản đồ lộ tuyến mặc dù đang không ngừng quẹo vào rõ ràng là một mực đi tới a hắn cũng không có lại một lần nữa xuất phát mà là bắt đầu mình tư khổ tưởng lên nghĩ đi nghĩ lại hắn lại nghĩ tới mặt khác một loại khả năng chẳng lẽ là thị giác lựa gạt những này mê cung thông đạo thoạt nhìn thẳng tắp thẳng tắp nhưng kỳ thật có chỗ thành kiến mà góc địa phương thoạt nhìn đều là góc chín mươi độ nhưng kỳ thật vậy đều có chỗ thành kiến loại này thành kiến tại quẹo vào thời điểm lần một lần hai không sẽ như thế nào nhưng là ngoặc số lần nhiều thành kiến dĩ nhiên là đại phương hướng cảm giác vậy hội vặt mẹo sau đó rõ ràng là hướng nam đi chính mình còn tưởng rằng là hướng bắc đi nếu thật là nói như vậy kia thật đúng là không cách nào cái này trong mê cung thông đạo góc độ có thể không có biện pháp đo đạc ca hắn nhìn, nhìn bốn phía vài cái lối đi thậm chí có chút ít không lớn xác định đến cùng cái kia là nam nào một cái là bắc đ ặ p phá dày sắc không nơi đi, bốn phương thông suốt lại không đường lời này thật đúng là ứng nghiệm mê hoặc vạn biến không c ầ n tranh nghi thần nghi quỷ tử vô sinh lại là có ý gì nghi như vậy thần quái sự kiện làm sao có thể không nghi thần nghi quỷ nhi g tiêu bất ly trong đầu không ngừng vận chuyển chính là đổi tới đổi lui h ã y tìm không ngoài một cái giải thích hợp lý hắn lại mở ra thuộc tính lan k i ê u mười bảy điểm may mắn giá trị vốn là hắn lớn nhất tin tưởng nơi phát ra nhưng là bây giờ nhìn lại lại phảng phất có chút ít có thể cười rộ lên cái kia diễn viên quan hoàn vậy không gì hơn cái này lời bình cũng làm cho hắn một trận nén giận cái nào diễn viên sẽ có ta xui xẻo như vậy bất quá tiêu bất ly không phải loại lời nói nhẹ nhàng bông tha cho người hắn bình phục một chút tâm tình lại đi một lần lúc này đây hắn không tại dựa theo trên tấm bia đá chỉ thị vô luận gặp ba gặp xong hết thể đi bên phải dựa theo ý nghĩ của hắn như vậy đi tuy nhiên khả năng sẽ đi tiến tử lộ nhưng lại tuyệt đối sẽ không đi trở về đến nguyên điểm chính là thần quái sự t ì n h lại một lần nữa đã xảy ra lúc này đây chỉ đi hơn mười phút hắn tựu lại một lần về tới tấm bia đá chỗ cái kia cái quảng trường nhỏ thật đúng là gặp ủy tiêu bất ly trong nội tâm lập tức bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu trừ quỷ thân bên ngoài hắn nghĩ không ra so với giải thích nếu như thay đổi trước kia hắn có lẽ sẽ không nghĩ như vậy nhưng là từ trải qua lục giang chuyện kia sau hắn đối loại chuyện này không dám v ọ n g đoán lại thử hai lần y nguyên càng là tiếp tục đi hắn càng là phát hiện cái này mê cung tựa hồ không giống như là bình thường mê cung không phải dùng thị giác l ừ a gạt có thể giải thích đi thẳng đến giữa t r ư a mười hai h thời điểm còn không có bất luận cái gì kết quả mỗi một lần hắn cuối cùng nhất đều đi trở về đến nguyên điểm nhưng là theo hắn lựa chọn lộ tuyến bất đồng hắn vậy dần dần phát hiện cái này mê cung tựa hồ là đang không ngừng biến hóa phía trước mất tướng cùng một con đường lần đầu tiên gặp được lối rẽ khẩu là tam đ i ề u lần thứ hai trọng đi đường này thời điểm lần đầu tiên gặp được lối rẽ khẩu lại trở thành hai cái thậm chí hắn cuối cùng đã khởi thối t r ố n g lớn đi phía nam con đường k i a m u ố n rời khỏi mê cung thời điểm kinh ngạc phát hiện một đường đi xuống ý nguyên lại nhớ tới nguyên điểm thì ra là đứng phía trước tấm bia đá quảng trường nhỏ tiêu bất ly nghĩ thầm đây là gặp được hệ thống mở uga nếu không tìm gì em thử một lần bất quá tiêu bất ly liền cái trò chơi này có hay không gì em đều không xác định càng không biết cụ thể liên lạc phương pháp phải biết rằng cái này trò chơi liền tư trò chuyện đều không có nghi tính hay là trước đi ăn cơm a cơm nước xong nói sau tiêu bất ly biết mình này sẽ đã rối loạn một tấc vông lại nghĩ tiếp cũng sẽ không có kết quả dứt khoát hay là trước rời đi xuống a h ả o tại này trong mê cũng không có bất kỳ q u á i vật lò g ặ p ngược lại không có vấn đề buổi trưa hôm nay có hắn thích gan sần xào chua ngọt cùng mì thịt bò bất quá hôm nay hắn ăn yêu mến thực vật lại hoàn toàn thực không biết vị hắt làm sao vậy gặp được năn đề tiêu bất ly ngẩng đầu nhìn lên lại là n ô đạo a sóng lớn nhé hỏi ngơi cái vấn đề ngươi biết như thế nào liên lạc di em sao di em lô đào tự a hồ nghe đến hết sức buồn cười sự tình ta ngay cả cái này trò chơi có hay không di em cũng không biết nghe được đáp án này tiêu bất ly không chỉ có hơi có chút thất vọng như thế nào gặp được cái gì nan để lại bắt đầu muốn tìm di em hỗ trợ đây cũng không phải là tính cách của ngươi à ngươi trước kia tại trò chơi trong không phải gặp được vấn đề gì đều có thể giải quyết sao tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ ai nói không phải nghi bất quá tại đây khoản trò chơi trước mặt hẳn quá khứ đi qua những kinh nghiệm kia tự hồ hoàn toàn không dùng được làm cho hắn có loại không chỗ hạ khẩu cảm giác nhìn nô g đào liếc tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ nô g đào chơi lâu như vậy trò chơi có lẽ hắn có thể biết những thứ gì à nghĩ tới đây hắn đem gặp được mê cung sự tình nói đi ra nô g đào sau khi nghe lập tức kinh hãi ngươi vận khí có thể thật tốt quá tuy nhiên không biết cái này mê cung đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá dựa theo trò chơi này nước tiểu tính dục đến xem cái này mê cung đã khó như vậy đi trong đó ẩn tàng gì đó khẳng định tuyệt đối không tầm thường chương bốn mươi bảy nghèo cử động pháp nô đào lời nói cũng không có làm cho hắn có cái gì đặc biệt kinh hỉ Loại chuyện này không cần n g hề ĩ dĩ cũng cao đích cái cung cớ căn cứ chơi chơi trước cung có cung cũng chờ khăn như không duyên trong này. Hơn nữa căn cứ hắn vãng chơi chơi như một kinh nghiệm đến trong không như đằng không hắn đi đánh. Không biết, bất bột thiết quái đi một trò một vật, một khó kỳ h sau sau vậy vô vô vậy lập đã mê xem, mê mê sẽ sẽ là nghi ngờ cái này mê cung đằng sau che giấu hẳn là một ít thứ tốt nói không chừng là một bảo dương mở ra sau có thể đạt được siêu cấp như bức trang bị hay hoặc giả là một quả quả táo cây trên mặt dài khắp thần kỳ quả táo vàng ăn một cái trường sinh bất lão ăn hai cái đắc đạo thành tiên nhưng là vậy có khả năng là một thanh bị nguyền rủa ma kiếm các loại gì đó bắt được thanh kiếm lầy có thể đạt được lực lượng cường đại nhưng là sẽ bị ma kiếm hấp dẫn rơi xuống đánh mất t h ầ n chí tiêu bất ly đoán rằng ra tất cả loại khả năng dựa theo cái này trò chơi nước tiểu tính dục thật đúng là không phải là không có khả năng bất quá không trông nom mê cung đằng sau che giấu là vật gì điều kiện tiên quyết đều là phải thông qua mê cung mới có thể nhìn thấy chứng kiến tiêu bất ly minh tư khổ tưởng bộ dạng ngô đạo không khỏi cảm thấy buồn cười lão đại ngươi trò chơi trình độ bề ngoài lui bất ca ngươi hiện tại bộ dạng căn bản không giống như trước ngươi tiêu bất ly nhìn ngô đạo liếp có chút kỳ quái hỏi nói như thế nào trước kia ngươi dẫn đầu chúng ta chơi trò chơi thời điểm luôn làm cho người ta một loại thế ngoại cao nhân phong phạm giống như đối sự tình gì đều rõ như lòng bàn tay cảm giác sau đó chúng ta tại trò chơi trong gặp được nan để thỉnh d ạ y ngươi về sau ngươi vậy luôn có thể nghĩ ra các loại quái chiêu đến phá giải tuy nhiên đôi khi ngươi cho xử lý pháp thật sự rất thái quá nhưng là luôn có thể thành công nhưng là bây giờ ngươi cho cảm giác của ta lại cùng lúc trước chính mình gặp được nan đ ề đông dạng bất quá là một phạm nhân mà thôi nghe xong ngô đào lời nói tiêu bất ly không khỏi muốn cười tâm tim nói mình khi nào thì còn bị đương thành thần tiên cũng không biết bất quá dần dần hắn lại cười không nổi hắn nghĩ đến vì cái gì ngô đ à o sẽ có loại cảm giác này dĩ vang chơi trò chơi thời điểm hắn luôn dùng người ngoài cuộc thân phận đến đối đại trò chơi bởi vì làm là một m người chủ nghĩa hiện thực giả hắn biết rõ trò chơi trong hết t h ể gì đó đều là giả hắn người này trời sinh không có gì thay vào cảm giác sẽ không bởi vì gặp được cái gì cảm động nội dung v ợ kịch tiểu thương cảm cũng sẽ không bởi vì gặp được khủng bố nội dung v ợ kịch mà sợ hãi càng sẽ không bởi vì gặp được cái gì khó có thể phá giải nan đề mà sợ hãi bởi vì hắn biết rõ đ â y b ấ t quá là một cái trò chơi chỉ cần không phải trò chơi người chế tác đại nào phạm rút như vậy t i ể u nhất định sẽ có phương pháp phá giải hắn chính là một những người đứng xem vô luận gặp được tại khó khăn tình huống hắn cũng có thể chấm dứt đối tỷ nhờ t á o thái độ để phán đoán trò chơi nên như thế nào tiến hành xuống d ư ớ i từ chỗ nào cái điểm cắt nhập càng có thể phá giải trước mắt nan đề nhưng là cái này trò chơi lại làm cho hắn lần đầu tiên đem chính mình thay vào vào trò chơi đối với một cái muốn thể nghiệm thế giới trò chơi người mà nói khả năng là một chuyện tốt nhưng là đối với một cái tại trong trò chơi tử trong cầu sống người mà nói sẽ không làm ộ t chuyện tốt bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn càng là quan tâm trong trò chơi nhân vật chết sống hắn lại càng là khó có thể tỉnh táo phân tích vấn đề làm phiền ngô đào điểm tỉnh nếu không hắn khả năng vĩnh viễn vậy phát giác không đến đa tạ nhắc nhở ta thiếu nợ ngươi lần thứ nhất hắn thập phần c h ă m chú đối ngô đào nói ra ngô đào thấy hắn loại này phản ứng ngược lại có chút thật xin lỗi ngươi có thể đừng nói như vậy nghĩ nghĩ lại hỏi bất quá nói trở lại ngươi tính toán làm như thế nào tiêu bất ly mỉm cười hỏi trăm độ hắn nói song song phía trước ngô đào điểm điểm vừa vừa đứng lên đến đột nhiên trên đùi một cổ toàn tâm loại đau đớn đáng chết trong lòng của hắn tủng nhiên cả kinh sẽ không phải là quẻ chân đụp có hiệu lực a xương cốt giống như đoạn như vậy đau người làm sao vậy ngô đào thấy quan tâm hỏi không có gì chỉ là muốn đến trò chơi trong một ít nan để mà thôi a là như thế này a người thăm dò mê cung thời điểm vậy cẩn thận một chút a chậm một chút không sao cả cũng đừng chết chết công tắc nhưng là không còn này tử vong một cái giá lớn có thể quá lớn đối với ngô đào hảo tâm khuyên bảo tiêu bất ly chỉ là khẽ cười, cười. đối với cái trò chơi này trong tử vong một cái giá lớn nhưng hắn là tràn đầy cảm xúc nghi lại một lần nữa đứng lên tiêu bất ly tận lực giả bộ như không có chuyện gì một đường đi trở về đến ký túc xá một n g ồ i xuống không khỏi thật dài mở miệng khí quá đau rút đi ống quần nhìn thoáng qua xem đã dậy chưa bất luận cái gì vết thương nhưng là nhẹ nhàng một vê một cổ toàn tâm đau đớn xem ra không chỉ là tử vong hội biểu hiện tại trên thân thể đau s ó t vậy sẽ như thế hơn nữa cùng tử vong đồng dạng đều là mấy giờ sau sẽ xuất hiện này tiến thêm một bước làm cho hắn sinh ra gấp gáp cảm giác xem ra phải tận mau rời khỏi cái này mê cung hắn vừa nghĩ một bên mở ra chính mình tư nhân máy tính bởi vì cái gọi là trong sự bất quyết hỏi trăm độ ngoại sự bất quyết hỏi siêu cầu tiêu bất ly trước kia t i ể u thích vong thu thập tư liệu lúc này đây hắn vậy quyết định đến vong thượng trên nhìn xem có thể hay không phá giải trong lòng nghi hoặc cha tìm về đi mê cung xử lý pháp này một cha thật đúng là cha được một cái bề ngoài được không xử lý pháp nghèo cử động pháp cái này nghèo cử động pháp tại tiêu bất ly xem ra tuyệt đối là cái siêu cấp đần xử lý pháp nhưng lại tuyệt đối hữu hiệu cái này cái gọi là nghèo cử động pháp chính là dán mê cung hơi nghiêng vách tường đi đi thẳng bất kể là gặp được lối rẽ khẩu cũng tốt gặp được tử lộ cũng tốt chỉ cần rắn một mặt vách tường đi thì tốt rồi loại phương pháp này tại đối phó mặt bằng mê cung thời điểm tuyệt đối hữu hiệu vô luận cái này mê cung xếp đặt như thế nào xào rượu như thế nào thị giác lựa g ạ t nhưng là chỉ cần dùng biện pháp này t i ể u nhất định có thể đi ra ngoài đương nhiên nếu như là lập thể thức mê cung t i ể u m ặ t khác vừa nói h ả o tại này mê cung đến bây giờ mới còn chưa xuất hiện vượt qua xuống thang lầu tình huống còn có một thất bại có thể là cái này mê cung cửa ra vào đều là tại mê cung dải đất trung tâm mà không phải bên giới như vậy sử dụng nghèo cử động pháp rất có thể hội lâm vào trở lại hình chữ tử tuần hoàn bất quá ít nhất trước mắt hắn đã xác định nhập khẩu tuyệt đối không phải tại trong mê cung cho nên này tuyệt không dùng lo lắng xui xẻo nhất tình huống là ở đi một đoạn thời gian rất dài sau hắn lại đi trở về nhập khẩu vậy cũng tổng sống khá giả bị nhốt chết ở trong mê cung loại biện pháp này sử dụng bình thường là rất đàn đau bởi vì có khả năng phải đi hết tất cả lối rẽ mới có thể đi thông cái này mê cung nếu như tiểu một điểm mê cung còn không quan hệ nếu như là diện tích rất lớn mê cung còn không biết phải đi đến khi nào thì nhi mấy giờ đều là nhẹ một ngày hai ngày cũng không phải là không thể được bất quá đây cũng là hắn trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất hữu hiệu xử lý pháp cố nén trên đùi đau đớn tiêu bất ly lại một lần nữa về tới phòng chơi lý kiến bọn họ vẫn chưa về phòng làm việc trong yên tĩnh chỉ có một mình hắn mở ra máy tính tiêu bất ly trèo lên vào trò chơi đôi phía trước cái kia đứng ở tấm bia đá trước thân ảnh hắn lâm vào trầm tư đ i ể m mở bao k h ỏ a nhìn nhìn còn có đại khái có thể trèo chống hắn đi đến hai ngày thực vật cái trò chơi này đi đường cũng là muốn hao phí thể lực cứ hao phí tốc độ rất chậm nếu như thực vật cùng thể lực đã tiêu hao hết vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi rồi hội chết đói bất quá trước đó tiêu bất ly tự hội sớm lọt gọc hắn cũng không muốn tại trong hiện thực tươi sống chết đói hai ngày thời gian không biết có đủ hay không hắn dùng nghèo cử động pháp đi ra cái này mê cung bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thử một lần dán một mặt vách tưởng hắn lại một lần nữa lên đường nghèo cử động pháp đi mê cung thật là rất đản đau một việc bởi vì nhiều khi rõ ràng là một cái rất lâu từ lộ liếc có thể thấy rõ nhưng là ngươi vậy phải đi vào lại đi tới chỗ tốn hao thời gian dùng gấp bao nhiêu lần tăng lên nhưng là chỉ cần có thể đi ra cái này chết tiệt mê cung đây hết thảy đều là đáng giá chính là đã đi hơn một giờ hắn lại lại một lần nữa về tới nguyên điểm chương bốn mươi tám ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê tiêu bất ly cũng không có cảm thấy kinh hoàng cùng nôn nóng hắn đã tiến nhập quá khứ đi qua cái k i a loại trạng thái có thể tỉnh táo phân tích vấn đề chẳng lẽ xuất khẩu thật là tại mê cung trung tâm xem ra nghèo cử động pháp vậy không dùng được cái này thật sự muốn chơi xong rồi sao tiêu bất ly t ậ n lực không cho tử vong sợ hai ảnh hưởng suy nghĩ của mình hắn bắt đầu thử dùng một cái người ngoài cuộc thân phận đến phá giải cái này mê cung xuất ra trước dùng để bức tranh địa đồ tờ giấy kia hắn đem trước mắt loại tình huống này khả năng nguyên nhân một cái một cái nhóm đi ra cái này mê cung vấn đề khả năng có phía dưới vài loại một mê cung hay sống hoặc là có cơ hội quan xếp đặt vì sao cải biến lộ tuyến khiến cho chính mình tổng chạy không thoát đi hai mê cung là bình thường nhưng là có quỷ hồn các loại gì đó quấy nhiều hắn khiến cho hắn không ngừng hãm vào luân hồi ba mê cung là bình thường cũng không có quỷ hồn mà là sử dụng trong hiện thực tồn tại đặc thù nào đó kỹ thuật khiến cho hắn không cách nào đi ra ngoài nếu như thay đổi mình trước kia hội như thế nào đối phó hắn nhớ tới lúc trước chính mình chơi c h u y ề n kỳ thời điểm đi thạch mộ trận kinh nghiệm thạch mộ trận là một do rất nhiều cái cùng loại gian phòng tạo thành mê c u n g mỗi một cái phòng đều có bốn cánh cửa mỗi một lần đi ra ngoài lại đi trở về chỗ trở lại đều không còn là cùng một cái phòng phải nắm giữ xuyên toát thời gian gian phòng biến hóa quy luật mới có thể đi qua thành công đến thạch mộ tiếp theo tầng lúc trước lần đầu tiên thời điểm ra đi cơ hồ tất cả mọi người không biết chính xác chính là đi pháp chỉ có thể đi loạn một mạch đôi khi đi đến một ngày chạy không thoát đi cuối cùng chỉ có thể dùng trở về thành cuốn trở về thành lúc trước hắn cũng bị vây ở thạch mộ trong t r ậ n bất quá hắn nhưng không có đơn giản buông thá cho vì xác định chính xác con đường hắn nghĩ tới một cái ném kim tệ phương pháp tại mỗi trong một cái phòng ném số lượng không đợi kim tệ sau đó căn cứ trong phòng có vài chồng chất kim tệ để phán đoán mình là hay không đã tới đây thật ra là một loại phương pháp bài trừ trước mắt khốn cảnh tựa hồ cũng có thể dùng loại này bài xuất p h á p đến giải quyết chỉ cần tại mỗi một điều chính mình đi qua lối rẽ lộ khẩu ném nhất định số lượng tiền đồng tiếp theo trải qua cái này lối rẽ khẩu thời điểm có thể biết rõ con đường này mình là hay không đi qua chờ tất cả đi qua lối rẽ đều bị bài trừ như vậy còn lại một cái tựu i nhất định là chính s á c đường đây là cái gọi là phương pháp bài trừ cũng không biết cái trò chơi này trong cũng không thể được hướng trên mặt đất ném gì đó hắn điểm mở bao khoả điểm kích tiền tài hướng ra phía ngoài kéo đi phát hiện lại có thể vứt bỏ trước ném cái một tiền đồng a hắn đánh a dập con số một lựa chọn vứt bỏ trên mặt đất quả nhiên nhiều hơn một cái tiền đồng tuy nhiên rất nhỏ nhưng vẫn là có thể rất thấy rõ ràng còn tốt chứ hắn thầm nghĩ như vậy tựu không có vấn đề sau đó hắn liền bắt đầu lên đường đi đến người thứ nhất lối rẽ thời điểm hắn tự lựa chọn bên phải đường hơn nữa tại chính mình đi qua con đường kia lối vào ném một quả tiền đồng như vậy mỗi lần đi đến lối rẽ khẩu hắn đều nhìn một chút chung quanh bảo đảm chính mình không có quay về lối hơn mười phút đồng hồ sau hắn phát hiện mình lại nhớ tới trên quảng trường hắn vốn có cũng không còn nghĩ tới hội lần thứ nhất thành công phương pháp bài trừ tình túy ngay tại ở không ngừng bài trừ chính mình đi qua được chứng minh là sai lầm lộ tuyến hắn vừa mới chuẩn bị đổi một con đường tiếp tục ra đi chợt phát hiện một cái rất không thích hợp địa phương vừa rồi ném xuống đất kia miếng tiền đồng không biết khi nào thì biến mất không thấy p h á trong h như như lúc à đó hắn đồng tử một trận co giúp nhanh hắn phát hiện một điểm không lớn đồng dạng gì đó này toa tấm bia đá đằng sau loang thoáng lộ ra một tay một cái nhân loại màu trắng bật tay ngón tay ẩn nhỏ phát thảo tựa hồ tại chiêu hô hắn quá khứ đi qua đây l à như thế nào cái tình huống hắn rủi rủi mắt con người không có sai chính là một tay chẳng lẽ này trong mê cung còn có người khác hay là dứt khoát là thủ vệ mê cung quái vật thoáng cái hắn dùng mình một cái cơ hồ là bản năng đem ngón tay đặt ở vài cái chiến đấu kỹ năng mau lẹ khóa thượng trên mở ra cơ bản kiếm pháp chậm rãi hướng tấm bia đá đằng sau lách đi qua khi hắn chứng kiến tấm bia đá đằng sau cảnh tượng không khỏi ngược lại hít một hơi lanh khí tấm bia đ á đằng sau nằm lại là một cụ nát chỉ còn lại có bạch cốt thi thể cái tay kia chính là thuộc về c ô thi thể này cái kia tiền đồng sẽ không phải là bị hắn n h ặ ta đây là cái cương thi các loại quái vật tiêu bất ly khẩn trương chờ đợi đối phương tiến công qua một lúc lâu lại phát hiện thi thể kia không có bất cứ động t í n h gì hắn dùng con chuột điểm một cái thi thể kia thi thể danh tự biểu hiện chính là vô danh mạo hiểm giả thi thể xem ra thật là chết người đi được tiêu bất ly trong nội tâm hơi chút nhẹ nhàng thở ra đánh giá xuống thi thể bộ dạng hắn trang phục t h o t nhìn rất là keo kiệt một thân rách nát bị g á p một bả tú tích loang lộ thiết kiếm ôm vào trong ngực trên chân đủng r a đều phá vài cái động dùng con chuột điểm kích một chút biểu hiện có thể tìm tòi lựa chọn tìm tòi thoáng cái bắn ra một cái nhặt lan trên thi thể tổng cộng có bốn kiện vật phẩm có thể nhặt dì sắt găng kiếm đây là một đem tú tích loang lổ găng kiếm nhìn không ra bộ dáng lúc trước mục nát nát túi tiền mở ra có thể đạt được nhất định số lượng tiền tàn phá nhẹ bị giáp đã mất đi hắn xứng đáng lực p h o n g ngự không có bất kỳ giá trị đồ bỏ đi tàn phá nhẹ ủ n g r a trên mặt lộ ra rất nhiều động mai mòn lợi hại đã không có bất luận cái gì giá trị đồ bỏ đi đây là có chuyện gì như thế nào hội đột nhiên nhiều ra một cỗ thi thể đến hắn chằm chằm phía trước thi thể kia nhìn một hồi đột nhiên kinh hai phát hiện này thi thể thoạt nhìn rất như chính mình cái này như cũng không phải lớn lên giống cái này thi thể đã mục thối giữa phân biệt không ngoài tướng mạo nhưng là vô luận là vũ khí còn là trang bị đều theo trên người hắn giống như lúc g ă n g kiếm nhẹ bị giáp nhẹ ủng ra này không đều là trên người mình trước mắt trang bị sao trong đầu của hắn trong lúc nhất thời vô cùng h ỗ n loạn chẳng lẽ cỗ thi thể này báo trước chính mình kết cục hay hoặc là chính mình kỳ thật đã chết tại trò chơi t r o n hiện tại sở tác sở vi theo lục giang đồng dạng bất quá là lặp lại khi còn sống hành vi thôi cái ý nghĩ này làm cho hắn lông trắng mồ hôi đều xuất hiện vì xác định đây không phải là thật hắn mân một chút miệng một cổ tử s ư ờ n sào chua ngọt hương vị mùi vị kia làm cho hắn an tâm rất nhiều xem ra chính mình còn không phải quỷ như vậy lại là nguyên nhân gì hắn vừa nghĩ một bên bắn ra chính mình trang bị lan chứng kiến vũ khí thượng trên thời điểm đột nhiên thất thần hắn trang bị cũng không phải gang kiếm mà là đồ tể lấy máu đao hắn này sẽ chợt nhớ tới đến đây lúc trước bắt được cái này vũ khí sau gang kiếm đã bị hắn bắn đi cỗ thi thể này rất có thể là một cùng hắn m ặ ra vây hãm chết ở trong lúc này hay hoặc là dứt khoát chỉ là một nờ đợ cờ thi thể mà thôi không biết tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở trong mê cung tựa hồ là bởi vì bị hắn nhắc qua k i a cụ nguyên bản dựa vào tấm bia đá thi thể t h o á n g cái g ử i đến g ặ p cả lưng lộ ra đằng sau một cái đen nhanh giấu chứng kiến cái kia giấu hắn một cái c h ớ c mắt gian giống như bắt được cái gì thi thể tuyệt đối không phải mới chuyển tới nếu không sẽ không lưu lại như vậy giấu như vậy đã thi thể không hề đ ộ n g qua tổng không phải là cái này sân rộng tại động đi hay hoặc là dứt khoát chính là trong đầu hắn linh quang l o ạ lên lập tức thông thấu Tiêu rất ly hiển nhiên cái này trong mê cung hẳn là tồn tại rất nhiều khối giống như lúc tấm bia đá cùng giống như lúc quảng trường nhỏ những này sừng sững phía trước tấm bia đá quảng trường nhỏ cách cục cũng là giống như lúc đều có bốn điều thông hướng đông tây nam bắc con đường những này quảng trường nhỏ kỳ thật chính là một cái tiết điểm trên tấm bia t đã chỉ dẫn như vậy rất có thể đã càng ngày càng tiếp cận xuất khẩu chính là lúc này kẻ xông vào bản thân nhất định không biết ngược lại sẽ cảm thấy trước chính mình tuyển lầm đường hắn nhất định sẽ đổi một loại phương thức đến một lần nữa đi nhưng là cái này lọt vào cái này mê cùng chỗ nhầm lẫn bởi vì kẻ xông vào chỉ cần đã đổi mới đường hắn tựu thoát ly tối sơ chính xác lộ tuyến như vậy hắn vô luận như thế nào đi cuối cùng nhất đều đi vào một cái giống nhau quảng trường nhỏ trong mặc dù cái này quảng trường nhỏ ly cách nhập khẩu chỉ có khoảng cách rất ngán nhưng là vì kẻ xông vào đã không hề tin tưởng trên tấm địa đá chỉ dẫn cho nên hắn khẳng định chạy không thoát chính xác con đường vì vậy vòng đi vòng lại cuối cùng nhất vây hãm chết ở trong mê cung còn chân chính đi ra cái này mê cùng phương pháp kỳ thật trên tấm địa đá đã ghi rất rõ ràng mê hoặc vạn biến không cẩn tranh nghi thần nghi quỷ tử vô sinh đập phá dày sắc không nơi đi bốn phương thông suốt lại không đường không trông n o n xuất hiện tình huống nào chỉ cần dựa theo trên tấm bia đá b ả n ghi chép đi thẳng là được càng làm miên man suy nghĩ càng là hội lâm vào lạc đường cuối cùng chính mình đem mình vây hãm tử hữu tử vô sinh như vậy hiện tại chỉ cần hoàn toàn dựa theo trên tấm bia đá chỉ dẫn gặp xong tuyển trái gặp ba hữu hẳn là có thể đi thông cái này mê cung à. nghĩ thông suốt điểm này hắn xông phía trước thi thể kia nhẹ nhàng túi đầu một lễ không quản ngươi là trò chơi trong nở tờ cờ còn là đã từng ngộ nhập cái này mê cung cuối cùng nhất vây hãm chết vào này ngoạn ra Đa tạ hỗ trợ của ngươi, cứ đây của tạ trợ hỗ không phải cứ cũng ngươi, lúc à này này bản bất bị ba phải, phải ngươi. xong không lần nữa chuẩn bị xuất phát, hắn nhìn thoáng qua trước mắt tam đường, gặp ba tuyển phải, mặt phải con đường ý của cái trước may ra hỏa, qua tam vừa gặp rồi tiêu lại điều lại Tạ một xuất phát, mắt mặt ly l ở vào p h ư ơ này g đông, như vậy chính vậy l chỗ n à một cái. Lúc này đây hắn hoàn toàn dựa theo trên tấm bia đá chỉ dẫn gặp ba tuyển hữu gặp hai tuyển trái như vậy đi hơn mười phút bộ dạng quả nhiên lại đi tới một cái đứng phía trước tấm bia đá quảng trường nhỏ bất quá trong sân rộng lại đã không có c ô thi thể kia hắn cười lạnh một tiếng trong lòng tự nhủ quả thế bất quá vì xác định k i a bài thơ không có lửa g ạ t hắn hắn trên mặt đất ném k i a thanh tàn phá nhẹ bị giáp làm làm tiêu chí tiếp tục đi tới mười phút sau lại là một quảng trường nhỏ trụi lùi không có gì cả lúc này đây hắn ném ra tàn phá nhẹ ủng ra lần thứ ba thời điểm hắn ném ra dỉ sắt găng kiếm sau đó lại đi hơn mười phút lúc này đây đi qua lộ tựa hồ theo hắn trước kia đi qua hoàn toàn không giống với lúc trước rốt cục trước mắt đột nhiên một mảnh rộng mở trong sáng dương quang lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn rốt cục phát ra trong lòng của hắn toát ra một cổ tuyệt địa trọng sinh cảm giác đi ra cánh cửa kia thời điểm hắn thiếu chút nữa khóc lên thật sự là quá con mẹ nó không dễ dàng trước mắt là một mảnh tiên cảnh bình thường dương trúc cùng mê vụ xâm lâm kia phiến vùng khỉ ho có g ã y thiện tình không cách nào so sánh được dương trúc g i a n một cái phiến đá lộ nối thẳng hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong kia dĩ nhiên là một tòa trung quốc cổ điện phong cách kiến trúc bảy tại cách đó không xa một tòa môn cửa trên lầu viết ba cái rất có thần vận chữ to huyền hư cung chương bốn mươi chín huyền hư cung trước mắt là một mảnh tiên cảnh bình thường dương trúc cùng mê vụ xâm lâm kia phiến vùng khỉ ho có gáy thiện tình không cách nào so sánh được dừng c h ú c g i a n một cái phiến đá lộ nối thẳng hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong kia dĩ nhiên là một tòa trung quốc cổ điện phong cách kiến trúc b ầ y tại cách đó không xa một tòa môn cửa trên lầu viết ba cái rất có thần vận chữ to huyền hư cung đến lúc này tiêu bất ly không khỏi có chút cảm thán nâng vận khí của mình nếu như không phải gặp cỗ thi thể kia hay hoặc là không có ném ra kia miếng tiền đồng chính mình hơn phân nửa vẫn còn trong mê cung bồi hồi à, chẳng lẽ đây là kia mười bảy điểm may mắn giá trị uy lực bất quá điều này sao có thể cỗ thi thể kia rõ ràng đã tại trong mê cung nằm đã lâu rồi chẳng lẽ nói chính mình chỉ có bảy giờ may mắn cô thi thể kia tử hội đột nhiên không thấy sao còn là nói may mắn giá trị cái gì căn bản chính là tâm lý tác dụng trên thực tế không có bất kỳ tác dụng chuyện này hắn này sẽ vẫn thật là không có biện pháp suy nghĩ kỹ càng vốn có manh mối quá ít mà sự tình bản thân lại đã vượt qua hắn lý giải trong phạm vi t i ự u tại tiêu bất ly lo lắng vấn đề này thời điểm hệ thống nhắc nhở thanh em lại làm cho hắn phục hồi tinh thần lại một lần nữa a i chú ý phóng về tới trong trò chơi hệ thống nhắc nhở ngoạn ra tiêu bất ly phát hiện che giấu khu vực huyền hư cung đã lấy được thành cựu nhà thám hiểm danh vọng giá trị để cao mười điểm nhà thám hiểm thành tựu phát hiện một chỗ không bị thế nhân biết che giấu khu vực cái trò chơi này cũng có thành tựu tiêu bất ly ngược lại là có chút cảm giác b u ồ n c ư ờ i cũng không biết cái này danh vọng giá trị có làm được cái gì kế tiếp hắn chuẩn bị thăm dò cái này huyền hư cung nhìn trước mắt giàu có đạo giáo phong cách kiến trúc trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác đã có chút ít hư phấn cái này huyền hư cung bất kể là theo vị trí vị trí còn là danh tự đến xem đều theo đạo giáo có phía trước rất lớn liên lạc nói không chừng trong đó ở thần tiên đạo sĩ cái gì cũng nói không nhất định g h nếu như có thể chuyển chức thành tu chân giả cái gì vậy cũng sướng vừa nghĩ tới có thể tại trong hiện thực sự dùng pháp thuật hạng nhất tỉnh táo hắn vậy ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn lên bất quá càng là hưng phấn hắn rồi lại càng là chú ý mở ra danh s ư n g lan tiêu bất ly đem một người tốt cái này danh s ư n g cho mở ra thế ngoại cao nhân thu đồ đệ đệ tuy nhiên không biết có cái gì tiêu chuẩn nhưng là người tốt tóm lại là so với người xấu dễ dàng hơn một ít ta có như vậy một cái danh s ư n g mới có thể thêm phân không ít mới đúng mở ra danh s ư n g tiêu bất ly theo r ừ n g trúc gian đường nhỏ h ậ p k i ê hướng trong sơn cốc đi đến càng là cách gần đó tiêu bất ly càng là vì trước mắt những này thanh lũ lịch sự tao nhã và giàu có phương đông cổ vận kiến trúc cảm thán đứng dậy đi không bao xa huyền hư cung chủ điện liền xuất hiện ở trước mắt của hắn huyền hư cung chủ trước cửa điện đứng phía trước hai đầu c ự đại uy vũ sư tử bằng đá bắt đầu tiêu bất ly còn tưởng rằng chỉ là trang sức phẩm về sau t r ợ t phát hiện kia sư tử bằng đá thậm chí có huyết điều dùng con chuột ngắm một chút mặc giáp huyền sư phù văn khôi lỗi không kích hoạt lại còn là hai cái màu xanh đậm danh tự cao đẳng tinh anh nờ cờ liền trong cửa đều lợi hại như vậy cái này huyền hư cũng quả nhiên bất、phàm. tiêu bất ly nhìn thấy như thế cảnh tượng cước bộ lại chậm lại chính do dự một người tên là thanh phong minh nguyệt đồng tử làm mất đi cửa cung trong đi ra đi ra nhà của ta c u n g chủ hâu ngươi đi vào không có lựa chọn tiêu bất ly vậy không trần trờ nữa cất bước cửa trước đi vào trong đi vừa vào cửa t i ể u chứng kiến một cái tóc trắng như tuyết l ã o đạo mặc vô cực đ ạ o b à o ngồi ở đại điện ở giữa trên bồ đoàn nhìn một chút danh tự biểu hiện tên là huyền hư tử huyền hư cung c u n g chủ kỳ quái chính là cái này nở tờ cờ cũng chỉ là cái bạch danh kia huyền hư tử dùng đùi bẳm chỉ chỉ trên mặt đất bồ đoàn ý bảo tiêu bất ly ngồi xuống c h ờ tiêu bất ly ngồi xuống liền mở miệng hỏi nói ngươi là người phương nào tại sao đến vậy tại hạ là là một kẻ mạo hiểm giả theo thương đội đi trước cựu long thành không nghĩ tới nửa đường gặp hát sơn cường đạo cản đường t ư ớ p bóc chạy trốn thời điểm cùng đồng đội đi rời ra tiếp theo lại vì trốn tránh hổ đói rơi xuống sườn núi ngay sau đó lại bị đẩy vào một cái mê cung đi hơn nửa ngày mới từ trong mê cung đi tới sau đó đã đến nơi đây thực không phải cố ý q u ấ y dày k í n h x i n khoan thứ tách trách tiêu bất ly tận lực dùng nờ tợ cờ thường dùng ngữ pháp đến trình bày chuyện đã trải qua trình bày quá trình vậy không có bất kỳ dầu diếm đ ã đối phương có thể đoán được hẳn đến không thể nói trước hội dự đoán loại pháp t h u ậ t dấu diếm sự thật chỉ sợ sẽ không có cái gì kết quả tốt t h u ố n hồ vốn có cũng không có cái gì hảo dấu diếm ha ha ngươi có thể đi qua bên ngoài c ử u c ử u liên hoàn trận cũng là khó được người bình thường hơn phân nửa là đi ra không được chẳng lẽ ngươi có gì chỗ bất phàm sao tiêu bất ly cũng không dám dấu diếm quỷ biết rõ cái trò chơi này lở đỡ, đỡ cờ có hay không cộng hưởng hệ thống tài nguyên còn là thật thoại thật tuyết hảo cũng không phải ta có nhiều hơn b u n sự mà là vừa mới tại một cái tiết điểm chỗ phòng ban chứng kiến một cỗ thi thể lúc ngay à y mới chợt hiểu hiểu trợt nếu xong huyền hư tử lời nói tiêu bất ly vội vàng đại xà theo con thượng trên tải rơi xuống, xuống sườn núi thời điểm té gây chân nghĩ ở chỗ này tính dưỡng một đoạn thời gian cầu tiên trưởng thuận tiện cách trách huyền hư tử nhẹ nhàng luốt v ố t một đám ngân tu dạ ta xem ngươi tướng mạo cũng là được xưng tụng là lương thiện hạng người cũng được khiến cho ngươi đang ở đây trong sơn cốc này nghỉ ngơi ba ngày a bất quá ba ngày sau bọn ngươi ngươi thân thể khôi phục tốt lắm nhất định phải l y khai tiêu bất ly nghe xong lập tức có chút há hốc mồm này thì xong rồi thật vất vả xông qua mê cũng khiến cho ta đợi ba ngày t i ể u được c ú t đi không phải a bất quá hắn cũng không có nổi giận loại chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy tựu hoàn thành nếu không những kia thâm niên thành viên trong đó tựu cũng không m ờ i người trong đó cũng không còn một cái có làm điều trước xem ra còn cần tiến thêm một bước khai quật mới được ba ngày hẳn là vậy là đủ rồi lúc này kêu huyền hư tử rồi lại nói đến mức chân của ngươi thương trong lúc này có một viên thuốc ngươi trước tạm an bảo trên màn hình b ắ n ra một c á i b ắ n gậy cửa sổ huyền hư tử muốn cùng ngươi giao dịch có hay không tiếp nhận là hay không điểm là giao dịch lan trong lại nhiều ra một viên thuốc giao dịch tới sau tiêu bất ly dùng con chuột điểm kích một chút sinh cốt đan một loại thần kỳ trị liệu đan dược dùng sau có thể tiêu trừ hết thể bị thương loại mặt trái trạng thái thứ t ố a tiêu bất ly nghĩ thầm hai lời chưa nói t i ê u nuốt vào trên đỉnh đầu cái t i ê u quẻ chân đật lập tức không thấy thuốc đến bệnh trừ cái này huyền hư tử quả nhiên là thế ngoại cao nhân a tiên trưởng đan dược thật không ngờ linh nghiệm thật là khiến tại hạ vô cùng kính nghệ thức không dám đầu diếm tại hạ từ nhỏ lập trí làm một cái thầy thuốc hành y tế thế khẩn cầu tiên trưởng thu tại hạ làm đồ đ ệ đi tiêu bất ly vừa nói một bên điểm mở lễ nghi động t á c lan thẳng tắp ở huyền hư tử trước mặt quỳ xuống hắn này sẽ bái sư vì cái gì tự nhiên không phải học cái gì y thuật đồ chơi này làm sinh hoạt kỹ năng thật cũng không sai bất quá hiện đại y học như vậy phát đạt bắt được trong hiện thực tác dụng thật sự không lớn so sánh dưới hắn còn là càng muốn học tập pháp thuật như vậy siêu tự nhiên năng lực bất quá tùy tiện bái sư học pháp thuật có vẻ quá mức đột n ộ t khẳng định không nhiều lắm thành công cơ hội nói không chừng còn sẽ khiến huyền hư tử phản cảm cho nên tiêu bất ly mới chơi như vậy một tay đường c ô n g cứu quốc chỉ cần có thể bái nhập huyền hư t ử môn u hạ thực sự pháp thuật lời nói còn không sớm muộn gì đều có thể học được huyền hư tử lại bất vi sở động t r í hướng của ngươi mặc dù hảo nhưng ta sẽ không tùy ý thu đồ đệ mà lại đi đem thân thể tu dưỡng thật sớm ngày rời đi a thanh phong minh nguyệt tiến khách nói xong những này huyền hư tử nhắm mắt dưỡng thần không nói gì nữa tiêu bất ly trên màn hình lại lại một lần xuất hiện hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở căn cứ ngươi đang ở đây đối đáp trong biểu hiện huyền hư tử đối với ngươi hảo cảm độ đề cao 25 điểm ngươi đang ở đây huyền hư cung danh vọng đề cao 50 điểm danh vọng tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ đồ chơi này nhưng hắn là rất quen cái kiêu đạo đồng danh tự đã kêu thanh phong minh nguyện tiêu bất ly nghĩ thầm dưới bình thường tình huống không phải là hai người sao bất quá này sẽ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm g h đi theo thanh phong minh nguyện đi vào khách phòng chờ thanh phong minh nguyện đi tiêu bất ly vội vàng điểm mở thanh danh của mình lan hắn vừa nghĩ một bên điểm mở thanh danh của mình lan không thể tưởng được danh vọng lan trong đã mở ra bốn cái danh vọng đ ấ trải Hoang Thôn, danh vọng thân vọng mật, t qua một thời gian ngắn ở chung đất hoang thôn thôn dân đối với ngươi đã có chút quen thuộc đối thái độ của ngươi vậy trở nên thân mật lên thái âm pháp hội, lạnh lùng 0300. tuy nhiên ngươi cũng không chủ động cùng thái âm pháp sẽ phát sinh qua tranh đấu hoặc đối địch hành vi nhưng là làm làm một người thần bí khó lường tổ chức thần bí thái âm pháp hội đối hết thể ngoại nhân đều bảo trì cực cao cảnh giác hắc sơn cường đạo lạnh lùng không ba trăm tuy nhiên ngươi cũng không chủ động cùng hát sơn cường đạo phát sinh qua tranh đấu hoặc đối địch hành vi nhưng là làm làm một người đốt giết đánh cướp cường đạo tổ chức hát sơn cường đạo đối hết thẻ ngoại nhân đều bảo trì cực cao cảnh giác huyền hư cung trung lập năm mươi ba trăm ngươi cùng huyền hư cung chưa từng có quá nhiều cùng xuất hiện bởi vậy bọn họ đối thái độ của ngươi hoàn toàn để cho ngươi từ nay về sau sở tác sở vi đến quyết định rất hiển nhiên cái này danh vọng vi thường mấu chốt trung lập dưới tình huống bái sư khẳng định không có đùa dỡn nhưng là nếu như có thể đem danh vọng bọt tới thân mật nghĩ đến h ẳ n là có thể thành công bái sư a vừa rồi theo huyền hư tử một phen đối thoại cầm năm mươi điểm danh vọng bất quá cái này hẳn là chỉ có lần đầu tiên gặp mặt có thể cầm hơn nữa cái k i a một người tốt danh s ư n g khẳng định vậy giúp không ít bay bụi đã hai mươi lăm điểm hảo cảm độ đối ứng năm mươi điểm danh vọng nói cách khác một điểm hảo cảm độ bằng hai điểm danh vọng đã huyền hư tử hảo cảm độ có thể để cao danh vọng như vậy huyền hư c ũ n g trong những người khác hảo cảm độ hẳn là cũng có thể à, bất quá chính mình chỉ có ba ngày thời gian có thể lợi dụng nên nắm c h ặ t tuy nhiên huyền hư tử làm cho hắn không cần phải xung loạn chính là chỉ là đợi tại trong phòng khách chính là không có biện pháp để cao danh vọng nghĩ nghị tiêu bất ly còn là quyết định đi ra ngoài đi một chút hắn ra khách phòng không dám đi đã quáy dày huyền hư tử mà là theo một cái đường nhỏ hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến ba cuốn hai quấn tựu i đi tới một cái cổ miếu trước cửa nay cổ miếu cùng chúng quanh kiến trúc có vẻ các bất nhập vừa già vừa cũ trên cửa còn vẻ một đạo cự đại phu chú tựa hồ phong ấn phía trước vật gì đó tiêu bất ly đang muốn tới gần chút nữa xem đến tuột cùng chợt nghe quát lạnh một tiếng người phương nào đảm dám xông vào huyền hư cung chương năm mươi lục danh nờ bờ cờ tiêu bất ly đang muốn tới gần chút nữa xem đến t u ộ cùng c h ậ t nghe quát lạnh một tiếng người phương nào đảm d á m xông vào huyền hư cung một bóng người theo thanh â m từ trên trời gián g xuống ta kháo kiếm tiên a tiêu bất ly chứng kiến người nọ tạo hình lập tức lắp bắp kinh h ả i người nọ bạch t y như tuyết tướng mạo tuấn mỹ nhưng mà lạnh lùng phi t h ư ờ n g cướp đạp phi kiếm n ổ i tại giữa không trùng một bả lóe ra thanh sắc kiếm quang phi kiếm tiểu huyền phụ tại bên cạnh của hắn tùy thời chờ phân phó sau lưng lưng hai cái vỏ kiếm hắn cũng không dám chậm trễ nếu như bị không phân tốt xấu chém cũng không hay vội vàng nhanh chóng gõ chữ nói tại hạ tiêu bất ly bởi vì ngoài ý muốn gặp n nhận được huyền hư từ tiên trưởng thu lưu lúc này ở tạ mấy m ngày người nọ nghe song sắc mặt hơi chút tốt lắm một điểm bất quá vẫn là rất không khách khi nói nếu là như vậy quên đi bất quá nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương mau đi trở về à nghiệm tình ngươi là vi phạm lần đầu ta liền không nói thêm cái gì nếu còn dám xông loạn chú ý tánh mạng của ngươi nói xong thu phi kiếm tính lợi tiêu bất ly rời đi hệ thống nhắc nhở bởi vì ngươi ngộ nhập cấm địa đại sư m i n h cổ nguyệt hiên đối với ngươi hảo cảm độ thấp xuống ba mươi điểm. điểm trước mắt hai mươi ba trăm tiêu bất ly trong lòng tự nhủ không phải a như vậy tựu i mất ba mươi nếu như lại rơi lần thứ nhất chẳng phải là danh vọng phải đổi thành lạnh lùng nói như vậy phòng chừng chết đến không nhất định nhưng là nhất định sẽ bị đuổi đi ra a lúc này đây huyền hư cung hành trình coi như là đấy không hắn nhìn một chút kia kiếm tiên danh tự cậu nguyệt hiên huyền hư cung đệ tử dĩ nhiên là cái lục sắc danh chữ nờ cờ như vậy nhan sắc danh tự hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hẳn là chính là cái gọi là phát triển hình nhân vật a đáng tiếc không phải giá thú nếu không bắt làm bà bảo c ụ n g thì tốt rồi hắn chậm rãi thối lui ra khỏi cái này vắng vẻ sân nhỏ trong lòng tự đ ủ xem ra này sông danh vọng không thể nóng vội hay là t r ư ớ c tìm thành phong minh nguyệt đem ở đâu có thể đi nơi nào không thể đi lên tiếng hỏi sở rồi nói sau hắn vừa nghĩ một bên chuẩn bị về t r ư ớ c khách phòng nói sau bất quá lần đầu tiên đi ra lộ không thế nào quen thuộc đi lang thang rồi lại đi tới một cái tựa hồ là nông trường địa phương một người mặc kiếm tay áo bị giáp thanh niên nam tử thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn người nọ thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi cùng trước cái kia lạnh lùng khí chất c ầ nguyệt hiên bất đồng cái này tạo hình xúc vác thanh niên một bộ rất dương quang không cấm bộ dáng sau lưng lưng một bả liền sao trường kiếm chính dẫn theo thùng gỗ cho một đám tiên hạc cho ăn những này tiên hạc động xem xét đi cùng bình thường tiên hạc tựa hồ không có gì khác nhau nhưng là trên người lại bao phủ một tầng nhàn nhạt bạch quang cũng không biết có cái gì chỗ bất phàm nhìn nhìn danh tự lại lại là một lục sắc danh chữ nờ bờ cờ gọi là gai đâm h u y ề n hư cung đệ tử xem ra người này thân phận hẳn là cũng không thấp m ớ i đúng bất quá không phải nói lục sắc danh chữ rất hy hữu sao người nọ vừa quay người vừa hay nhìn thấy tiêu bất g h kỳ quen nói gì người là ai trước lạ sau quen tiêu bất ly không chút hoang mang trước điểm mở lễ nghi động t á c lan lựa chọn thở dài sau đó mới gõ chữ nói tại hạ tiêu bất ly bởi vì ngoài ý muốn gặp nạn trốn vào sơn cốc trong tị nạn nhận được huyền hư từ tiên trưởng thu lưu vốn có phải về khách phòng nhưng là nhìn thấy các hạ cho ăn những này tiên hạc đường đột chỗ x i n h ã y tha lỗi gõ xong chữ sau tiêu bất ly trong nội tâm chính là không yên vô cùng nếu như tại đến hảo cảm độ giảm xuống vậy cũng t i ể u tử quỷ vài giây đồng hồ lại phảng phất có một thế kỷ dài như vậy tia gai đâm chợt cười to nói ha ngươi tiểu tử còn rất biết hàng a này nhưng đều là sư phụ theo tiên giới mang về đến tiên giới linh thú bay l i ệ n g mây tiên hạc uy đứng dậy có thể phiền thoái khẩn nhi tiêu bất ly trong nội tâm nhất c h u y ể n cái dĩ nhiên có một cái giản lược kế hoạch nhân tiện nói có thể có nhiều phiền thoái ta xem vậy còn có thể sao gai đâm tựa hồ rất bất mãn tiêu bất ly thái độ nói thử ngoài miệng nói đương nhiên đơn giản ngươi lại không hiểu chăn nuôi thuật sao có thể nhìn ra trong đó gian nan nhi tiêu bất ly trong lòng tự nhủ nhập ta hữu vậy thực không dám đầu giếm tại hạ đối chăn nuôi kỹ năng cũng là hiệu s ơ một hai nhi nếu như không tin có thể để ở hạ thử xem gai đâm tựa hồ rất chịu không n ổ i kích nghĩ nghĩ cho ngươi thử xem lại có làm sao chẳng qua nếu như ngươi là ăn nói bậy bạ t r e o chọc cùng ta cũng đừng trách ta không k h á c h khí hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ gai đâm khảo nghiệm đạt được huyền hư cung thú lan cho ăn quyền h ạ có hay không bắt đầu cho ăn là hay không tiêu bất ly đem con chuột bỏ vào tiếp nhận t ư ợ n g trên nhưng không có lập tức đẻ xuống rất hiển nhiên nếu như thất bại tiếng nhìn qua rơi tuyệt đối với lúc trước còn nhiều đến lúc đó lúc này đây ngọc hư cung hành trình coi như là chấm dứt trái lại nếu như nhiệm vụ hoàn thành tốt lời nói hơn phân nửa có thể đạt được gai đâm h ả o cảm tiến tới đạt được càng nhiều là danh vọng như vậy thành hay bại đã có thể xem lúc này đây nghĩ tới đây hắn hít sâu một hơi vớt vớt hai tay xương ngón tay mục quăng như điện nhẹ kích xác định t u y ệ t hạng trò chơi bắt đầu rồi vừa ra trường tiêu bất ly tiểu nhẹ nhàng thở ra cái này uy tiên hạc tựa hồ theo cho heo ăn cái kia tiểu trò chơi có chút tương tự đồng dạng là một cái tiểu nhân dưới lên ném thực vật phía dưới một đám t i ê n h ạ ă n cái gì trừ dùng tiên hạc thay thế mập trừ tựa hồ không có gì bất đồng nhưng là mới thao tác hai ba cái hắn tựu thầm kêu không ổn những này tiên hạc căn bản không giống lúc trước uy cái kia chút ít chư đồng dạng thành thành thật thật trở rơi thực vật mà là không ngừng đi tới đi lui tiêu bất ly một bên muốn tính toán mỗi một chỉ tiên hạc đói quá trình độ một bên còn muốn tính ra tiên hạc di động tốc độ dùng tính hào sớm lượng cái này thao tác khó khăn thoáng cái t i ể u lên rồi tiêu bất ly không dám có chút thư giãn ngón tay nhảy lên như bay ánh mắt tại mỗi một chỉ tiên hạc trên người không ngừng khứ hồi di động trong đầu vậy đang không ngừng tiến hành phía trước tính toán độ cao khẩn trương cảm giác làm cho dạ dày một trận có rút nhưng lần đầu tiên toàn tâm vùi đầu vào trong đó cùng lúc trước cho heo an đại có một ty nghiền ngẫm tâm tình bất đ ộ n g lúc này đây nhưng hắn là đánh bạc bệnh đi hai mươi cho ăn thời gian phảng phất có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc theo một cái lại một cái tiên hạc ăn no thực vật bay ra thú lan tiêu bất ly tinh thần lực vậy thân cận đạt tới cực hạn rốt cục cuối cùng một cái tiên hạc vậy ăn no hắn thở hát ra thân cận trống không xuất hiện nằm ở trên mạng h ế làm phiên có thập cấp chăn nuôi kỹ năng ăn ngồi mỗi một cấp chăn nuôi kỹ năng để cao tổng thể cho ăn thời gian không phẩy một lờ vờ mười chăn nuôi kỹ năng khiến cho hắn chăn nuôi thời gian trọn vẹn để cao gấp đôi nếu không lúc này đây tuyệt đối không có biện pháp thông qua hắn nhìn nhìn cho ăn đánh giá hệ thống nhắc nhở có bảy chỉ tiên hạc bởi vì ăn vào cũng đủ linh mùi đ ể cao linh khí số lượng dự trữ có lượng trích tiên hạc không có ăn vào cũng đủ linh mùi bảo trì không thay đổi có ba chỉ tiên hạc bởi vì ăn quá nhiều mà làm cho linh khí tích tụ nhu cầu khai thông chăn n u ô i đánh giá c coi như có thể tiêu bất ly trong lòng tự nhủ ăn quá nhiều vậy có vấn đề n à y tiên hạc quả nhiên khó hầu hạ sớm biết như vậy không y cái kia sao dùng sức trong lòng của hắn nhiều ít có chút không yên không biết cái thành tích này tính hảo tính xấu kia gai đâm lại vẻ mặt giật mình biểu lộ ngươi tiểu t ử trước kia là đang làm gì à chăn nuôi khá tốt à hệ thống nhắc nhở bởi vì ngươi xuất sắc biểu hiện bùi gai đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên hai mươi điểm ngươi đang ở đây huyền hư cung danh vọng đề cao hai mươi điểm hiện tại vì trung lập bốn mươi ba trăm cảm ơn trời đất cuối cùng là đề cao một ít tiêu bất ly trong nội tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra ha ha khá tốt khá tốt chủ yếu là lần đầu tiên uy không quá quen thuộc tiên hạc tính nết nếu như thường xuyên cho ăn lời nói hẳn là còn có thể có chỗ đề cao hắn bề ngoài thoải mái nói gai đâm nghe xong tựa hồ có chút ngượng ngùng nói nếu không ngươi đang ở đây giúp ta uy vài lần à? nói thực ra cả ngày uy những này ngốc chim lại mệt mỏi lại không có cho chuyện nếu không phải vì sư môn cống hiến giá trị ta đã sớm mặc kệ tiêu bất ly trong lòng tự nhủ chờ đúng là ngươi này một câu xem ra đệ nhất bút danh vọng t i ể u cháy rơi tại này gai đâm trên người lập tức lập tức đáp tại hạ nghĩa bất dung tử có một tuần lễ cho heo ăn kinh nghiệm ăn mồi có thập cấp chăn nuôi kỹ năng t h ê m tầng chăn nuôi thời gian để cao trăm phần trăm tiêu bất ly kế tiếp cho ăn còn thật là thuận lợi lần thứ hai cho ăn thoải mái thu phục đánh giá cao lớn bê giảm bất quá lúc này đây lại chỉ đề cao mười điểm gai đâm hảo cảm độ cùng mười điểm huyền hư cung danh vọng giá trị xem ra phản phục làm chăn nuôi nhiệm vụ danh vọng ban thưởng cũng là có giảm dần như vậy một mực làm được hơn bốn giờ sáng tiêu bất ly lại liên tiếp nuôi nấng hai lần gai đâm đối với hắn hảo cảm độ vậy đi theo đề cao hai mươi điểm tại mê hoặc cố danh vọng vậy vọt tới trung lập bảy mươi ba trăm tiêu bất ly phóng nghỉ ngơi một hồi đang chuẩn bị không ngừng cố gắng đem danh vọng vọt tới một trăm gai đâm lại tựa hộp như có chút không yên lòng chờ tiêu bất ly lại một lần nữa cho ăn chấm dứt liền cười đối tiêu bất ly nói ra hôm nay không ngại cựu đến nơi đây à những này ngốc chim lại ăn đi sẽ phải chống được tiêu huynh ngày mai có thể có thời gian nếu như có thể còn hy vọng ngươi có thể tiếp tục thay ta chăn nuôi một đoạn thời gian tiêu bất ly chính phải đáp ứng đột nhiên một tiếng ẩm vang vang lên c h ấ n đ ắ c chỉnh cái màn ảnh đều đi theo sáng ngợi động tiêu bất ly trong lòng tự nhủ chuyện gì xảy ra hắn hướng chung quanh nhìn lại cách đó không xa một tòa giường cột chạm chỗ kiến trúc chính bước lên ra trận trận khói xanh đáng chết cái kia nha đầu chết tiệt kia càng làm lò luyện đan cho nổ không tốt nàng đã tới chúng ta chạy nhanh đi a nói xong thân hình l o ạ lên phản phất ẩn thân bình thường biến mất tại trong không khí tiêu bất ly tuy nhiên không hiểu ra sao nhưng là nhìn ra không giống vậy đi theo chuẩn bị đi nhưng là đã không còn kịp rồi một đoàn hỏa diễm đột nhiên tại thú lan bên cạnh trên đất chống phịch một tiếng muốn nổ tung lên uy lực cũng không phải rất lớn làm ánh lửa tán đi thời điểm một cái mặc hỏa hồng quần áo nữ h à i xuất hiện ở tại tiêu bất ly trước mặt vừa rồi kia đồ án hỏa diễm tựa hồ chính là cô bé này sử dụng nào đó truyền tống loại pháp thuật cô bé này trường tương đương xinh đẹp tóc dài đen nhánh không có bất kỳ trang sức chỉ đơn giản dùng một quả vòng vằn thắt một tay nắm một như vu sư ma trượng đồng dạng tay kia lại ôm một cái lớn bụng hồ lô chính nhìn chung quanh nhị sư huynh ngươi chạy cái gì a đến khoái nhanh thử xem ta mới luyện ra vạn chuyển ngân đ à n hô nửa ngày cũng không còn người đáp lại nữ hải không khỏi có chút xấu hổ trở lại nhìn thoáng qua tiêu bất ly lập tức lộ ra không có hảo ý mục quang thanh â m rất ngọt mỹ nói dễ hạ vị này xuất ca hôm nay ngươi gặp may mắn tới thử thử ta mới xuất lô vạn chuyển kim đan a tiêu bất ly dùng con chuột điểm một ít cô bé này danh tự kỷ tương vân huyền hư cung đệ tử lại lại là một lục sắt danh chữ nờ cờ chương năm mươi mốt dã thú chi thức tiên giới thiên này lục danh n ở tờ cờ cũng quá không đáng ra a hay hoặc là là vì vậy huyền hư cung bị hệ thống đặt ra quá mức cường đại thế cho nên có thể thu thập nhiều như vậy cao tiềm lực n ở tờ cờ làm đệ tử tiêu bất ly trong tích tắc gian đã hiểu rõ theo trước gai đâm phản ứng đến xem cái này k ỳ tương vân hẳn là rất làm cho người ta đau đầu ra hỏa a này đan dược còn là không ăn vi rượu gọi chữ nói tại hạ không thương không bệnh cái này dược còn là đường ăn đi k ỳ tương vân nghe xong lại không chịu b u ô n g tha cho ta đây cái vạn chuyển linh đan có bệnh có thương tích có thể chữa bệnh chữa thương chúng độc lời nói cũng có thể giải độc t i ê u tính không có bệnh không có thương ăn cũng có thể cường thân kiện thể nói không chừng còn có thể vĩnh cựu tính d i ụ c đề cao ngươi thuộc tính n h i tiêu bất ly nghe có chút hồ đồ chờ một chút ngươi cái này dược rốt cuộc là tên gọi là gì rốt cuộc là ngân đan kim đan còn là linh đan kỷ tương vân cười hắc hắc cái này sao ta còn chưa nghĩ ra à này không đợi ngươi ăn xong xem xem hiệu quả gì ta mới có thể quyết định tên gọi là gì à nguyên lai、like、là lấy ta làm chuột trắng nhỏ à, tiêu bất ly nghi t h ầ m phong hiểm quá lớn tiện lợi không rõ còn là cự tuyệt hảo đa tạ cô nương ý tốt tại hạ chính là hắn c h ư a gõ một nửa còn chưa kịp phát ra đi cái k i ê u k ỳ tương vân lại đ ố n g nhiên nói ngươi cần phải nghĩ kỵ a nếu như cự tuyệt lời của ta nhưng là sẽ giảm xuống h ả o cảm độ nha tiêu bất ly lập tức ngây n g ẩ n cả người lời này theo một cái nở tở cờ trong miệng nói ra như thế nào như vậy có không khỏe cảm giác hắn do dự một chút hỏi dò ngươi nói rất hay cảm giác độ là có ý gì cái gì h ả o cảm độ ta cái gì cũng không nói a k ỳ tương vân t h ề thốt phủ nhận nói uy ngươi đến cùng có ăn hay không trước đó thanh minh an ta đang dược chính là mới có lợi nha hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ kỷ tương vân ý học thí nghiệm trong nhiệm vụ dung thử ăn do kỷ tương vân luyện chế ra ăn dược hoàn thành nhiệm vụ này vụ có thể đạt được kỷ tương vân hảo cảm độ tiêu bất ly nhìn theo gây ra nhiệm vụ nhắc nhở cùng trước hệ thống bảo tồn xuống giữa hai người đối thoại nửa ngày đột nhiên nợ nụ cười nếu như không là đối phương nói lời là nở tờ cờ đặc biệt nhan sắc hắn cơ hồ muốn cho rằng đối phương cũng là ngọn ra bất quá này vốn có cũng không phải là có thể theo lẽ thường đến suy đoán trò chơi không phải sao ta có thể hỏi hay không hỏi tại ta trước đều là do ai tới thử ăn kỷ tương vân nói đương nhiên là nhị sư huy sao thì ra là thế như vậy xem ra nguy hiểm hẳn là không quá lớn nếu không gai đâm không có lý do sống đến bây giờ như vậy có thể hỏi xuống huyền hư tử tiên trưởng có hay không vậy tinh thông thuật luyện đan nghi kỳ tương vân nói đó là tự nhiên thuật luyện đan của ta chính là theo hắn học bất quá thuật luyện đan của hắn có thể so với ta lợi hại nhiều tiêu bất ly nghe xong nhẹ nhàng thở ra như vậy vạn nhất nếu như chúng độc lời nói huyền hư tử t i ể u tại phụ cận hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến chờ một chút hơn nữa nói không chừng đến lúc đó bởi vì bị đồ đệ của hắn làm hại chúng độc nguyên nhân huyền hư tử lòng ma ngáy do đó thu ta làm đồ đệ nghi ừ khả năng không lớn nhưng cũng không hoàn toàn bài trừ uy ngươi đến cùng có ăn hay không a kỳ tương vân lại thúc giục tiêu bất ly cân nhắc lợi tích còn là quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này tiếp nhận nhiệm vụ kỳ tương vân ý học thí nghiệm trong nhiệm vụ dung thử ăn do kỳ tương vân luyện chế ra đan dược hoàn thành nhiệm vụ này vụ có thể đạt được kỳ tương vân hào cảm kỳ tương vân lập tức cao hứng trở lại n à y là được rồi à bảo bối của ta tiên đan ở chỗ này tiêu bất ly nhìn thoáng qua lĩnh đến nhiệm vụ vật phẩm thần bí lam sắc tiểu dược hoàn không biết dùng phương pháp gì luyện chế mà thành dược hoàn tản ra kỳ quái mùi cụ thể tác dụng không biết ta nhưng là có mười bảy điểm may mắn giá trị diễn viên quang hoàn phụ thể nghi nói không chừng thật có thể gia tăng thuộc tính cũng nói không nhất định nghi nghĩ tới đây hắn xong đánh dược hoàn một ngụm nuốt vào theo nuốt vào dược hoàn hắn nhân vật đột nhiên quỳ dạp trên mặt đất run dày lên hệ thống nhắc nhở nuốt vào dược hoàn sau theo một cổ cảm giác khác thường tại trên thân thể của ngươi lưu truyền ngươi cảm giác thân thể của ngươi trở nên hư nhược rồi lực lượng của ngươi vĩnh cựu tính dục thấp xuống một điểm có ý tứ gì bề ngoài không quá rượu a hắn nhìn thoáng qua nhân vật hình cái đầu nhiều hơn một cái suy yếu đ ợ t tiêu chí hiệu quả là hai mươi b ố tiếng đồng hồ trong tất cả thuộc tính giảm xuống phần trăm mười lại điểm mở thuộc tính lan nhìn thoáng qua lập tức nhau mắt lực lượng giá trị lại thấp xuống một điểm hơn nữa tựa hồ là vĩnh cửu tính dục tiêu bất ly thở dài quả nhiên không có dễ dàng như vậy bất quá ít nhất không chết không phải sao loại kết quả này ngược lại còn có thể tiếp nhận Kỳ không tương tựa người chưa vân Còn sao hồ hãi, chớ. ch sợ uy, không khỏi lo lắng loại thống khổ này hội sẽ không xuất hiện tại trên người của hắn nghe xong câu trả lời của hắn kỷ tương vân lại n ở nụ cười đừng như vậy bộ giang a ta cũng sẽ không cho ngươi bạch hy sinh tiếng nói mới rơi trên màn hình t u hiện ra hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở bởi vì ngươi không biết sợ hiến thân tinh thần kỷ tương vân đối với ngươi hảo cảm độ đề cao ba mươi điểm ngươi đang ở đây huyền hư cung danh vọng đề cao ba mươi điểm xem ra đây cũng là sông danh vọng một loại phương thức cuối cùng không phải không thu hoạch được gì tiêu bất ly tự thân an ủi nghĩ đến nhìn nhìn danh vọng đã một trăm ba trăm dùng cái tốc độ này lời nói trong vòng ba ngày đem danh vọng v ọ t tới thân mật hẳn là không có vấn đề tốt lắm về sau không còn sớm ta phải đi nghỉ ngơi chúng ta ngày mai gặp a nhìn theo kỷ tương vân một cái nổ mạnh biến mất không thấy tiêu bất ly vậy tắt đi máy tính chuẩn bị hạ cơ hắn vừa nhấc chân hắn liền phát hiện trên đùi đau xót một chút cũng không cảm giác được sáng ngày thứ hai lúc thức dậy tiêu bất ly cảm giác toàn thân đều giống như bị xe hơi nghiền đẻ ép một lần giống như toàn thân đau nhức đi đường khí lực đều nhanh không có đây chính là g i ư hoàn tác dụng phụ a đi vào nhà hàng thời điểm lý bảo thành cùng hàn bách cường chính cao hứng bừng bừng thảo luận phía trước cái gì chứng kiến tiêu bất ly tiến đến vội vàng đình chỉ đối thoại di tiêu ca bộ dáng của ngươi rất không thích hợp a sinh bệnh không có gì có điểm cảm mạo mà thôi hàn bách cường cướp lời nói đầu nói lao tiêu ngươi đoán dù thế nào đêm qua chúng ta tìm được cựu long thành hiện tại đã dàn xếp xuống kế tiếp chúng ta tính toán toàn tiền chuyển trước ngươi hiện tại ở đâu khi nào thì có thể tới a tiêu bất ly buồn bã h i ể u sự lắc đầu chỉ sợ ta còn cần một chút thời gian ta bị nhốt tại một cái sơn cốc trong bên ngoài có một đầu lao hổ tạm thời còn g i không được như vậy a vậy thì thật là thật là đáng tiếc lý bảo thành tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy sắc mặt không chút nào không có đáng tiếc ý tứ hàn bách cường vô vô bờ vai của hắn thực sự không có nói cái gì nữa một lát sau lý kiến cũng tới lý kiến nhìn hắn cái dạng này liền khuyên hắn nghỉ ngơi một chút tiêu bất ly nào dám đáp ứng thời gian của hắn có thể rất có hạn nếu như một khi thất bại những khổ này đã có thể ăn không sớm qua sơ cơm đi vào cơ phòng lên đất liền trò chơi trước mắt là ánh nắng tươi sáng mê hoặc ốc nhìn theo chung quanh đẹp đẽ như vẽ cảnh sắc tiêu bất ly không khỏi có chút n g h i hoặc theo tiến vào trò chơi đến nay bất kể là đất hoang thôn còn là màu đen hoang dã còn là mê vụ xâm lầm cơ hồ đều là một bộ hoang vu c h á n trường cảm giác ám hắc phong phi thường rõ ràng nhưng là trong sơn cốc này lại phảng phất hai cái thế giới đúng vậy thật ra khiến người càng phát hiếu k ỳ huyền hư cung này cái tổ chức rốt cuộc là cái gì đẳng cấp tồn tại cảm thán xong rồi đi tới thu lan gai đâm lại đã sớm trở ở chỗ này a bất ly huynh ngươi đã đến rồi à ngày hôm qua ta vị t i ê tiểu sư mội không có làm khó người à tiêu bất ly nói không có như thế nào khó xử chỉ là cho ta ăn một hạt đan dược mà thôi ngươi thoạt nhìn không lớn rượu a nếu không hôm nay ta còn là chính mình duy trì a tiêu bất ly nói không quan hệ ta có thể làm nghĩ thầm ngươi muốn thực băn khoăn cho ta thêm một điểm h ả o cảm độ là thật gai đâm thấy lại vậy không nói gì như vậy chúng ta mà bắt đầu a mười lăm phút sau lần đầu tiên nuôi nấng hoàn thành lúc này đây lại chỉ gia tăng rồi năm điểm h ả o cảm độ cùng năm điểm danh vọng giá trị xem ra kế tiếp hội càng ngày càng chậm bất quá tiêu bất ly sớm đã có chuẩn bị tâm lý cũng không có như thế nào thất vọng tiếp tục công việc lên mới uy hai lần vừa đem danh vọng vào tới một trăm m t ư ơ i ba trăm thời điểm phanh một đoàn hỏa diễm đột nhiên tựu tại bên cạnh hai người muốn nổ tung lên tan thành mây khói lúc vị tiêu kỷ tương vân đại tiểu thư lại một lần cao điệu hiện thân gai đâm cơ hồ là vô ý thức muốn chạy trốn kỷ tương vân lại nói chớ khẩn trương ai nhị sư m u n h ta không phải tới tìm ngươi nói xong đối tiêu bất ly nói như thế nào còn có hứng thú tiếp tục sao gây ra nhiệm vụ kỷ tương vân lần thứ hai y học thí nghiệm có hay không tiếp nhận là hay không trong nhiệm vụ dung thử ă n do kỷ tương vân luyện chế ra đã được hoàn thành nhiệm vụ này vụ có thể đạt được k ỳ tương vân hảo cảm tiêu bất ly nghĩ thầm ta co tuyển sao tiểu nha đầu này tựa hồ đoán chừng mình là bất quá mình cũng xác thực không có lựa chọn vì mau chóng v ọ t tới danh vọng bất cứ cơ hội nào cũng không thể bông tha điểm kích tiếp nhận lúc này đây là một quả màu đen tiểu dược hoàn thần bí màu đen tiểu dược hoàn không biết dùng phương pháp gì luyện chế mà thành dược hoàn tản ra kỳ q u á i mùi cụ thể tác dụng không biết chứ nhan sắc thay đổi bên ngoài không có bất kỳ khác nhau ăn đi hắn không nói hai lời xong đánh con chuột hắn nhân vật lại một lần nằm sấp trên mặt đất suy yếu đật vật chất trồng lần thứ nhất c ũ như g may t c c một á vậy sông danh vọng ngược lại rất nhanh bất quá chính là chỗ này cái thuộc tính rơi thương không nổi à khá tốt cái này trò chơi thuộc tính có thể thông qua tu luyện chuyên nghiệp kỹ năng đến đề cao nếu không thật đúng là hố h ã m hại tra cực kỳ nhiệm vụ a thu hoạch danh vọng một cái giá lớn ngừng cao nhưng cùng ban thưởng so sánh với vẫn đang có thể tiếp nhận tiêu bất ly trong nội tâm nghĩ thập phần bình t ĩ n h hướng gai đâm hỏi có thể tiếp tục sao hắn không có chú ý tới chính là khi hắn lại một lần nữa bắt đầu cho ăn thời điểm kỷ tương vân trên mặt cũng lộ ra một tia nghiền n g ẫ m biểu lộ đến hai giờ chiều nhiều t r u n g thời điểm tiêu bất ly dựa vào thay gai đâm nuôi nấng tiên h ạ c đã đem hai người hảo cảm đ ộ vọt tới một trăm điểm vậy bởi vậy trọn vẹn đã lấy được một trăm điểm huyền hư cung danh vọng nhìn nhìn danh vọng đã hai trăm ba trăm tiêu bất ly đang định không ngừng cố gắng tiếp tục ngôi nấng tiên hạc thời điểm gai đâm lại hô ở hắn bất ly huynh thật là giúp ta đại ân chẳng qua nếu như lại làm phiền bất ly huynh tựu tính ngươi không ngại ta nhưng muốn ngượng ngủng hơn nữa tiên hạc đã trưởng cũng đủ lớn ta nghĩ chúng nó đã có thể chính mình đến trong sơn cốc kiếm ăn như vậy cũng không cần tại phiền toái tiêu huynh tiêu huynh giúp ta lớn như vậy bệ bụn ta không cho g i ả n g báo trong lúc này có một chút ta nhớ lục đối tiên giới giã thu chi thức một ít tương quan tâm đắc nếu như tiêu huynh không chê lời nói xin mời nhận lấy a hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ gai đâm miễn phí lao công đạt được nhiệm vụ ban thưởng g i ạ thú c h i thức tiên giới thiên tiêu bất ly không khỏi thở dài hắn sợ đúng là cái này danh vọng không có biện pháp một mực như vậy lao xuống đi nhưng xem ra còn là tránh không được muốn chấm dứt bất quá cuối cùng không có lãng phí thời giờ có thể có nhiệm vụ ban thưởng coi như là niềm vui ngoài ý m u ố n cha nhìn một chút đạt được kỹ năng thư g i ạ thú c h i thức tiên thú thiên đây là một bản ghi chép về g i ạ thú c h i thức c h i thức tính dục sách vở sử dụng vật ấy phẩm đem ngươi học sẽ như thế nào thuần phục tiên giới dạ thú nhu cầu trước đưa kỹ năng dạ thú tri thức thứ t ố tuy nhiên không biết tiên thú đến cùng có cái gì đặc thù chỗ nhưng là nghĩ đến khẳng định phải so với bình thường giã t h ú muốn lợi hại đại khái tương đương với ma thú trong thế giới đặc thù sùng vật hoặc là linh hồn thù a Trưng 52, cao Thâm kiếm pháp. Nghiêm khắc Thượng, trên, giảng, tiêu bất ly trò trình thanh dương phòng làm việc trong suốt chúng nhất một cái. Luận thao tác tiêu trò tác nhất ra dương nhưng Nghiêm giảng, cũng không phòng chúng luận hắn không sánh bằng tiêu cách, luận chỉ huy hắn、so、ra kém hàn văn hoán, luận niệm nhân, hắn hạng những giải Cao Khắc chơi việc cái, cách, chỉ chơi chế cây có ra so so Pháp phải huy Kiếm làm kém kém đối ly lý lý lý là độ đã bởi vì đối với mình trong trò chơi nhân vật vô cùng lo lắng tiêu bất ly nhiều ít có chút trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng hoang mang nhưng là theo hắn dần dần trở về đến nguyên lai、like、cái kia loại thờ ớt lạnh nhạt góc độ đến đối đại vấn đề hắn đối một ít quá khứ đi qua khả năng hội bỏ qua chi tiết n ắ m chắc vậy trở nên càng thêm rõ ràng lên điểm mở kỹ năng lan nhìn một chút g i ã thú tri thức phía d ư ớ i lại nhiều hơn một cái chi nhánh phụ trúc kỹ năng chính là đối với tiên thú giới thiệu tiên thú là sinh hoạt tại tiên giới thú loại gọi chúng cùng nhân gian giới dã thú bất đồng Trường kỳ hấp thu tiên giới linh khí tiên t h ú môn đều tiến hóa ra các loại thần kỳ loại pháp thuật năng lực trong đó để khôi phục tăng cường loại năng lực là việc chính là thật tốt phụ trợ loại chiến đấu đồng bọn giá t h ú c h i thức tiên t h ú t i ê n tuy nhiên chỉ là một b u ồ n kỹ năng thư nhưng là trong mắt hắn chỗ chất chứa hàm nghĩa lại phi thường phong phú đầu tiên đã có tiên giới thiên như vậy nhất định có một cái gọi là tiên giới tồn tại hơn nữa đã có tiên giới thiên như vậy hẳn là cũng sẽ có khát t i ê n tỉ như yêu giới thiên thần giới thiên các loại đồng dạng khẳng định vậy tồn tại yêu giới thần giới các loại thế giới tiên thu hấp thu t i ê n khí châu cụ có rất nhiều khôi phục tăng cường loại pháp thuật như vậy thế giới khác g i ã thu nghĩ đến có loại pháp thuật năng lực khẳng định vậy có đặc sắc mới đúng c h â m đối với địch nhân bất đồng mang bất đồng g i ã thu trợ giúp chiến đấu đây chính là thuần thu thuật hạch tâm lý n A. hắn vừa nghĩ một bên như gai đâm hỏi t h ă m đứng dậy đại khái là bởi vì cao tới một trăm điểm hảo cảm độ gai đâm đối với hắn vấn đề trên căn bản là hưu vấn tất á p đương nhiên còn có thật nhiều cái ta cũng không biết bất quá ta lại biết dã thu chi thức khác vài cái chi nhánh là cái gì nếu như ta nhớ không lầm theo thứ tự là dã thu chi thức tiên giới thiên Giá thú c h i thức yêu giới thiên giá thú c h i thức minh giới thiên giá thú c h i thức thần giới thiên giá thú c h i thức ma giới thiên cùng với giá thú c h i thức dị thú thiên nói như vậy tổng cộng có năm cái bất đồng thế giới như vậy dị thú thiên giới thiệu vậy là cái gì dị thú là tồn tại ở nhân gian giới có khác với bình thường giá thú đặc thù giá thú bình thường là do bình thường sinh vật biến dị mà đến số lượng phi thường hiếm thấy cái này hẳn là trước mắt dễ dàng nhất thu hoạch đặc thù sùng vật ta tiêu bất ly nghĩ lai tiếp tục hỏi ngươi đi qua tiên giới sao không có bất quá sư phụ đi qua nghe nói chỉ có thành tiên tri nhân tài có thể đi trước những này tiên hạt chính là tiên thú sao gai đâm gật đầu nói đúng vậy những này chính là tiên thú tiêu bất ly đang định tiếp tục hỏi thăm sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng tiếng ho khan ừ hử tiêu bất ly trở lại nhìn thoáng qua không phải kỷ tương vân còn có thể là ai trong lòng tự nhủ lại nữa rồi trước kỷ tương vân lại liên tiếp tìm hắn ba lượn mỗi một lần đều gây ra một cái nhiệm vụ theo thứ tự là kỷ tương vân lần thứ ba y học thí nghiệm kỷ tương vân lần thứ b ố y học thí nghiệm kỷ tương vân lần thứ năm y học thí nghiệm kết quả trong đó hai lần lại liên tiếp thấp xuống hắn một điểm tốc độ một điểm thể chất càng làm cho hắn suy yếu trạng thái chất trồng đến tầng thứ tư đ ệ tam thử ăn đan dược thời điểm rốt cục nhân phẩm bộ phát gia tăng rồi hắn n g ũ điểm lực lượng bất quá lại gần hận kề rằng có một giờ hiệu quả t i u biến mất làm cho tiêu bất ly không vui một hồi tuy nhiên thí nghiệm không phải rất thành công nhưng lần thứ ba thành quả nhưng ý nguyên làm cho kỷ tương vân cao hứng và phần kỷ tương vân đối với hắn hảo cảm độ cũng đạt tới tám mươi điểm nhiều lúc này đây đến không biết có muốn làm cho mình thử ăn đan dược gì tốt lắm nói n h ạ n ta cũng không nhiều lời trong ư tương ớ c cẩn thận một lần nữa, yêu hóa cách điều chế, lúc có công, nhắc sau ta nữa hóa an yêu điều khi kỳ thận nhất định có thể thành công, đến đây đi, an hắn. Hệ thống nhắc nhở, gây ra nhiệm vụ tương vân n lần thí nghiệm. đi, trở một t ra r về vụ vân lần này đến N lần đây đây đệ gây nhiệm vụ dung thử ăn do kỳ tương vân luyện chế ra a n dược hoàn thành nhiệm vụ này vụ có thể đạt được kỳ tương vân hảo cảm tiếp nhận nhiệm vụ đạt được khả nghi hồng sắc tiểu dược hoàn tiêu bất ly trực tiếp ăn hắn nhân vật thân thể đột nhiên toàn thân đỏ lên hình thể thoáng cái tăng lên một vòng thoạt nhìn có điểm giống ma thú thế giới trong thị huyết thuật hiệu quả lại nhìn nhân vật trên đỉnh đầu nhiều hơn một cái gọi sức lực bở h ff sức lực, lực lượng ự c l của ngươi đề cao mười điểm cái này hiệu quả còn có thể tiếp tục tồn tại một giờ a a cuối cùng thành công kỷ tương vân rất không có hình tượng hoan hô đứng dậy hô hai tiếng phát hiện có người ở bên người này mới ngừng lại được rất hưng phấn nhìn theo tiêu bất ghi hệ thống nhắc nhở bởi vì ngươi không biết sợ hiến thân tinh thần kỷ tương vân đối với ngươi hảo cảm độ đề cao hai mươi điểm ngươi đang ở đây huyền hư cung danh vọng đề cao hai mươi điểm kỷ tương vân cho ngươi giúp lâu như vậy chiếu cô thật sự có chút ít bát răn cũng may cuối cùng là đại công táo thành từ nay về sau cựu không cần làm phiền ngươi a đúng rồi những thứ này ta trước kia luyện chế một ít thành công đáng dược t i u tặng cho ngươi làm bàn thường a hệ thống nhắc nhở đạt được vật phẩm lưu thông máu đan ba tráng cốt đan ba lưu thông máu đan sử dụng tại hai mươi giây trong khôi phục bốn mươi điểm sinh mệnh giá trị có thể trong chiến đấu sử dụng tráng cốt đan sử dụng tại hai mươi giây trong khôi phục bốn mươi điểm thể lực giá trị có thể trong chiến đấu sử dụng tiêu bất ly còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể trong chiến đấu sử dụng dược phẩm ngược lại coi như là không sai thu hoạch bất quá rất hiển nhiên môn tử kỷ tương vân trên người tiếp tục đạt được danh vọng thực sự không tại khả năng hắn nhìn nhìn danh vọng giá trị trước mắt là hai trăm hai mươi ba trăm còn kém tám mươi điểm mới có thể đạt tới thân mật chính là nên như thế nào tiếp tục nữa nghi mặc dù n h ữ n g cái này kỳ tương vân bề ngoài không tốt lắm nói chuyện bất quá đã hảo cảm độ đều một trăm hẳn là có thể hỏi thăm một ít tin tức a vì vậy liền gõ chữ hỏi không biết h u y ề n hư cung trừ n g ư ờ i già cùng gai đâm bên ngoài còn có hắn đệ tử của nó sao kỳ tương vân đương nhiên còn có đại sư huynh a tiêu bất ly lập tức nghĩ tới trước cái kia cái bạch đi kiếm tiền không biết đại sư huynh có cái gì yêu thích không có ha, ha ngươi nghĩ nịnh nọt hắn sao kia chỉ sợ có thể khó khăn đại sư h i n h là cái vũ si trừ luyện kiếm bên ngoài không có gì những thứ khác yêu thích trừ phi ngươi có thể tìm tới hắn chưa bao giờ thấy qua cao thâm kiếm pháp sợ sợ rằng muốn đạt được hắn hảo cảm độ là không có khả năng chứng kiến như vậy đáp án tiêu bất ly không khỏi n í u nhữ mày kiếm pháp hắn cũng là hội một điểm bất quá như cơ bản kiếm pháp lớn như vậy lộ hàng nếu như cầm đến đại sư h i n h trước mặt đây tuyệt đối là mất mặt xấu hổ a hắn đầu tiên nghĩ chính là tìm lý kiến hỗ trợ mặc dù nói công ty quy định là không thể tùy tiện g ú p người mới chiếu cố nhưng là tiêu bất ly theo không cho rằng loại này quy định là tuyệt đối tại hắn xem ra trên thế giới có ba loại người một loại là thành lập quy tắc người một loại là tuân thủ quy tắc người còn có một loại là đánh vỡ quy tắc người lý kiến cho cảm giác của hắn tuyệt đối không phải là loại thứ hai người đến mức lý kiến trên mặt thành lập quy tắc người bọn họ thành lập quy tắc là vì công ty rất tốt phát triển chính mình nếu như có thể học biết pháp thuật thành làm một người pháp hệ chức nghiệp lời nói đối công ty nhất định là có lợi thật lớn lý kiến khẳng định cũng có thể nghĩ vậy một điểm hơn phân nửa còn là hội hỗ trợ bất quá do dự một chút hắn lại tạm thời bỏ đi loại này lo lắng trừ phi bất đắc dĩ hắn còn là hy vọng mình có thể đủ rồi bảo trì một ít tất yếu độc lập tính dục đã không thể theo trong trò chơi đạt được trợ giúp như vậy cũng chỉ có thể theo trong hiện thực nghĩ biện pháp trước cơ bản kiếm pháp đ ể cao cùng cảm mạo đất xuất hiện làm cho hắn hiểu được sự thật cũng có thể ảnh hưởng trò chơi nếu như tại trong hiện thực học được cao thâm kiếm pháp lời nói trong trò chơi cũng có thể sẽ có a bất quá trong hiện thực tồn tại có cái gọi là cao thâm kiếm pháp sao hắn nghĩ một lát thật đúng là làm cho hắn liên tưởng đến một loại nghe nói cao thâm phi thường kiếm pháp thậm chí tại rất nhiều vũ hiệp tiểu thuyết trong đều bị cho rằng là một loại cấp cao nhất võ học tiêu bất ly thử thăm dò gõ chữ hỏi không biết các ngươi nghe nói qua thái cực kiếm pháp không có thái cực kiếm pháp đó là cái gì kiếm pháp nghe rất lợi hại bộ dạng a kỷ tương vân tựa hồ rất ngạc nhiên gai đ ô n g trả lời t i ể u sự thật nhiều lắm chưa nghe nói qua bất quá ý của ngươi là sẽ không phải là ngươi hội cái gọi là thái cực kiếm pháp a hai người trả lời làm cho tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ xem ra cái trò chơi này trong hẳn là cũng không có thái cực kiếm pháp bộ này v õ c công hiện tại vấn đề duy nhất là cái này thái cực kiếm pháp đến cùng phải hay không cái gọi là cao thâm kiếm pháp mắt thấy đến năm giờ đồng hồ khoái nhanh lúc tan việc lý kiến đột nhiên theo trên châu ngồi đứng lên đại gia trước đem trong tay sự tình dừng một cái ta tới nói cái sự tình ngày mai là chủ nhật theo lẽ thường thì có thể nghỉ bất quá bởi vì đại gia gần nhất trò chơi trong đều đến khẩn yếu con đầu khả năng sẽ có đi không được tình huống cho nên nếu như không muốn rời đi công ty lời nói cũng có thể tiếp tục tăng ca ta sẽ theo tần quản lý nói rõ làm nhưng cái này là không để cho tăng ca p h i nha cuối cùng câu kia chỉ dùng để bán hay nói dơn khẩu khí nói lý bảo thành rất nghệ tình nợ nụ cười p h ả n phất lý kiến chê cười rất thú vị giống như hàn bách cường lại nếch miệng như vậy có người muốn lưu lại sao lý kiến nói xong mục quang tại ba trên thân người quét mắt lý ca ta muốn lưu lại ta gần nhất tiếp một cái chuyển t r ư c nhiệm vụ lại thêm chút sức có thể chuyển trước cho nên ta chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian lý bảo thành rất hưng phần nói rất giống có chút nhiệt huyết tranh t r ầ m biếm trong đó diễn viên khẩu khí h à n bách cường rất không sướng nhẹ gật đầu ta cũng vậy lưu lại à ta cũng vậy khoái nhanh chuyển trước lý kiến nhẹ gật đầu tựa hồ rất nhận đồng hai người lựa chọn hắn lại nhìn về phía tiêu bất ly tiêu bất ly lại lắc đầu ta ngày mai tính toán đi ra ngoài một chuyến lý kiến cười cười không có nói cái gì nữa vừa dạng sáng ngày thứ hai tiêu bất ly tự nhận lấy điện thoại ly khai công ty trực tiếp đi và ở vào vùng ngoại thành chú ý ra trang viên bởi vì ngày hôm qua đã theo cố thiểu bàn g chào hỏi cho nên rất dễ dàng liền gặp được chú ý lao gia tử ngươi muốn học thái cực kiếm pháp ngồi ở chú ý lao gia tử ra trong phòng khách chú ý lao gia tử hết sức kinh ngạc hỏi đúng vậy không biết lao gia tử có thể hay không dạy ta chú ý lao gia tử có chút sách sách sưng kỳ nhẹ gật đầu tựa hồ vẫn còn có chút không nghĩ ra tiêu bất ly còn trẻ như vậy người làm sao lại nghĩ đến muốn học thái cực kiếm pháp ngươi sẽ không phải là vũ hiệp tiểu thuyết xem nhiều cho rằng thái cực kiếm pháp rất lợi hại a tiêu bất ly không có trả lời vấn đề của hắn mà là thử thăm dò hỏi ngược lại Chẳng lẽ không phải lẽ sao? đương nhiên thái cực kiếm pháp nghiêm khắc thượng trên giảng là có thật nhiều cái bất đồng phiên bản bất quá trên đại thể có thể chia làm ba loại loại thứ nhất là cổ nhân luyện nghe nói dùng để đánh nhau rất lợi hại còn có tâm pháp khẩu quyết cái gì phối hợp với sử dụng bất quá rơi vào tay hiện đại tự biến thành loại thứ hai nói là rất lợi hại nhưng thật sự dùng tại đánh nhau lại không có gì uy lực đáng nói chiêu thức còn là cái kia chiêu thức nhưng có thể là bởi vì rất nhiều kỹ xảo cùng chi tiết thượng trên biến hóa đều không có chuyển đến nguyên nhân căn bản không có cái gì thực dục tính dục đáng nói sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này ta đoán nghĩ đại khái là bởi vì cổ nhân đối cái này tài nghệ so sánh coi trọng yêu mến giáo một tay g i ấ u kiếm pháp đồ chơi này có rất nhiều thứ cũng không phải dựa vào văn tự có thể biểu đạt trừ phi ân cần dạy bảo nếu không rất khó nói minh bạch cổ đại thời điểm lại sao có máy quay phim vì vậy chuyển phía trước chuyển phía trước trên cơ bản coi như là thất truyền chỉ có điều nguyên tắc chiêu thức còn là chuyển xuống tới bất quá tuy nói như thế luyện loại này kiếm pháp người còn là có khối người tất cả mọi người muốn đem trong truyền thuyết thần kỳ vô cùng thái cực kiếm pháp một lần nữa phát huy ra uy lực bất quá là có phải có người thành công tựu i không được biết rồi ít nhất lao ra t ử ta là không có lấy minh Bạch! như vậy loại thứ ba nghi loại thứ ba tựu là công viên trong lão nhân lão thái quá luyện cái kia một loại thuộc về đơn giản hóa phiên bản học đứng dậy dễ dàng nhưng là trừ cường thân kiện thể không có tác dụng gì lao ra t ử nói xong lại thở dài kỳ thật ta học này một bộ cũng không còn gì tác dụng bất quá là phức tạp một ít thôi nói xong nhìn tiêu bất ly liếc cười hỏi nghe xong ta giới thiệu ngươi còn muốn học không đương nhiên muốn học à ngươi chẳng lẽ cảm giác mình có thể lĩnh ngộ trong đó huyền bí luyện thành chính thức thái cực kiếm pháp tiêu bất ly cười cười, cười loại chuyện này ai còn nói chuẩn n h i lại không có chút nào g a o động ý tứ được rồi nếu như ngươi chân tướng học ta dạy cho ngươi là được bất quá ta có thể trước đó thanh minh ta dạy người kiếm pháp chính là rất nghiêm khắc ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng hảo lao gia tử cũng là thích lên mặt dạy đời gặp tiêu bất ly gật đầu lập tức cựu đi động thay quần áo luyện công hai người tới sân luyện công lao gia tử thuận tay tháo xuống trên tường đeo hai thanh bảo kiếm đem bên trong một bản ném cho tiêu bất ly thái cực kiếm pháp dễ dàng học khó tinh chiêu thức của nó cũng không khó học nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo bắt trước đứng dậy thật là dễ dàng khó học chính là chiêu thức ở giữa một ít rất nhỏ tinh rượu biến hóa đồng thời động tác phối hợp tính dục cùng nối liền tính dục không đủ cũng là sơ học giả thường phạm sai lầm bởi vì vì thời gian có hạn hôm nay ta trước dạy cho ngươi đại khái chiêu thức đến mức muốn nắm giữ trong đó tinh diệu biến hóa sẽ phải dựa vào chính ngươi cố gắng ta trước cho ngươi từ đầu diễn luyện một phen xem trọng tiểu tử nói xong lão gia tử liền vũ lên mặc dù đối với kiếm pháp chưa nói tới minh bạch nhưng là chỉ xem lão nhân động tác thực sự được xưng tụng t r ư ơ n g thì có độ cảnh đẹp ý vui một bộ kiếm pháp lượt qua lão gia tử liền bắt đầu lại từ đầu từng chiêu từng thức cho tiêu bất ly giảng giải lên mỗi lần chính mình diễn luyện một lần sau bên cạnh làm cho tiêu bất ly chiếu diễn luyện trong lúc g õ g õ đánh tự nhiên là không thể tránh được tiêu bất ly có việc cầu người lại cũng không rằng có nguyên nhân gì khiêm tốn thỉnh giáo phía dưới học nhanh chóng đại khái là bởi vì có một tay kiếm dốc lòng ăn mồi quan hệ hơn nữa hắn chỉ cầu giống nhau không cầu chi tiết gần kề dùng vừa lên buổi t r ư a hắn t i ể u đại khái nắm giữ trọn vẹn kiếm pháp chiêu thức đường lối trở giáo sau khi xong tiêu bất ly lại từ đầu tới đuôi diễn luyện một phen tuy nhiên rất có chút ít lạnh ạ t bất quá đã có thể vận dụng hắn đôi thái cực kiếm pháp lý giải tự nhiên chưa nói tới tinh thông. Thậm thức chí chiêu u y ể người hóa t r o n lúc lao ly lại cũng có cùng chỗ, học tốc cũng đó đối độ đ không biến dạng không kiếm khỏi thiếu hở pháp bất tử tiêu bất tập quá sơ ra ợ sợ c hai tiểu t ử học ngược lại rất nhanh tuy nhiên còn không thế nào như dạng nhưng t r o n g m è o vẽ hổ coi như là có chuyện như vậy như thế nào bộ kiếm pháp kia ngươi vậy học xong nộ ra cái gì huyền bí đến sao tiêu bất ly nghe ra láo ra miệng khí trong treo g ẹ o khẽ cười cười nói tạm thời còn không có bất quá từ nay về sơ đã có thể khó nói nghi nghe tiêu bất ly nói như vậy lao ra tử cười ha ha nếu như ngươi thật có thể có chỗ lĩnh nộ vậy cũng không sai đến lúc đó cũng đừng quên ráo ráo ta nha nhất định nhất định tiêu bất ly đáp ứng ngược lại thông khoái phản phất không có nghe được lao ra miệng khí trong chế nhạo tiêu bất ly cũng không để lại đến ăn cơm trưa hắn có thể chỉ còn lại có thời gian một ngày trở lại công ty bảo đến vừa vặn vượt qua cơm t r ư a thời gian hắn tính toán trước ăn một chút gì nói sau tiến nhà hàng tiêu bất ly liền phát hiện hôm nay đi ăn cơm người thần kỳ thiếu đại khái là chủ nhật đều về nhà a bất quá cũng là còn là có người tại đối diện vài người làm thành một bản trên bàn xếp đặt không ít chai bia lại là lý kiến cùng hắn mấy cái bạch hổ tổ bằng hưu chính vây quanh lý bảo thành cùng một chỗ uống rượu c ụ g ly tiểu lý ngươi làm khá tốt ta nhanh như vậy t i ể u chuyển chức thành công rất giỏi rất giỏi so với ta lúc đầu có thể mạnh hơn nhiều ta xem h ả o ngươi u dứt khoát từ nay về sau t i ể u cùng phía trước chúng ta ca vài cái lan luận à, vừa vặn chúng ta thiếu cái viễn trình chức nghiệp nói chuyện chính là mã long một bên rót phía trước bia vừa nói vậy cũng t i ể u vài vị đại ca lý bảo thành mặt mày hớn hở nói sau đó rất thượng trên đạo thay phiên cho vài người m ờ rượu chứng kiến tiêu bất ly đi tới tựa hồ rất đắc ý xong hắn cười cười hát tiêu ca cùng một chỗ uống chút c a tiêu bất ly trong nội tâm một trận buồn cười cái này lý bảo thành thật đúng là rất có tin mừng cảm giác ra hỏa hắn lắc đầu không để ý đến lý bảo thành hưu ý vô ý thị uy hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nhi tùy tiện theo bàn ăn chỗ đó cầm chút ít tiện mang thực vật tiêu bất ly tựu đi tới cơ phòng tìm tối trong góc một máy tính càng làm sao lưng phòng kế tiểu cửa đóng lại đội ống nghe điện thoại lúc này mới lên đất liền trò chơi điểm mở trò chơi một cái t r ớ c mắt tiêu bất ly tâm tình khó được kích động lần thứ nhất có thể hay không thành công t i ự u xem lúc này đây hắn vừa nghĩ một bên điểm mở chính mình nhân vật kỹ năng lan chứng kiến trong đó nhiều ra đến một cái kỹ năng thời điểm trên mặt lập tức lộ ra một k i a kinh hỉ thái cực kiếm pháp ngụy lv một đây là một bộ dùng đạo gia tư tưởng lý niệm sáng chế kiếm pháp tựa hồ cực kỳ cao thâm huyền ảo bất quá do vì loại nào đó chi tiết thiếu thốn khiến cho h uy lực giảm bớt đi nhiều trừ dùng để cường thần kiện thể bên ngoài tựa hồ cũng không có, có cái gì đặc biệt tác dụng kiếm pháp hiệu quả mở ra kiếm này pháp công kích của ngươi tốc độ giảm xuống ba thể lực tiêu hao tốc độ nhanh hơn ba chương năm mươi b ố đúc tạo sư cùng du đám giả thái cực kiếm pháp ngụy l và một đây là một bộ dùng đạo ra tư tưởng lý niệm sáng chế kiếm pháp tựa hồ cực kỳ cao thâm huyền ảo bất quá do vì loại nào đó chi tiết thiếu thốn khiến cho h uy lực giảm bớt đi nhiều trừ dùng để cường thân kiện thể bên ngoài tựa hồ cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt tác dụng kiếm pháp hiệu quả mở ra kiếm này pháp công kích của ngươi tốc độ giảm xuống 0,3, thể lực tiêu hao tốc độ nhanh hơn 0,3. kiếm pháp bản thân có thể nói là cái gì cũng sai mở ra sau không chỉ có không cách nào đạt được nhiệm vụ chiến đấu thuộc tính tăng lên ngược lại sẽ giảm xuống 0,3 tốc độ công kích thể lực tiêu hao tốc độ rồi lại nhanh hơn 0,3, n ế u như xuất ra đi dùng để chiến đấu còn không bằng đều bổ tới lợi ích thực tế rồi sao bất quá cái k i a tựa hồ cực kỳ cao thâm huyền ảo lợi bình lại làm cho tiêu bất ly chứng kiến một tia hy vọng hắn nhớ do hắn trước kia xem qua rất nhiều xuyên việt võ hiệp thế giới trong tiểu thuyết diễn viên đều có thể lợi dụng thái cực quyền hoặc là thái cực kiếm pháp đi lừa dối một phen dựa theo những này trong tiểu thuyết lý luận thái cực quyền cùng thái cực kiếm pháp uy lực mặc dù có chút r nhưng là bản thân lý luận là phi thường cao đoan chỉ có điều thiếu khuyết tâm phát khẩu quyết hoặc là cùng xứng đôi nội công gia chỉ mới có thể trở nên không chịu được như thế một k í c h nhưng l à n à y gần là đối với tại người thường mà nói một khi rơi vào những k i a trong truyền thuyết võ lâm trong mắt cao thủ dĩ nhiên là không giống với lúc trước chỉ mong loại này lý luận là chính xác ca hắn vừa nghĩ một bên hướng phía cổ n g u y ệ thiên luyện kiếm trường đi đến đại sư huynh cổ n g u y ệ thiên luyện kiếm địa phương t i ể u tại sơn cốc ở chỗ sâu trong một chỗ trong rừng trúc một mảnh trên đất trống càng la tới gần mục đích Tiêu rất Ly lại càng xa một cái bạch tí như tuyết múa kiếm thân ảnh liền tiêu bất ly trong mắt tựa hồ phát giác được có người tới gần cậu nguyệt hiên ngừng động tắc trong tay beo kiếm mà đứng là ngươi ngươi tới làm cái gì cậu nguyệt hiên nhìn thấy tiêu bất ly mặt không biểu tình hỏi nghe nói cổ huynh kiếm thuật vô song tại hạ bởi vậy muốn thỉnh giáo một phen cầu n g u y ệ t hiên đánh giá xuống hắn tự ngươi ngữ khí có chút trào phúng tiêu bất ly giải thích nói ta tự nhiên không phải muốn theo cổ huynh so chiêu dùng kiếm thuật của ta theo cổ huynh so với tự nhiên là không đáng giá nhắc tới điểm này tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có kỳ thật là như vậy không lâu ta trong lúc vô tình gặp gỡ một vị lao đạo người hắn dạy cho ta một bộ kiếm pháp nói là uy lực vô cùng nhưng là chỉ có chính thức h i ể u kiếm tri nhân tài có thể lĩnh ngộ trong đó uy lực ta cũng không cho là đúng học sau phát hiện là một bộ rất kiếm pháp cổ quái không có bất kỳ uy lực đ a n g nói bất quá lao đạo kia sĩ đang cùng địch nhân luận võ thời điểm sử đi ra thời gian rồi lại uy lực vô cùng ta như thế nào cũng nghĩ không thông trong đó mấu chốt cho nên muốn tìm cổ huynh hỗ trợ giám định xuống bộ kiếm pháp kia đến cùng như thế nào c ổ u nguyệt hiên từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu như vậy t i ể u cho ta biểu thị xuống a tiêu bất ly không nói hai lời đem vũ khí trang bị thượng trên sau đó t i ể u đối phía trước không khí diễn luyện lên kia c ổ u nguyệt hiên bắt đầu còn mặt lộ vẻ khinh thường nhưng là một lát sau tựa hồ lại có chút ít chăm chú đứng dậy Chờ tiêu bất ly một bộ kiếm pháp biểu diễn xong có chút chờ mong nhìn về phía c ổ nguyệt hiên thời điểm c ổ nguyệt hiên lại hừ hừ hừ hừ lại vậy không gì hơn cái này bất quá cũng là còn nhiều thiếu có chút ý tứ nói xong vậy không để ý tới tiêu bất ly trực tiếp đi gì ý tứ tiêu bất ly nhìn theo c ổ nguyệt hiên bóng lưng trong lúc nhất thời thất thần hắn thiết tưởng rất nhiều c ổ nguyệt hiên khả năng phản ứng lại không ngờ tới là kết quả như vậy chẳng lẽ tựu thất bại như vậy xem ra vận khí thật sự không có thể giải quyết hết thể a không được ta phải tìm hắn hỏi thăm tin tưởng tiêu bất ly thật sự không rõ chính mình ngược lại sai tại nào cái địa phương chính là tìm lần khắp rừng trúc nhưng lại không phát hiện c ổ n g u y ệ t hiên bóng dáng hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông cầm lấy hẻm b ậ t g ặ m một trận m a i cho đến hai cái hẻm b ậ t hạ đỗ dần dần hợp quy tắc ra hai loại khả năng đệ một loại khả năng là c ổ n g u y ệ t hiên căn bản chướng mắt bộ kiếm pháp kia cho nên trực tiếp ly khai loại thứ hai có thể là c ổ n g u y ệ t hiên chưa xem hiểu bộ kiếm pháp kia cần phải thời gian để tiêu hóa bộ kiếm pháp kia hy vọng là loại thứ hai a tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ hắn lại đang phụ cận đi dạo hai vòng cũng không có bất luận cái gì thu hoạch vốn định giúp đỡ thanh phong minh nguyệt duy trì điểm sống nhìn xem có thể hay không đề cao danh vọng sao biết thanh phong minh nguyệt rất rõ ràng nói cho hắn biết bởi vì không phải huyền hư cung người hắn sẽ không đem công tác giao cho hắn để làm như vậy t i ự u thật sự không có biện pháp tiêu bất ly gặp thật sự không có gì có thể làm liền chỉ có thể hạ cơ xoay người ra cơ phòng đi vào phòng nghỉ thời điểm lại ngoại ý muốn chứng kiến hàn bách cường tại h ú t thuốc khu đối phía trước miệng thông gió h ú t thuốc h ắ c chiêu Bách Cường chứng vừa Hàn kiến tốt. Tiêu bất ly nói ra, vốn có hắn cũng không thích hút thuốc nhưng là này sẽ tâm phiền ý loạn nhưng cũng có chút nghĩ phải thử một chút liền từ khói thuốc lá trong tủ chén cầm một bao không biết cái gì bài tử ngoại quốc thuốc lá rút một tây hắn hút thuốc hạng nhất không vào phổi xem hàn bách cường tôn vân thổ vụ không khỏi có chút tò mò liền thử hấp một chút lại lập tức ho khăn lên xem ra chính mình thật không là hút thuốc liệu a người không thường hút thuốc s á c thực nói là hoàn toàn không rút như thế nào gặp được phiền thoái hàn bách cường ngày bình thường nhìn như lĩnh đạt nhưng có đôi khi lại vừa tỉ mỉ vô cùng tiêu bất ly lắc đầu một điểm nhỏ phiền t o á i mà thôi không có cái gì quá không được đúng rồi ngươi chuyển chức thành công sao hàn bách cường nhẹ gật đầu cái gì c h ứ c nghiệp ta chuyển chức chính là đúc tạo sư thợ rèn tiến giai c h ứ c nghiệp có thể rèn vũ khí khôi giáp cái gì tiêu bất ly nghe xong lập tức lóe l ê n niệm đúc tạo sư nói như vậy ngươi tính toán đi rồi cần lộ tuyến hàn bách cường nhẹ gật đầu đúng vậy à đánh đánh giết giết cái gì mặc dù có thú nhưng là nguy hiểm à phần này công tác trọng yếu như vậy ta cảm thấy được còn là đi rồi cần lộ tuyến ổn thỏa một ít tuy nhiên buồn tẻ một ít lợi nhuận khả năng vậy hội thiếu một ít nhưng tối thiểu nhất không cần s ợ hay vứt bỏ công tác ta tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ cái này hàn bách cường cũng là cái phải cụ thể chi người kỳ thật nếu như không biết cái trò chơi này sau lưng ẩn tàng bí mật có lẽ hắn vậy hội nhận thức cùng đối phương lựa chọn chuyển một cái chuyên nghiệp tính dục chức nghiệp làm làm trang bị luyện luyện đan dược cái gì bất quá một khi thật sự biết rõ cái này trò chơi trong chân thật năng lực đều có thể đưa trong hiện thực tại làm cho hắn lựa chọn như vậy chức nghiệp hắn cũng có chút không tiếp thủ được huống hồ coi như là đi rồi cần lộ tuyến cũng chưa chắc t u y ệ t đối an toàn tiêu bất ly tùy tiện nằm nghĩ ra vài loại có khả năng làm cho chết khả năng so sánh dưới chiến đấu chức nghiệp tại gặp được nguy hiểm thời điểm ít nhất có thể tự bảo vệ mình lý bảo thành tuyển là cái gì chức nghiệp thoạt nhìn rất được hoan g n ê n bộ dạng d u đ á n giả g nghe nói đánh giá chiến rất có ưu thế có thể tại hoang dã trong phát huy rất lớn uy lực có điểm cùng loại du hiệp nhưng là dùng công kích từ xa là việc chính tiêu bất ly trong lòng tự nhủ trách không được hắn như vậy có năm chắc sẽ bị phân tiến bạch hổ tổ như vậy chức nghiệp xác thực cũng chỉ có tại bạch hổ tổ mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực xem ra hai người bọn họ cũng đều không nốc c mặc dù nói cuối cùng nhất là do công ty phân phối tiến tổ nhưng là sớm đem mình phát triển phương hướng xác định hảo tiến tổ thời điểm nhất định sẽ có chỗ ảnh hưởng dù sao công ty chỉ cần hơi có chút lý trí tự khả năng không lớn a một cái đúc tạo sư phân phối tiến thanh long tổ hoặc là đem một cái du đáng giả phân phối tiến huyền vũ tổ chương năm mươi lăm huyền hư cung nhập môn đệ tử tiêu bất ly đã từng lo lắng qua chính mình sẽ bị phân đến đâu cái tổ đi tiêu bất ly lý tưởng phân tổ là chu tức tổ có lẽ thanh long tổ cùng bạch hổ tổ có thể phân phối đến càng nhiều là tài nguyên rất tốt đãi ngộ nhưng là chiến tổn hại xoái phòng trường vậy là phi thường đại hơn nữa chu tức tổ bởi vì là chuyên môn phụ trách tình báo k hắn, hắn đã ị n h i từng thử phục chế hộ khách đầu qua đáng tiếc lại hoàn toàn thất bại hắn thậm chí không có thể tại trong máy vi tính tìm người bất luận cái gì hư hư thực thực hộ khách quả nhiên văn kiện tự phản phất cái trò chơi này căn bản chính là cái không tồn tại ưu linh đồng dạng tốt xấu tiêu bất ly cũng là đã làm trò chơi ngoại treo ghi qua treo máy kịch bản gốc thậm chí chơi đùa võng lạc xâm lấn máy tính cao thủ trần hacker nhưng là dùng hắn máy tính trình độ muốn làm cho tinh t ư ở n g cái này trò chơi vận tắc hình thức lại vẫn như c ũ là không hiểu ra sao tự hồ chỉ có đem chỉnh máy tính mang đi mới được bất quá theo công ty mang đi lớn như vậy một kiện đồ vật thật là không là một chuyện dễ dàng chuyện bởi vậy đang suy nghĩ đến thất bại khả năng sau tiêu bất ly liền âm thầm làm ra quyết định nếu như ngày mai không cách nào tại huyền hư cùng trong lúc này học được pháp thuật cái gì lời nói tựu nghĩ biện pháp chuyển chức thành tích khách đạo tật một loại chức nghiệp như vậy bị phân nhập chu tức tổ cơ hội liền gia tăng thật lớn ngày hôm sau tiêu bất ly theo thường lệ còn là đúng hạn g đi tới cơ phòng lên đất liền trò chơi sau hắn liền chuẩn bị tiếp tục khai quật có thể xông danh vọng kỳ ngộ tuy nhiên ngày hôm qua cố gắng cũng đã được chứng minh là phi công nhưng chỉ cần còn có một t u y ế n hy vọng hắn t i ể u không có ý định vung tha cho chính là mới đi không bao xa một đạo thân ảnh màu trắng liền từ trên trời giang xuống rơi xuống trước mặt của hắn nguyên lai、like、ngươi ở đây trong đi theo ta một chuyến a cầu n g u y ệ t hiên tựa hồ rất nhạt như nói bất quá hắn lời nói cho tiêu bất ly cảm giác lại không như vậy là nhạt tiêu bất ly trong lòng tự nhủ có môn cửa cái này cổ nguyệt hiên sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến hắn hơn phân nửa còn là thái cực kiếm pháp quan hệ vừa nghĩ vừa đi theo đại sư huynh một đường đi vào trong rừng trúc chờ đến trong rừng trúc cổ nguyệt hiên liền ngừng lại quay người lại nghiêm mặt nói ngày hôm qua ngươi cái kia bộ kiếm pháp ta mang về cẩn thận nghiên cứu xuống mặc dù nói chiêu thức lộ vẻ thô lậu mà lại có thật nhiều mất tự nhiên địa phương nhưng là kiếm pháp lập ý cực cao ta nghiên ngộ nửa ngày thực sự từ đó hiểu được đến một ít kiếm lý ta là người từ trước đến nay không thích nợ nhân tình ngươi bộ này kiếm mặc dù là tìm ta chỉ giáo nhưng ta cũng vậy xác thực từ đó đã lấy được chỗ Bộ k i hệ thống nhắc nhở cầu nguyện hiên chỉ điểm ngươi truyền thụ thái cực kiếm pháp thực có hay không học tập tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ thái cực kiếm pháp thực đây chính là thứ tốt ta nếu như như trong truyền thuyết lợi hại như vậy tại trong hiện thực tuyệt đối là có một không hai tuyệt học à hắn vừa muốn điểm là lại đột nhiên ngừng lại tại khu khu vài giây đồng hồ trong thời gian hắn nhanh chóng chiều sâu phân tích một chút chính mình kế tiếp lựa chọn chỗ khả năng mang đến l ư ợ n g t r ù n g hậu quả nếu như mình lựa chọn tiếp nhận như vậy rất hiển nhiên có thể đạt được thái cực kiếm pháp thực bộ kiếm pháp kia nhưng là c ổ n g u y ệ t hiên nói có đúng không yêu mến nợ nhân tình chính mình học bộ kiếm pháp kia tự thanh toán xong kia rất có thể ý nghĩa hắn rất có thể sẽ không lại đối với chính mình gia tăng hào cảm đáng giá cứ chỉ là khả năng nhưng này dạng vậy ý nghĩa chính mình huyền hư cung đường đi coi như là chấm dứt chính mình hao phi bốn cái thuộc tính điểm ngoại cộng với rất nhiều cố gắng coi như là h ư ở phí chính là nếu như mình không tiếp thụ n i Cổ n g u y ệ t hiên nhân tình dĩ nhiên là bị thiếu nợ hạ theo trước trong lúc nói chuyện với nhau đến xem người này rất hiển nhiên là loại phi thường ngạo khí tự phụ người loại n g ữ n g người này tối chịu không được thiếu người nhân tình nếu như mình dùng cái này làm tiếp dựa vào muốn hắn hỗ trợ gia nhập huyền hư cung có lẽ có thể thành công nhi nghĩ tới đây tiêu bất ly dĩ nhiên nhịn đau hạ quyết tâm hiện tại hàng đầu mục tiêu vẫn là đem danh vọng vọt tới thân mật dù cho chỉ có một bộ phận khả năng hội làm cho thất bại cái này thái cực kiếm pháp thực cũng là không thể học nghĩ tới đây hắn chầm rãi đem con chuột di động đến hay không thượng trên dùng sức điểm hạ đi thứ không dám đâu diếm tại hạ đối kiếm thuật loại này giết người chi tài nghệ cũng không có bao nhiêu hứng thú ngẫu nhiên học một điểm đều chỉ là vì phòng thân m à thôi tại hạ thực chính là muốn học tập chính là trị bệnh cứu người chi tài nghệ nếu như cổ hình có thể dạy thụ tại hạ một ít trị hết loại pháp thuật tại hạ đem vô cùng cảm kích c ổ nguyệt hiên lập tức trầm mặc đứng dậy tiêu bất ly thật đúng là sợ đối phương hội cùng loại kỹ năng t h u ậ n tay dạy cho hắn một cái đem hắn đuổi rồi bất quá bây giờ xem ra quả nhiên cùng lúc trước hắn đoán rằng đồng dạng cái này c ậ nguyệt hiên nếu là một cái dùng ngự kiếm thuật là chủ yếu kỹ năng chiến đấu hình nờ bờ cờ cờ hi c ậ u n g u y ệ t hiên như vậy pháp thuật ta lại là biết mấy cái vất quá nhu cầu trước đưa kỹ năng mới có thể học tập ngươi là không có biện pháp học tiêu bất ly trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra nhưng không biết là cái gì trước đưa kỹ năng c ậ u n g u y ệ t hiên không kiên nhẫn nói nói cũng vô dụng cái này trước đưa kỹ năng chỉ có bái nhập huyền hư cung môn hạ mới có cơ hội học được như vậy à như vậy cổ huynh có thể hay không giúp ta nói nói chuyện để cho ta có thể bái nhập huyền hư từ đạo trưởng môn hạ nghi chỉ cần cổ huynh mở miệng bất luận huyền hư từ đạo trưởng không đáp ứng ta coi như là không tiếc lối tiêu bất ly nói rất đúng vô cùng thành khẩn c ổ n g u y ệ t hiên đối yêu cầu như vậy tựa hồ thật khó khăn bộ dạng bất quá nghĩ một lát vẫn gật đầu được rồi như vậy ta liền phá lệ giúp ngươi cái này mau lên hệ thống nhắc nhở đạt được c ổ n g u y ệ t hiên cho phép ngươi đang ở đây huyền hư cung danh vọng đề cao một trăm điểm c ổ n g u y ệ t hiên đối với ngươi hảo cảm độ thấp xuống hai mươi điểm ht tiêu bất ly còn cho là mình nhìn lầm rồi cẩn thận nghiên cứu một lần phát hiện vẫn thật là không nhìn lầm danh vọng là đạt tới thân mật hai mươi một nghìn nhưng là cùng c ổ n g u y ệ t hiên hảo cảm độ xác thực lại thấp xuống hai mươi điểm xem ra mang theo dạ báo đáp loại chuyện này đúng là vẫn còn không quá địa đạo a đề cao danh vọng giá trị lại thấp xuống hào cảm độ bất quá bất kể thế nào nói sự tình cuối cùng là đã thành như vậy hẳn là có thể bái nhập huyền hư cung môn hạ rồi à mắt thấy thời gian càng ngày càng tiếp cận giữa trưa ly cách tại huyền hư cung rừng ba ngày thời hạn đã còn thừa không có mấy tiêu bất ly vậy không trần trờ nữa thẳng đến huyền hư cung tránh điện còn chưa tới cửa ra vào t i ể u chứng kiến thanh phong minh nguyệt hướng hắn đã đi tới ngươi tới v ừ a vặn cung chủ chính tìm n g ư y i n g h i khoái nhanh đi theo ta đi theo thanh phong minh nguyệt một đường đi vào trong tránh điện vừa vào cửa liền phát hiện trừ huyền hư tử bên ngoài gai đâm cùng kỳ tương vân lại vậy tại an vị tại huyền hư tử hai bên ba ngày thời gian đã đến ngươi cũng là về sau hẳn là ly khai ta sẽ phái gai đâm tống ngươi xuất cốc xuất cốc từ nay về sau ngươi cũng đừng có rồi trở về bên ngoài cựu cựu liên hoàn trận ta đã một lần nữa đặt ra qua nếu như ngươi lại lâm vào trong đó lời nói đáng tin ngươi hữu tử vô sinh lao đạo nói xong hất lên bụi bặm tựa hồ lại tiến nhập minh tưởng trạng thái tiêu bất ly không đợi gai đâm tiến lên liền vội vàng đem đã chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác gõ đi ra huyền hư tử tiến trưởng hôm nay thế đạo hiểm ác hát cám lực lượng đang tại dần dần bao phủ đại địa nhân loại gặp phải trước nay chưa có nguy cơ tại hạ là thiệt tình hy vọng có thể học được một thân bản lĩnh hành hiệp trưởng nghĩa bình định những kia tạ ác kính xin tiên trưởng thành toàn cũng không biết là tiêu bất ly nói rất hay còn là danh vọng thân mật nổi lên tắc dụng huyền hư tử lại mở mắt nhìn nhìn bên cạnh mấy người các ngươi cảm thấy như thế nào gai đâm nói ta cảm thấy được vị này tiêu hinh làm người còn là rất không tồi t i ự u thu xuống hắn a kỷ tương vân cũng nói tuy nhiên hắn thoạt nhìn có chút ngơ ngác lên ốc bất quá vậy coi như không sâu a ta cảm thấy được không có cái gì quá không được như vậy các ngươi đại sư huynh ý kiến nhi ta không có ý kiến ngoài cửa đột nhiên truyền vào đến một thanh âm lại là cổ n g u y ệ t hiên thanh âm lại là ngay cả mặt mũi đều không lộ huyền hư tử lo lắng một hồi sâu xa khó hiểu nhẹ gật đầu đã như vậy như vậy ngươi tự lưu lại à bất quá muốn muốn học tập huyền hư cung pháp thuật có thể không dễ dàng như vậy từ hôm nay trở đi xế chiều mỗi ngày ngươi muốn theo ta học tập đạo thuật cơ bản nguyên lý chỉ có chứng minh rồi thiên phú của ngươi mới có thể tiến thêm một bước học tập ta huyền hư cung đạo pháp tài nghệ hệ thống nhắc nhở ngươi chiếm được huyền hư tử đồng ý gia nhập tổ chức huyền hư cung Đặt đ ư ợ chương d a n s n g h u y năm mươi sáu đạo đức kinh hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i chiếm được huyền hư tử đồng ý gia nhập tổ chức huyền hư cung đạt được danh s ư n g huyền hư cung nhập môn đệ tử hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ có thể đạt được huyền hư cung đệ tử danh s ư n g danh s ư n g huyền hư cung nhập môn đệ tử có được này danh s ư n g giả có thể thông qua hoàn thành sư môn nhiệm vụ đến đạt được môn phái công hiến giá trị cùng với môn phái danh vọng giá trị danh vọng giá trị có thể đề cao người đang ở đây trong môn phái địa vị Công hiến giá tiêu r ị có thể dùng đến đ ổ pháp phòng phòng phòng thuật, trang bị, tòa các loại. Có thể tại huyền hư hậu chỗ, hành thể huyền hư kỹ năng đạo sư chỗ, phòng ban, tiến hành các trang tòa tại tiến vật tại tiến t cung quan cung ban, ban, Ngươi cần Ngươi năng năng bị, kỵ kỹ kỹ có có loại. đạo đổi. đổi. i sư bất ly nhìn thoáng qua phát hiện huyền hư cung c h ư n g ư ờ i có tên chữ đã theo đại biểu trung lập màu vàng k h u n g biến thành đại biểu cùng trận doanh lục sắc h u n g hơn nữa mỗi người danh tự phía dưới danh s ư n g lan vậy đã xảy ra thay đổi huyền hư tử danh xưng biến thành huyền hư cung trưởng môn nhân phía dưới còn nhiều thêm một chuyến huyền hư cung kỹ năng đạo sư chữ mà thành phong minh nguyệt danh sưng cũng trở thành huyền hư cung quan hậu cần trước cũng không có chứng kiến xem ra như vậy cải biến chỉ có gia nhập huyền hư cung nhân tài có thể chứng kiến hệ thống nhắc nhở mở ra huyền hư cung thành viên danh vọng hệ thống hệ thống nhắc nhở mở ra đặc thù chức nghiệp đạo sĩ tiến g i a i nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ có thể tiến g i a i làm đặc thù chức nghiệp đạo sĩ đạo sĩ đạo pháp hệ chức nghiệp trụ cột chức nghiệp thông qua phát triển phương hướng bất đồng thay đổi có thể tiến ra được không đồng loại hình tiến gia chức nghiệp xem xong rồi một đống lớn hệ thống nhắc nhở tiêu bất ly điểm mở danh vọng lan nhìn một chút phát hiện huyền hư cung danh vọng phía dưới quả nhiên nhiều hơn rất nhiều chi nhánh danh vọng huyền hư tử ba mươi một trăm h ơ i có hảo cảm thanh phong minh nguyệt một trăm đối xử như nhau cầu n g u y ệ t hiên năm mươi không cảm thấy chán ghét g gai đâm ba trăm bằng hưu bình thường kỳ tương vân ba trăm bằng hưu bình thường tiêu bất ly vốn cho là một trăm h ả o cảm độ đã làm ăn g đăng giá hiện tại xem ra vẫn chỉ là vừa mới được xưng tụng bằng h ư u mà thôi phía trên còn có trí thu hợp nhau mặc nịch chi g a o hai cái hảo cảm đẳng cấp xem ra nếu muốn chính thức đạt được cái này lở tờ cờ tỉnh hữu nghị còn là gánh nặng đường xa a theo thanh phong minh nguyệt đối thoại hỏi thăm xuống dùng cống hiến giá trị có thể đổi vật phẩm đều có nào tiêu một đại sắp xếp nhóm đồng hồ lập tức làm cho tiêu bất ly hoa mắt gió mắt kiếm m à u lam nhạt một tay kiếm dùng chất lượng tốt thanh cương chế tạo bảo kiếm nhẹ nhàng lợi hại công kích 723, pháp thuật uy lực hai do thanh phong minh nguyệt chế tạo đổi nhu cầu cống hiến giá trị h a điểm huyền hư cung danh vọng thân mật minh đao màu xanh đậm một tay kiếm dùng chất lượng tốt hoa văn cương chế tạo đổi nhu bán n g y ệ t cầu cống hiến giá trị hai mươi năm điểm huyền hư cung danh vọng thân mật linh vân trúc giáp màu xanh đậm ngực giáp dùng linh vân trúc phiến xuyến tiếp mà thành hộ giáp nhẹ nhàng linh hoạt mà lại đối pháp thuật thường tổn có một chút lực phòng ngự hộ giáp sáu tự nhiên kháng tính năm thể lực khôi phục tốc độ đề cao ba do thanh phong minh nguyệt chế tạo đổi nhu cầu cống hiến giá trị ba mươi điểm huyền hư cung danh vọng thân mật lưu thông máu đan đổi nhu cầu chỉ là những này gần kề nhu cầu danh vọng thân mật có thể đổi trang bị đan g ăn dược t i ể u so với hắn hiện nay đang có thể tiếp xúc đến gì đó muốn tốt hơn nhiều lại càng không cần phải nói nhu cầu tôn kính danh vọng mới có thể đổi những trang bị kia vật phẩm trong đó thậm chí còn có ngân sách trang bị bất quá làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là trong lúc này đại bộ phận trang bị lại đều là do t h a n h phong minh nguyệt chế tạo nhìn không ra cái này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi tiểu đạo đồng lại còn là cái chế tạo nghiệp đại sứ nhi mà ở tôn kính phía trên còn có súng kính súng bái hai cái danh vọng đẳng cấp bất quá đến trình độ kia có thể đổi cái gì lại không có biện pháp tuần tra b ấ t quá chỉ là ngẫm lại cũng làm cho tiêu bất ly cảm thấy tâm tim ngứa chỉ sợ cũng tính ra hiện màu vàng lợn trang bị đều cũng có khả năng a xem ra cái này cống hiến giá trị thật đúng là thứ ta ố t một mực dưới lên kéo tuy nhiên danh vọng sùng kính ở trên có thể đổi vật phẩm đại bộ phận đều bị che đậy nhưng vẫn là có như vậy vài món không biết vì cái gì hiện lộ đi ra tiêu bất ly chứng kiến trong đó một kiện thời điểm đột nhiên n h o mắt bay liệm mây tiên hạc phi hành tọa kỵ đến từ tiên giới bay liệm mây tiên hạc trời sinh có phiêu phụ thuật thần kỳ dị năng có thể chịu tại vượt xa sở hữu sức nặng vật thể tiến hành rất nhanh p i hành đổi nhu cầu cống hiến giá trị tám trăm điểm huyền hư cung danh vọng sùng tính thứ tốt ra thứ tốt tiêu bất ly thẩm n g h ị có đồ chơi này thế giới này lại đại vậy ở đâu cũng có thể đi được bảo vệ tánh mạng hiệu quả càng tuyệt đối nhất lưu gặp được nguy hiểm cái gì bay lên không được sao đến lúc đó ai có thể đổi theo kịp bất quá tám trăm điểm cống hiến giá trị trọn vẹn là trước kia những kia lam sắt trang bị gấp mấy chục cũng không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể toàn đủ rồi mà cái sùng tính danh vọng càng không biết ngày tháng năm nào mới có thể vào tới hắn vẫn chưa thỏa mãn tắt đi đổi mặt biên so sánh với những n à y trang bị đạn dược Vật, hành, pháp, hồ, trong, tuy ọ a kỵ các l o nhiên vật, h cùng huyền hư tử coi như là gặp qua hai mặt từng có một phen đối thoại bất quà nói cho cùng hắn đối cái này thế ngoại cao nhân tạo hình lao nhân còn thật là lạ lẫm này sẽ ngồi ở lao đạo đối diện không khỏi có chút khẩn trương huyền hư tử theo đạo ngươi đạo c h i thức trước ta trước muốn hỏi ngươi mấy vấn đề vấn đề thứ nhất ngươi tin hay không đạo tiêu bất ly trước mắt thỏ ra một cái đối thoại khung một tín hai không tin tiêu bất ly lập tức xứng sở lúc này đây nếu không phải như chi lúc trước cái loại này nhu cầu chính mình đến trả lời mà là theo vấn đáp để biến thành lựa chọn đ ề do dự một chút hắn còn là quyết định tuyển một tín huyền hư tử mỉm cười ngươi thật sự tín sao tia ta hỏi ngươi đạo là cái gì lúc này đây lại nhu cầu chính mình đưa vào đáp án tiêu bất ly suy nghĩ một chút Cảm thấy trả lời thế nào, tựa hồ cũng không có、phổ. chỉ có thể trả trả thấy thế tựa thể biết. tử hồ không phổ, không Huyền hư lời lời, lắp nào đạo ầ u ngươi liền đã đ là cũng không b i ý tứ có rất nhiều cơ bản nhất một loại cái nhìn là đạo chỉ chính là vũ trụ bổn nguyên cùng phổ biến quy luật kỳ thật đạo tồn tại là có khoa học căn cứ ngươi tin tưởng đem một bộ nghiền nát bính đồ bỏ vào trong hộp dung một cái h ăn g có thể tự động bính được chứ thiên địa vạn vật tạo thành so về bính đồ đến không biết muốn phức tạp gấp bao nhiêu lần có ít người rõ ràng chủ trương thiên địa vạn vật là chính mình ngẫu nhiên gian hợp lại mà thành ngươi có thể tin tưởng sao tiêu bất ly nghĩ nghĩ cảm thấy bề ngoài có chút đạo lý bất quá này theo học tập pháp thuật có quan hệ gì nghi tiêu huyền hư tử ngay sau đó rồi lại hỏi vấn đề thứ hai ngươi đối đạo còn có cái gì muốn giải sao lại là một đối thoại không bắn đi ra một đạo l ạ n như thế nào sinh ra hai đạo mục đích cuối cùng là cái gì ba học đạo có thể mang cho chúng ta chỗ tốt gì tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ còn là thành thực một điểm a theo lão gia hỏa này đấu tâm mắt xem bộ dáng là không có gì chỗ tốt vì vậy t i ể u t u y ề n ba huyền hư tử thấy lại nợ nụ cười ngươi quả nhiên vẫn còn có chút linh tính biết rõ cái gì mới là chúng ta tối hẳn là quan tâm như vậy hiện tại bắt đầu liền chính thức bắt đầu dạy học ca nói xong lại cho hắn một quyển sách tiêu bất ly nhìn một chút thư danh đạo đức kinh lập tức song kích một chút hắn vốn cho là hội như học tập kỹ năng thư đồng dạng kim quan g loại lên sau đó t i ể u ra đến hệ thống nhắc nhở ngươi học xong đạo đức kinh v v kỹ năng thư do đó biến mất nhưng không ngờ hắn điểm này không có bất kỳ phản ứng chỉ là hiện ra vật phẩm nói rõ đạo đức kinh c h i thức tính dục sách vở trừ dùng để gia tăng tự thân tu dưỡng bên ngoài tựa hồ không có, có cái ó c gì đặc biệt tác dụng điểm mở kỹ năng lan phát hiện quả thật có một người tên là đạo đức kinh kỹ năng chỉ có điều nhan sắc là màu xám biểu hiện vì không thể dùng đạo đức kinh không tập được c h i thức tính dục kỹ năng trừ dùng để gia tăng tự thân tu dưỡng bên ngoài tựa hồ không có, có cái ó c gì đặc biệt tác dụng nhu cầu không ngừng nghiên cứu tìm hiểu đến đề cao kỹ năng đẳng cấp không thể sử dụng kinh nghiệm chiến đấu đến thăng cấp trước mắt kỹ năng đẳng cấp lờ v không nhìn kỹ mới phát hiện cái này đạo đức kinh theo lúc trước lục giang nhật ký đồng dạng là một vốn có thể đọc sách điểm kích hữu khóa xuất hiện tờ thứ nhất lại là đạo đức kinh khúc dạo đầu đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh chẳng lẽ thật sự muốn từng điểm từng điểm học tập tiêu bất ly hết sức kinh ngạc nghĩ đến dùng cái này trò chơi nước tiểu tính dục đến xem cũng không phải không có khả năng nghi Trước cục có rốt điều. tuy nhiên học thứ này quả thực làm cho hắn có chút không nói gì đối với một cái sống ở thế giới internet cùng sự thật thế giới ở giữa người mà nói đạo đức kinh loại vật này thật sự thâm thúy tối nghĩa chút ít bất quá trước nhiều như vậy khó khăn đều khắc phục tiêu bất ly tuyệt đối sẽ không cho phép bị như vậy một cái khó khăn cho làm khó bởi vậy tiêu bất ly do đó bắt đầu rồi học đạo đường hắn rất nhanh liền phát hiện nhiệm vụ này một chút cũng như lợi không được bởi vì huyền hư t ử thỉnh thoảng hội rút hỏi hắn nếu như đắp không được đạo đức kinh cái này kỹ năng thuần thục độ tuyệt không sẽ tăng lên mỗi lần trả lời chính xác đại khái có thể để cao năm mươi điểm thuần thục độ nếu như có thể liên tục trả lời còn có thể đạt được thuần thục độ thêm tầng theo lv không tăng lên tới lv một nhu cầu một trăm điểm thuần tục h độ lv một bay lên lv hai nhu cầu hai trăm điểm lv hai bay lên lv ba nhu cầu ba trăm điểm thuần tục h độ theo thứ tự suy ra một giờ xuống huyền hư tử tổng cộng vấn đề hắn mười lần nếu như toàn bộ trả lời phòng chừng lên tới lv ba vậy không là vấn đề t i ê u tính chỉ trả lời một nửa như thế nào cũng có thể bay lên cái lv hai chính là kết quả tiêu bất ly chỉ đáp đúng hai ba lần mà thôi kinh nghiệm cũng chỉ đề cao rất ít một điểm miễn cưỡng lên tới lv một huyền hư tử t ự hồ rất thất vọng thở dài nói ai xem ra n g ư ơ i ngộ tính quá kém cuối cùng không phải học đạo có khiêu a hôm nay t i ể u đến nơi đây a ngày mai chúng ta lại tiếp tục ra hiệu ra đường tiêu bất ly cũng không có cảm thấy nản trí hôm nay thất bại gần kể là bởi vì hắn thiếu khuyết chuẩn bị thôi nhưng là đã biết rõ cái gọi là đạo pháp chủ cột lý luận chính là đạo đức kinh như vậy sự tỉnh tựu dễ dàng nhiều hắn cũng là có quyết tâm có nghị lực người một khi biết rõ chuyện này tầm quan trọng thường thường có thể làm ra thật lớn cố gắng cũng phó chư hành động bởi vậy hắn dứt khoát trở lại ký túc xá theo vòng cao thấp một quyển điện từ bản đạo đức kinh sau đó dùng một cái hạ bởi chưa l ư n g xuống tới cũng may quyển sách này số lượng từ rất ít chỉ có năm nghìn chữ trái phải dưới lưng đến cũng là còn không tính rất khó khăn ngày hôm sau khi đi học câu trả lời của hắn tựu lanh lẹ rất nhiều đến đằng sau cơ hồ có thể được sưng tụng đối đáp trôi chạy kết quả một giờ xuống đạo đức kinh trực tiếp lên tới lv ba huyền hư tử thỏa mãn nói không nghĩ tới ngươi ngộ tính ngược lại có chút khá tốt à xem ra thu ngươi người đệ tử này thật cũng không tính không ra đã đạo đức kinh ngươi đã dưới lưng đến đây như vậy bắt đầu từ ngày mai chúng ta bắt đầu giảng trong đó cụ thể hàm nghĩa a xem ra vẫn chưa song nhi tiêu bất ly nghĩ thầm cũng may hắn hạ đạo đức kinh là có văn dịch phiên bản nghĩ thầm đến lúc đó chiếu đáp không được sao nhưng là ngày hôm sau hắn tự phát hiện mình có chút nhớ nhung đương nhiên bởi vì có thời gian hạn chế thường thường hắn còn chưa kịp tìm kiếm đáp án thời gian đã đến kết quả ngày thứ ba hắn lại là chỉ đáp đúng hai ba lần mà thôi xem ra còn phải duy trì nâng vốn ban đầu được à? tiêu bất ly nghĩ thầm cái này vốn ban đầu nghề nhưng không là phải đem chỉnh quyển sách dưới lưng nguyên văn chữ thiếu còn có thể văn dịch chừng hơn mười văn chữ muốn dưới lưng đến đã có thể không dễ dàng như vậy không có mười ngày nửa tháng là được nghĩ tiêu bất ly xử lý pháp là lợi dụng ký túc xá máy tính hoa mấy giờ viết một cái tiểu chen vào kiện chuyên môn dùng để hoàn thành nhiệm vụ này tuy nhiên không thể lắp đặt tiến cái trò chơi này trong nhưng là hắn nhưng có thể dùng tại chính mình nổ tẹp p ụ thượng trên như vậy chỉ cần đưa vào một câu đạo đức kinh trong lời nói chỉ cần vài giây đồng hồ có thể được ra đáp án đến ngày thứ tư tiêu bất ly lại một lần nữa đại phát thần uy có nổ tẹp p h ụ tuần tra chen vào kiện như vậy thần khí tổ hợp tiêu bất ly tự nhiên lại là đối đáp trôi chạy đạo đức kinh cái này kỹ năng kinh nghiệm siêu siêu trên lên tháo chạy trên căn bản là dùng mỗi ngày một năm cấp tốc độ để cao phía trước học đạo bên ngoài thời gian tiêu bất ly cũng không có nhàn g r ồ i tại thanh phong minh nguyệt châu đó có thật nhiều hàng ngày nhiệm vụ có thể tiếp có đào quáng có loại thực d ự vật có đồn tủi gậy c h ú c có cắt cỏ có chăn nuôi theo trong thôn cũng là có chút tương tự tiêu bất ly tiếp cắt cỏ cùng chăn nuôi hai nhiệm vụ trong mỗi ngày chăm chỉ làm việc tay chân trên cơ bản mỗi ngày đều có thể lợi nhuận cái mười điểm trái phải cống hiến giá trị mà đang ở hán khổ học đạo đức kinh thời điểm lý bảo thành cùng hàn bách cường cũng không có trì trệ không tiến bởi vì chuyển chức lý bảo thành học xong nhiều cái chuyển chức sau mới có thể học tập cao dài chiến đấu kỹ năng hơn nữa do chiếm được bạch hổ tổ bốn người âm thầm giúp đỡ bởi vậy đã có thể đi theo bạch hổ tổ bốn người bắt đầu ở cựu long thành phụ cận đánh quái luyện cấp dù sao hắn là viễn trình chức nghiệp đi theo đánh đấm giả bộ kinh nghiệm cũng không thiếu c ẩ m thậm chí còn đi theo tổ bốn người tràn một cái bạch sắc bình thường khó khăn tiểu phó bản đánh hai cái g i ã ngoại này x i n cái mới hy hi hữu tinh anh quái vật bởi vì trò chơi tử vong trừng phạt quan hệ đại gia trên cơ bản đều chỉ sẽ chọn loại có thể nghiền áp quái vật cùng phó bản đến tiến công chiếm đóng đối với những kia so với thực lực của chính mình nhô cao thậm chí bằng nhau quái vật đều trực tiếp bỏ qua này một cái phó bản hai cái tinh anh đều không tính là có bao nhiêu lợi hại bất quá dù vậy vài ngày xuống vậy hôn đến vài món không sai trang bị mỗi lần nhìn thấy tiêu bất ly thời điểm lý bảo thành tổng yếu hưu ý vô ý khoe khoang một phen bất quá gặp tiêu bất ly thủy trung không có phản ứng gì thời gian dài vậy liền bung tha hàn bách cường t ắ t hưng lấy vài cái rèn nhiệm vụ cho cựu long thành nở tờ cờ quân đội cựu long quân đoàn cung cấp trang bị kỹ năng kinh nghiệm cũng là nhanh trong c h ư n g giống như có lẽ đã bị huyền vũ tổ dự định bộ dạng ít nhất theo mặt ngoài đến x người mới tổ ba người trong đó thoạt nhìn chỉ có một mình hắn cơ hồ là không có gì tiến độ nghi bất quá tiêu bất ly cũng không thèm để ý hắn hiện tại đối mỗi tháng kia mấy ngàn đồng tiền đ á i ngộ khác biệt đã sớm không để vào mắt h ú n g hồ chỉ cần hắn học xong pháp thuật vậy hắn đ á i ngộ khẳng định không kém đến thứ bảy thời điểm tiêu bất ly đã buôn bán lời bảy mươi nhiều công hiến giá trị đạo đức kinh v ậ y rốt cục lên tới lờ vợ mười theo một lần cuối cùng vấn đáp chấm dứt tiêu bất ly trên người lập tức kim quan g loại lên hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian dài dốc lòng tung n h ê n tinh thần lực của ngươi đề cao một điểm hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian d à i đ ố i đạo đức kinh học tập cùng tìm hiểu ngươi từ đó lĩnh ngộ đến đạo tâm trước mắt kỹ năng đẳng cấp lờ vờ một hệ thống nhắc nhở bởi vì ngươi lĩnh ngộ đạo tâm kỹ năng thu hoạch trụ cột chức nghiệp đạo sĩ tiền l u ế n dai mở ra pháp lực giá trị hệ thống đạo đức kinh lên tới lờ vờ năm lúc sau đã đ ể cao qua một điểm tinh thần lực vì vậy đối với phía trước một cái nhắc nhở tiêu bất ly cũng sao có như thế nào giật mình nhưng là đằng sau cái kia hai cái nhắc nhở t i u không giống với lúc trước hắn vội vàng nhìn một chút đạo tâm kỹ năng giới thiệu đạo tâm thông qua đối đạo lĩnh ngộ ngươi nắm giữ thế giới vận hành cơ bản quy luật ngợn nhờ này kỹ năng ngươi có thể học tập hoặc lĩnh ngộ càng nhiều là siêu tự nhiên năng lực đây là học tập đạo pháp loại kỹ năng tất yếu trước đưa kỹ năng lại nhìn nhân vật thể lực danh phía dưới quả nhiên nhiều hơn một cái mới lam sát trị số điều nhìn theo kia lam điều tiêu bất ly không khỏi nở nụ cười lao tử rốt c ụ c cũng là có lam chính là đại gia pháp hệ chức nghiệp lúc này kỹ năng đổi hệ thống vậy mở ra theo huyền hư t ử đối thoại phát hiện đã có thể dùng cống hiến giá trị đến đ ổ i kỹ năng hắn những ngày này một điểm cống hiến giá trị vậy trực tiếp sử dụng chờ được chính là chỗ này một khắc vội vàng điểm mở huyền hư từ bên cạnh kỹ năng đổi nhóm đồng hồ kỹ năng đổi nhóm tuy r trường trên trăm trang trị, o ngoài loại n năng, cùng trang bị đồng dạng, đổi kỹ năng cũng có cống hiến giá trị, danh vọng g giá đổi đổi thể ê có có kỹ kỹ bị y cầu, trừ lần đó ra lại còn có trước lần trừ ra lại năng đó đưa kỹ ê u cầu, ba nhiên g ư ờ i t ế u một thứ cũng không, được. Kỹ năng tuy nhiên không ít nhưng là phù hợp hắn trước mắt tiêu chuẩn lại không có mấy người hơi chút quy nạp một chút tiêu bất ly đem mình có thể học kỹ năng đều nhóm đi ra có chừng mười cái nhiều những này đê cấp pháp thuật phải cần cống hiến giá trị ít nhất cũng muốn hai mươi điểm nhiều nhất bốn mươi điểm nếu như toàn bộ học tập lời nói đại khái nhu cầu gần bốn trăm năm mươi điểm cống hiến giá trị nếu như cho hắn cũng đủ thời gian đến kiếm lấy c ô n g hiến giá trị lời nói tiêu bất ly hoàn toàn có thể đem những n à y pháp thuật toàn bộ học được sẽ rời đi huyền hư cung hắn cảm thấy nếu như theo công ty nói rõ tình huống hẳn là không có vấn đề nhưng vấn đề là hắn lại cũng không muốn đem huyền hư cung sự tình nói cho công ty hắn nhu cầu muốn bảo vệ bí mật của mình như vậy cũng chỉ có thể tại một tháng đến trước mau chóng nhiều học tập pháp thuật hắn k ê tính toán một cái ly cách một tháng thời gian tính tuần lễ trước ngày vậy vẫn còn có bảy tiên ngày mà thôi bỏ lên giá phí thời gian một ngày đổi tới cựu long thành c h í n h m ì n h tối đa c ũ n g v ẫ n còn có nhuận thể lại lợi i 70, 80 đ ể m cống cách khác chính hiến Nói giá trị. m ì n tổng cộng h thể có có 140, 150 đ i ể m cống hiến giá t r ị có thể h vận dụng. Đại k á i có thể học thể t ậ pháp 6-7 cái p thuật như vậy nhất định phải có chỗ vậy có lựa ấ y hay bỏ. 58, Pháp thuật bỏ. Trước 58, l chọn k ỹ thật u mấu chốt còn là cho mình coi thành cái dạng gì nhân vật tiêu bất ly tối sơ thiết tưởng là nếu như có thể học được gần thân thuật độ địa thuật một loại pháp thuật lời nói liền có thể gia nhập chu tức tổ như vậy kỹ năng tự nhiên muốn hướng ẩn nút bảo vệ tính mạng phương hướng phát triển bất quá hắn hiện nay đang có thể đổi trong pháp thuật lại căn bản không có cùng loại kỹ năng yêu cầu thấp nhất đội ảnh thuật vậy nhu cầu đạo tâm lờ vờ hai mới có thể học tập muốn bởi vậy tiêu bất ly cũng chỉ hảo cho mình đổi lại định vị căn cứ hắn theo lý kiến nô đạo bọn người trên thân thu thập đến manh mối cái trò chơi này trong t i ế u thốn nhất chính là lam điều chức nghiệp vô luận là pháp hệ giờ tờ s còn là phụ trợ trị liệu đều phi thường khan hiếm ngược lại là bình thường trò chơi trong thập phần nổi tiếng tạ loại chức nghiệp một chút cũng không thiếu vật lý giờ t s càng khắp nơi đều có mà trị liệu phụ trợ loại chức nghiệp lại có lam chức nghiệp trong nhất khan hiếm dù sao pháp hệ giờ tờ s đại đa số về sau dùng vật lý giờ tờ s cũng có thể được thông qua nhưng là trị liệu phụ trợ lại là không thể thay thế a cho nên tiêu bất ly cho mình định vị là có thể thêm có thể phát ra hôn hợp loại chức nghiệp thêm huyết kỹ có thể thậm chí càng cường điệu mũi tại kỹ năng lựa chọn tượng trên hắn vậy hai cái đều tốt cuối cùng nhất hắn lựa chọn t ặ m cái pháp thuật làm ưu tiên học tập đối tượng cũng đem liệt ra tại nổ tệ tượng trên bất quá đến cùng có thể học biết mấy cái đã có thể cầm không chính xác bạo liệt phù thuấn phát pháp thuật dùng tinh thần lực đem hỏa diễm chi lực ngưng tụ tại phù chú phía trên hướng mục tiêu phóng ra dùng sát thương đ ị c h nhân tầm bắn 30 m ễ tạo thành 59, tinh thần lực 06, 14 c h â m l ử a diễm thương tổn tiêu hao 3 điểm pháp lực giá trị lá bùa nhất trương đổi nhu cầu cống hiến giá trị 20 điểm huyền hư cung danh vọng thân mật đạo tâm lở vở một xét đánh phủ thuấn phát pháp thuật dùng tinh thần lực đem lôi điện chi lực ngừng tụ tại phủ chú phía trên hướng mục tiêu phóng ra dùng sát thương đ ị c h nhân tầm bắn 30 m ễ tạo thành 575, tinh thần lực 05 m m năm điểm tia chấp thương tổn tiêu hao b điểm pháp lực giá trị lá bùa nhất trương đổi nhu cầu cống hiến giá trị h a điểm huyền hư cung danh vọng thân mật đạo tâm lở vở một hàn băng phủ thuấn phát pháp thuật dùng tinh thần lực đem hàn băng chi lực ngưng tụ cùng phủ chú phía trên hướng mục tiêu phóng ra dùng sát thương địch nhân tầm bắn ba mươi mễ tạo thành năm sáu tinh thần lực không bốn mười một điểm hàn băng thương tổn cũng xử mục tiêu ba i â y trong tốc độ giảm xuống không một cái này hiệu quả nhiều nhất có thể chất trồng ba tầng tiêu hao ba điểm pháp lực giá trị lá bùa nhất trương